A ám há miệng thở dốc, lần này hắn rốt cuộc đem nói xuất khẩu, ta. Ta không nghĩ đi sở quốc, ta có thể hay không. Lưu tại ngài bên người. chương 102. Trình Thiên Diệp nhìn đến Chu Tử Khê mang theo cái kia sắc mặt tái nhật thiếu niên tiến vào thời điểm, rất là lắp bắp kinh hãi. Ngươi nói cái gì? Trình Thiên Diệp kinh ngạc nói, ngươi, ngươi tưởng đem hắn lưu tại bên người. Chu Tử Khê cung cung kính kính hành lễ, vọng chủ công ân chuẩn. Trình Thiên Diệp thiếu chút nữa tiếp không thượng lời nói. Ở nàng trong ấn tượng, Chu Tử Khê là một cái thập phần tự hạn chế tự giữ người. Hắn xuất thân thi thư thế ra, từ nhỏ chú ý lễ nghi, nguồn hành cử chỉ đều lộ ra một cổ quân tử đoan chính cảm giác. Chưa bao giờ chủ động cùng Trình Thiên Diệp đề qua bất luận cái gì không thỏa đáng yêu cầu. Mấy ngày trước đây Chu Tử Khê tới thỉnh cầu nàng thả cái này kêu ám thiếu niên, Trình Thiên Diệp đảo cũng cảm thấy không có gì. A giáp biết sau, phái người lặng lẽ theo dõi á ám, muốn thử xem có thể hay không tìm ra phía sau mà người. Chu Tử Khê cũng không có kiên trì phản đối. Là cái gì làm hắn tại đây mấy ngày chi gian lại đột nhiên thay đổi ý tưởng, làm ra loại này không quá hợp lẽ thường hành động, muốn đem cái này địch quốc thích khách lưu tại bên người. Kia cái gì, người tên là gì? Trình Thiên Diệp hỏi. Gây ôm thiếu niên quỳ sắt đất hành lễ, ngắn gọn trả lời nói, ám. Hắn trên cổ quấn quanh màu trắng băng vải, vốn lượn xuống lưng, không nói một lời cuối đầu. Trình Thiên Diệp nhìn hắn bộ dáng, đột nhiên có chút nhớ tới năm đó mặc Đã từng tiểu sinh ở nàng trước mặt cũng là như vậy cho mặc, ẩn nhẫn, đã là trong lòng thập phần khẩn trương, lại không dám nhiều lời chẳng sợ một chữ. Tiểu ám trình thiên diệp tận lực thả chậm thanh âm, ngươi tới trước bên ngoài chờ một lát. a ám hành lễ, đứng dậy, không nói một lời lui đi ra ngoài. Thử khê, ngươi là nghĩ như thế nào? Trình thiên diệp tò mò hỏi, chỉ là bởi vì đồng tình hắn. Vẫn là bởi vì nhớ tới A Dương cô nương. Chu tử khê trầm thấp thanh âm vang lên, không là bởi vì hắn chủ động hướng ta vươn xin giúp đỡ tay. Trình thiên diệp không quá minh bạch. Chu tử Khê trầm mặc một lát, mở miệng nói, "Chủ công, thần cũng từng rơi vào vực sâu bên trong. Ở những cái đó không thấy ánh mặt trời vũng buồn đãi lâu rồi, người sẽ trở nên chết lặng mà mất đi tự mình, thậm chí không dám với lại truy đuổi qua mình." Lúc ấy, chủ công ngài rõ ràng liền ở ta trước mắt, ta lại không có dũng khí đi cùng chính mình vận mệnh đấu tranh. Chu tử Khê tầm mắt dừng ở chính mình hai chân phía trên nhớ tới kia đoạn làm hắn hối tiếc không kiểm chuyện cũ. A Dương, nàng cũng cùng ta giống nhau, khuất phục ở chính mình vận mệnh dưới. Thằng đến cuối cùng vì ta, nàng mới quyết định phấn khởi phản kháng, đáng tiếc hết thể đều đã quá muộn. Chu Tử khê ngẩng đầu lên, thiếu niên này, hắn cùng A Dương cùng nhau lớn lên, có cùng A Dương giống nhau nhân sinh. Hắn cố lấy dũng khí, hướng ta vươn tay, thân không đành lòng cự tuyệt hắn. A Ám đứng ở đình viện trong vòng, ngày xuân ấm áp dương quang đánh vào hắn trên người. Hắn hơi hơi nâng một chút chính mình cánh tay, nhìn nhìn kia chiếu vào trên da thịt sáng ngời quang. Làm một cái thường xuyên ẩn nút ở nơi tối tâm thích khách, hắn kỳ thật không quá thói quen như vậy đứng ở dưới ánh mặt trời. Nhưng giờ khắc này, hắn muốn cho như vậy dương quang chiếu vào trên người mình. Cho hắn lạnh băng thân thể mang đến một chút nhiệt lượng, duy trì trụ hắn thấp thỏm bất an tâm. Quen thuộc xe lăn thanh ở sau người văng lên. Phần 93 Tấn Việt Hầu đẩy vị kia chu tiên sinh hướng hắn đã đi tới. Á ám xoay người, sát đất hành lễ. Trầm mặc chờ đợi vị kia cao cao tại thượng quân vương tuyên bố chính mình vận mệnh Hắn nhìn trước mắt gạch xanh phô liền mặt đất Kia gạch phùng chi gian bùng phùng trùng hợp ngoan cường dãy rũa ra hai mảnh trôi non Ngươi, tưởng đợi tử khê bên người Đỉnh đầu hắn thượng vang lên tấn Việt hầu thanh âm a ám tầm mắt gắt gao nhìn chầm chầm kia màu xanh lục phi lá Hắn nghe thấy được chính mình trả lời Là Thỉnh cầu ngài Đúng vậy, ta tưởng, ta tưởng ngốc tại chu tiên sinh bên người ta muốn sống ở các ngươi cái này có ánh mặt trời trong thế giới. Thỉnh cầu ngài. Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn Chu Tử Khê liếc mắt một cái. Ở hắn nhìn về phía Chu Tử Khê thời điểm, nay khối màu đen đá quý trung quanh sáng lên một vòng xinh đẹp viền vàng. A Ám nghe được một câu tha thiết ước mơ hồi đáp. Kia hành đi, về sau ngươi liền đi theo Tử Khê. Trình Thiên Diệp cong lưng, nhìn nằm ở trước mắt thiếu niên này. A Ám ngẩng đầu, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Nguyên lai đặt dưới ánh mặt trời hắc diệu thạch Có thể có như vậy xinh đẹp sát thái. Nhìn a ám đẩy Chu Tử Khê xe lăn đi xa. Trình Thiên Diệp bắt đầu tưởng niệm khởi thuộc về chính mình kia khối ngọc bích, kia nói lộng lấy lại bắt mắt màu xanh thảm. Nàng quyết định cấp Mặc Kiều Sinh viết một phong thơ. Phong đô quân doanh nội diện võ trường thượng, Mặc Kiều Sinh bối tay mà đứng, xem xét bọn lính thao luyện tình huống. Lúc trước bọn họ mang theo 10 vạn nhân mã từ Trịnh Châu xuất phát, trải qua này mấy tháng thời gian công thành đoạt đất. Ven đường không ngừng hợp nhất cháng ngũ cùng hàng binh. Hiện giờ đội ngũ nhân số càng lăn càng nhiều, đã đạt 20 vạn chi chúng. Dương Thịnh đứng ở hắn bên cạnh người, tướng quân, chúng ta tại đây phong đãi 3 tháng, sớm đã đứng vững vàng góp chân, hiện giờ là binh hùng tướng mạnh, lương thảo đầy đủ. Chúng ta rốt cuộc khi nào binh phạt hàn toàn lầm cái kia lão vương bắt đảng, các tướng sĩ nhưng đều chờ đâu. Mặc tiêu sinh, không nội, ta đã thượng thư chủ công xin chỉ thị, chờ chủ công ý chỉ tới rồi lại nói. Dương Thịnh châm trước một chút, đến gần rồi một ít, mặc tướng quân. Thuộc hạ nói câu xuất phát từ nội tâm hoa nói Chúng ta này một đường đánh hạ tới, chiếm này rất nhiều thành chỉ, được nhiều thế này nhân mã Hiện giờ chúng ta dựa lưng vào phong đô tiếp viện, đó là biện kinh không hề phát tới viên trợ Chúng ta bắt lấy hán chung cũng là không có gì vấn đề Hán đệ thấp thanh âm, nhưng nếu là chúng ta lại như vậy đánh tiếp Mặc dù tướng quân không có nhị tâm, chủ công chỉ sợ cũng sẽ không lại yên tâm tướng quân Tướng quân nhưng cần phải phải vì chính mình nhiều làm tính toán mới là Mặc tiêu sinh nhìn hắn một cái Ngươi không cần đa tâm, ta tự thể sống chết nguyện trung thành chủ công. Chủ công nàng đối ta cũng chỉ có tin cậy, tuyệt không nghi kỵ chi tâm. A nguyên vội vã chạy tới, tướng quân, chính Châu tới văn kiện khẩn cấp. Mặc Tiêu Sinh nhìn thoáng qua phong thiêm, là chủ công kia quen thuộc chữ viết, hắn không có hiện trường hủy đi duyệt, cầm thư tín, xoay người liền hướng doanh địa đi đến. Dương Thịnh nhìn tướng quân Hương phấn rời đi bóng dáng, không khỏi cảm thấy lo lắng. Mặc tướng quân đối chủ công có thể nói trung thành và tận tâm, xa trường phía trên. Vào sinh ra tử không chối tử, chưa bao giờ có một chút vì chính mình suy xét tư tâm. Đối Dương Thịnh tới nói, chủ công chỉ là một vị bộ mặt mơ hồ, cao cao tại thượng quân vương. Chỉ có mặc tướng quân mới là hắn Dương Thịnh tôn kính, tin cậy, thề sống chết đi theo người. Này trong quân hơn phân nửa tướng sĩ lại làm sao không phải như thế chi tưởng. Bọn họ có một nửa người, không chỉ có liền chủ công mặt đều không có gặp qua, thậm chí liền tấn quốc đô thành ở nơi nào đều không biết rõ lắm. Vị kia cao cư miếu đường phía trên chủ công, khả năng giống tướng quân nghĩ đến như vậy, không chút nào nghi kỵ, toàn tâm toàn ý tin cậy vị này chiến công hiển hách, tay cầm đại quân người. Mặc Tiêu Sinh trở lại trong trướng, bình lui hơn người, thật cẩn thận mở ra trong tay phong thư, rút ra tin hàm, ở chính thức đóng thêm ấn tỉ ý chỉ nội rất ra một tiểu trang hơi mỏng giấy viết thư. Mặc Tiêu Sinh ve khởi giấy viết thư, chủ công kia quen thuộc chữ viết sôi nổi trên giấy, hoàn toàn lâm cái kia láo thất phu ta suy nghĩ liền có khí. Ta vẫn luôn nhớ rõ hắn đã từng khi dễ quá ta thích nhất người. Tiêu sinh ngươi cho ta hảo hảo đánh, tốt nhất đánh đến hắn kẹ ra quần, tiêu cha gọi mẹ, cho ta xả giận. Ta mỗi ngày đều rất nhớ ngươi, mỗi cái buổi tối tưởng ngươi nghĩ đến đều ngủ không được. Thật muốn hôn ngươi, hôn ngươi lông mày, hôn đôi mắt của ngươi, hôn biến mỗi một tấc địa phương. Chờ ngươi lần này trở về, ta nhất định phải hung hăng khi dễ ngươi một lần, làm ngươi biết ta mấy ngày nay nỗi khổ tương tư. Mặc Tiêu sinh đem này một tờ viết được hoàn toàn kỳ cục giấy viết thư qua lại lặp lại đọc mấy lần, cẩn thận chết lên. Hắn từ dưới giường lấy ra một cái khóa đồng khóa hồ gỗ, mở ra, bên trong đã phóng thật dày một chồng đủ loại kiểu dáng giấy viết thư, tất cả đều là chủ công bút tích. Mặc Tiêu sinh cầm trong tay giấy viết thư thả đi vào, nhẹ nhàng lướt ve một chút. Chủ công thường xuyên cho hắn viết loại này tin nhắn, có chút viết đến văn thải nổi bật, có chút lại giống như vậy thông tục trắng ra. Có đôi khi hương diễm dị thường, làm hắn chỉ là đọc một đọc đều mặt đỏ dần, khô nóng khó làm. Có đôi khi chủ công lại chỉ là ký lục một ít hàng ngày với vạn, khiến cho hắn cảm thấy phảng phất về tới chủ công bên người. Kia vụn vặt văn tự như mưa lộ mặt trời mùa xuân dễ chịu hắn kia viên tưởng niệm tâm, mặc tiêu sinh nghiên ma, nhiều lần châm trước, hồng gương mặt để bút hồi âm. Trình Thiên Diệp xuất thủy quân hợp tác du đô tố, Chu Tử khê đám người, cưỡi cao lớn lâu thuyền, chạy ở từ Trịnh Châu phản hồi biện kinh kinh đào thượng, thuyền hình ngàn dặm, bích ba nhộn nhạo. Trình Thiên Diệp ở bong tàu thượng toàn bộ. Một mặt thổi hà phong, một mặt hủy đi tống quốc phát tới quốc thư. A giáp hầu đứng ở nàng bên cạnh người, đôi mắt lại không yên tâm nhìn chằm chằm bàn công thượng đẩy chu tử khê xe lăn hành tàu á ám. Làm sao vậy? Trình thiên diệp một bên xem tin một bên nói, ngươi có cái gì tưởng nói cứ việc nói thẳng. A giáp nghẹn vài ngày, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, chủ công, này cũng quá mức, ngài thế nhưng đồng ý chu đại nhân vớ vẩn thỉnh cầu, đem một cái đã từng ý đồ ám sát hắn thích khách, lưu tại hắn bên người. Thiên diệp. Không có việc gì, tử khê không có nhìn lầm người, ngươi liền tin tưởng hắn một lần. Chính là chủ công, mặc dù cái kia tống quốc tử sĩ thay đổi chủ ý, sẵn sàng góp sức chu đại nhân. Nhưng hắn sư phụ kiệt còn ở, ta nhất hiểu biết bọn họ loại người này, bọn họ từ nhỏ bị sư phó khống chế, rất khó thay đổi ăn sâu bén dễ tư duy. Nếu là hắn sư phó cùng hắn ngầm tiếp xúc, khó bảo toàn hắn sẽ không lần thứ hai khuất phục. Cái kia kiệt ngươi không cần lại lo lắng. Trình thiên diệp phiên xong rồi thư tín, đem nó đưa cho Ta viết phong tìm từ nghiêm khắc quốc thư chia tống tương công, hắn hồi phục cái này, tùy tin giống như còn có một cái hộp. Nàng vẫy vẫy tay, làm người hầu phủ thượng một phương hồ gỗ. Trình Thiên Diệp bắp mũi, tránh đi mắt, ngươi nhìn một cái, có phải hay không cái kia kiệt? A giáp sốc lên chắp, một cổ gây mũi mùi máu tươi tận trời mà đến, chắp nội tính đặt một cái giữ tận đầu người. Đúng là lần trước ở quán trà ngoại ý đồ ám sát Trình Thiên Diệp kiệt, người này hung ác, cường hãn, võ nghệ cao cường, xuất quỷ nhập thần. Có thể ở trình phượng cùng A giáp hai người liên thủ giáp công dưới tình huống chạy thoát. Có thể lẻn vào phòng bị thâm nghiêm lao ngục vừa ý đồ giết người diệt khẩu. Cũng có thể ở A giáp chặt chẽ truy tung hạ chạy thoát. Nhưng hắn cũng chung đem vẫn là một viên quân cờ mà thôi. Hắn đã từng đối A ám nói qua, không có giá trị tử sĩ, cũng liền mất đi sống sót tất yếu. Hiện giờ lời này, cũng chính những ở chính hắn trên người. Đối hắn chủ nhân tới nói, nếu bị ta phát hiện, như vậy dùng người của hắn đầu tắt ta lửa giận, là một kiện thực đáng giá sự tình. Trình Thiên Diệp phiết kêu máu chảy đầm địa đầu người liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, phân phó người hầu, bưng lên đi cấp chu đại nhân xem một cái. Người này lúc trước thiết kế phế đi chu đại nhân hai chân, hiện giờ liền dùng hắn mệnh tới còn. A giáp nhắm lại miệng không nói. Trình Thiên Diệp ở một cái ghế ngồi xuống dưới, triển triển vắt áo, muốn hỏi cái gì, liền một hơi hỏi, nghẹn nhiều khó chịu. A giáp mặt mạc danh đỏ một chút, nhỏ giọng nói thầm, ta chính là cảm thấy, đem trịnh châu giao thác cấp cái kia hàng tướng, có điểm rời đi Trịnh Châu phía trước, trải qua một phen chọn lửa, Trình Thiên Diệp gác hộ Trịnh Châu nhiệm vụ giao thác cho đã từng kỳ huyện thủ tướng Cam Duyên Thọ. Cam Duyên Thọ nhận được cái này nhậm mệnh, cơ hồ không thể tin được. Lâm hành phía trước, hắn quỷ gối Trình Thiên Diệp trước mặt, thần mãi một người hàng tướng, chủ công dùng cái gì đem Trịnh Châu này chờ yếu địa, giao thác thần vai. Trình Thiên Diệp nâng dậy hắn, ngươi đã là ta đại tấn thần tử, này đã hơn một năm tới, cũng vì ta đại tấn hạ không ít quân công, ta đều xem ở trong mắt. Như thế nào liền không thể đem Trịnh Châu giao thác cho ngươi? Mặc Tả thứ trưởng cũng tiến cử ngươi, hắn nói ngươi làm người ổn trọng, giỏi về thủ thành. Lúc trước hắn nếu không phải lợi dụng địa lợi cùng ngươi tứ cố vô thân trạng thái, mặc dù có lần với ngươi binh lực cũng không có dễ dàng như vậy thủy em kỳ huyện. Trịnh Châu giao cho ngươi, ta Thực yên tâm. Cam duyên thọ cơ hồ nghẹn ngào không kể, quanh thân viền vàng sáng mù chỉnh thiên diệt mắt, đa tạ chủ công ngân tin, đa tạ mặc tướng quân diệu thân tất bảo vệ tốt Trịnh Châu quyết không phụ chủ công gửi gắm. Trình Thiên Diệp nghĩ đến đây, nở nụ cười, vô vô a giáp bả vai, yên tâm đi, ngươi chủ công sẽ không nhìn lầm người. chương 103 Trịnh Châu bên trong thành một chỗ hồ nước biên, trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh phụ cận cư dân. Bọn họ không dám tới gần, chỉ là rất xa đứng, dối trường đầu xem náo nhiệt. Hồ nước vứt ra một khối vô đầu năm thi, phát hiện thi thể người đánh cá đang mặt thủ mày hê cùng đãi ở bên cạnh mấy nha dịch giải thích tình huống. Kia cụ Nam Thi ở hồ nước không biết phao nhiều ít ngày, toàn thân sưng vụ, thanh tuổi khó làm. Mới vừa vớt đi lên thời điểm, đem kia người đánh cá sợ tới mức trực tiếp đái trong quần. Trịnh Châu quận thừa cấp dưới thừa lại đặng yến lại không e rẻ ngồi xổm kia cổ thi thể bên cạnh, thậm chí mang theo một chút hưng thú bừng bừng biểu tình, cẩn thận xem xét khối này người khác tránh còn không kịp vũ thi. Thi thể đầu bị người thiết hạ, mặt vỡ chỉnh tề, người đầu nhưng không như vậy hảo thiết, hung thủ vô cùng có khả năng võ nghệ cao siêu, lực cánh tay kinh người đặng yến một bên phiên tra thi thể, một bên suy tư, đặng thừa lại nhưng làm ta hảo tìm. cùng đặng yến đều là quận thừa thuộc quan hà hữu vội vội vàng vàng tới rồi, đống nhiên thấy một khối độ cao hủ bại hủ thi, đem hà hữu cấp khiếp sợ, không vội không vội, quận thủ đại nhân khẩn cấp chiếu lệnh toàn quận trường lại thử quan đến quận thừa nghị sự, hắn giơ tay háo ngăn trở đôi mắt nói, thả sau đó một lát, đặng yến không nhanh không chậm hồi phục. hà hữu một phen tún hắn tay háo liền đi, quận thủ đại nhân triệu hoán. Như thế nào chờ đến, này đó án tử thả trước phóng một phóng đi, ngươi còn ngại ở quận thủ cùng quận thừa hai vị đại nhân trong mắt ấn tượng không đủ tao sao. Đặng Yến bất đắc dĩ bị một đường tún lên xe ngựa, hắn một bên vén rèm lên hướng hồ nước phương hướng nhìn xung quanh, một bên nói, rốt cuộc là vì chuyện gì, như vậy khẩn cấp, chủ công đã hồi biện kinh đi, ta trịnh châu còn có thể có cái gì việc gấp, yêu cầu toàn viên tụ tập tham thảo chi. Chủ công từ biện kinh ban phát chính lệnh, yêu cầu các quận thiết quận học, cũng muốn sở địa hạt phương cổ vũ sáng lập tư thủ, biện kinh sẽ định kỳ cử hành đại khảo, khảo tra các quận huyện tuyển chọn đi lên nhân tài, chọn ưu tú cho rằng quân lại. Hà Hữu Hương vẫn nói, đến lúc đó mỗi cái quận đề cử đi lên học sinh tuyển dụng chi số sẽ trở thành quận thủ đại nhân tuổi mạt thượng kế khảo hoạch chỉ tiêu chi nhất. Ngươi nói quận thủ đại nhân cấp có phải hay không cấp? Trịnh Châu trở thành tấn quốc tân quận không lâu, quận thủ cùng quận thừa đều nóng lòng ở mỗi năm một lần thượng nhớ chung lấy được một cái hảo thành tích. Lấy cấp chủ công lưu cái ấn tượng tốt, cho nên đối này ảnh hưởng đến bọn họ niên độ khảo hạch sự tình thập phần coi trọng. Hà Hữu là chủ mỏng, trước mắt nha nội quan văn khiến quyết, chuyện này rất có khả năng rơi xuống hắn trên người, đúng là hắn biểu hiện lập công một cái cơ hội. Đặng Yến hưng thú thiếu thiếu, ta chỉ là phụ trách hình ngục tố tụng tiểu lại, việc này với ta có quan hệ gì đâu, ta kia còn có án từ đâu. Như thế nào cùng ngươi không quan hệ, chủ công tân chính thượng chỉ ra, tuổi trung thượng kế, đủ loại quan lại bị chính này trị, đương nhưng. Không lo tắc phế. Nơi này chị liền bao hàm hình ngục án kiện pha án, đạo phỉ bác giữ, thuế vụ đoạt lại, binh lính huấn luyện, còn có chính là này tân thêm quận học giáo hóa chi quả. Hà hữu cao hứng vô vô chính mình vị này không tốt với giống như trên tư giao tế bạn tốt bà vai, yến quân, ngươi như vậy giỏi về pha án, các đại nhân sau này nói vậy yêu cầu tệ vào ngươi tài hoa, lại sẽ không cùng trước khi như vậy bài xích cùng ngươi. Phần 94. Đặng yến đối chính vụ không có hứng thú. Hắn chỉ hy vọng tân chính sách có thể làm hắn ở về sau phá án thời khắc, thiếu một ít cấp trên nhóm quay nhiễu, Làm hắn có thể thi triển chính mình chân chính năng lực. Hà hiệu đối trịnh châu hiện giờ tân chủ công thập phần kính phục, tiến quân, chủ công ở trịnh châu đãi này đó thời gian, ngươi nhưng có gặp qua chủ công một mặt. Đáng tiếc ta chức vị thấp kém, vô duyên chiêm ngưỡng đến chủ công phong tư, quả thật một đại an năn. Ta cũng chưa từng gặp qua chủ công, nhưng thật ra gặp qua vị kia biên soạn tấn luật chu đại nhân đặng yến nói. Vị kia đại nhân tuy rằng đi đứng không tốt, nhưng lại thường xuyên giá Lâm quận huyện nha thử cùng chúng ta này đó tiểu lại thảo luận tân biên pháp lệnh ở thật án trung ứng dụng, thật sự là một vị lệnh người tôn kính đại nhân. Chủ công có thể được như vậy hiền thần phụ tá, chắc là một vị khó được minh quân. Ở Biện Kinh lấy Nam Định đào, một gian bình thường nhị tiến trong sân, một mũ ung dung hy sinh tuổi trẻ văn sĩ chính cầm quyển sách, lệnh vải tên tiểu nhi đọc sách. Định đào vốn là tống quốc thổ địa, năm ngoái nhân tấn quốc đại tướng quân mặc tiểu sinh lãnh binh sầm khiến cho tống tương công rời đô tới rồi bành thành, tống tương công đem bắc bộ kẹp ở tấn quốc cập vệ quốc trung gian mấy cái quân huyện, toàn bộ cắt nhường cho tấn quốc. Định đào vốn chính là giàu có và đông đúc nơi, văn nhân sĩ tử hội tụ, đó là bình thường ba tánh trung hơi chút giàu có nhà, cũng thường xuyên đưa trong nhà tiểu nhi đến học quán thức thượng mấy chữ. Cho nên trong thành giống như vậy tư thuộc nhưng thật ra không ít. Bác văn quân, bác văn quân, một cái khác tuổi trẻ văn sĩ ở ngoài cửa kêu gọi, đúng là nơi này phu tử đồng bác văn bạn tốt lý quyết. Đồng Bắc Văn cùng học sinh công đạo vài câu, đi ra học đường, dẫn bạn tốt ngồi trên thiên thất, Khuyết Quân chuyện gì như thế thoải mái. Đồng Bắc Văn pha trả đại khách. Bắc Văn người nghe nói sao? Lý Khuyết vẻ mặt hưng phấn, tấn Việt hầu ban bố Tân Chính, Thiết Quân Học, Hương Tư thủ, Khai Khoa Thủ Sĩ. Người ta bậc này bình dân học sinh cũng có cơ hội vào triều làm quan. Đồng Bắc Văn lắp bắp kinh hãi, lời này thật sự. Tự nhiên là thật, hiện giờ quận tự đại môn chính dán bố cáo đâu? Quận trung tướng Thiết Quân Học. Quận Trung học tử nhưng tham dự khảo hạch, chọn ưu tú trúng cử. Khảo nhập quận học giả chẳng những có thể miễn này thuế má, mỗi tháng còn nhưng lánh mấy thạch ngô trợ cấp gia dụng. Chỉ là không dễ khảo nhập, toàn quận chỉ chiều 30 người. Nhưng giống bác văn quân như vậy tài cao, chọn nhập tất là vô ưu. Đồng bác văn trầm tư một lát, này thật đúng là làm ta ngoài ý muốn. Trước khi, ta xem chúng ta vị này tân chủ quân thi hành quân công thụ tức chế. Cho rằng này là một vị rất thích tàn nhẫn tranh đấu, một lòng khai cương thổ người lại không thể tưởng được người này thượng có bực này thấy xa. Đây chính là tiến dân nước, khai dân trí cử chỉ A. Lý khuyết sắc mặt kích động phiếm hồng, ở bạn tốt trước mặt đè thấp thanh âm, nói thật, ta cảm thấy vị này tân chủ công, so tống tương công chính là mạnh hơn nhiều, chúng ta định đào bị cắt nhường cấp tấn quốc, đối định đào bá cánh tới nói thật cũng không phải cái gì chuyện xấu. Đồng bắc vẫn nheo lại hai mắt, chủ công này cử, không chỉ có là vì khai dân trí, càng là khiến cho con cháu nhà nghèo vào chiều làng quan. Đánh vỡ chính là thế gia quý tộc đối triều đình lũng đoạn. Khuyết quân ngươi nói đúng, chúng ta có thể trở thành như vậy một vị chủ quân con dân, xác thật là một kiện may mắn sự. Cùng loại như vậy đối thoại, ở tấn quốc quốc thủ các nơi liên tiếp vang lên. Nhưng tụng bày này đó chính lệnh trình tiên diệp, còn không biết nàng một đạo chính lệnh ở cả nước các nơi nhắc lên bao lớn gọn sóng. Nàng đã về tới Biện Kinh, đang ngồi ở chiều ngô trong điện, hướng về nàng kia đã 2 tuổi nhi tử trình bằng vây tay, bằng nhi, đến ta nơi này tới thơn hai tuổi tiểu bao tử tún chặt mẫu thân hứa phi ống tay áo hắn từ khi ra đời tới nay cùng phụ thân đại ở bên nhau thời gian thiếu chi lại thiếu tuổi nhỏ hắn nhìn trước mắt tuổi trẻ tuấn lãng nam tử đã nhụ mộ lại khẩn trương chần chờ không dám tiến lên thằng đến mẫu thân ở hắn phía sau lưng nhẹ nhàng đẩy một chút hắn mới lấy hết can đảm đi ra phía trước vươn trắng trẻo mập mạp tay nhỏ đoan chính hành lễ đỏ lên khuôn mặt nhỏ têu một câu quân phụ trình thiên diệp đem hắn ôm lên đặt ở chính mình đầu gối để bút cao mặc, ở trên tờ giấy trắng viết xuống một cái ngàn tự, một cái vũ tự. Bằng nhi biết chữ sao? Ta dạy cho ngươi biết chữ trình thiên diệp chỉ vào trên bàn tự thi thầm. Cái này tự đọc ngàn, cái này tự đọc vũ, là phụ thân tên Nga. Tới, ngươi đi theo ta đọc một lần, ngàn, vũ. Ngại thanh mãi khí cùng đọc thanh ở rộng lớn chiều ngô trong điện vang lên. Hứa phi nghiêng đi mặt, lặng lẽ dùng ống tay áo hủy diệt khỏe mắt nước mắt. Chuyện tới hiện giờ. Trên thế giới này có thể tưởng niệm nàng vị kia chân chính phu quân người, trừ bỏ nàng, cũng chỉ có trước mắt công chúa còn có thái phu nhân. A Giáp tiến vào thời điểm, chính thấy Trình Thiên Diệp ở giáo trình bằng nhận tên của hắn. Bằng tự, chính là lấy đến bay xa vạn dặm chi ý, tương lai chúng ta đại tấn quốc thổ càng lúc càng lớn, bằng nhi liền như đại bàng dương cánh giống nhau, bảo hộ chúng ta quốc gia. Trình Băng ngồi ở phụ thân trên ủi, hai tròng mắt sáng lấp lánh, nghe phụ thân kể rõ ở hắn tên giao cho tâm nguyện. Nhìn đến A Giáp vào được, Trình Thiên Diệp đem nhi tử từ đầu gối ôm xuống dưới, làm hứa phi lanh hắn đi trở về. Nàng tiếp nhận A Giáp đệ đi lên tấu trương, một phần phân phê duyệt. Chủ! Chủ công! A Giáp có chút ớp hà đúng úng. Nói đi! Trình Thiên Diệp cũng không ngẩng đầu lên. A Giáp cỏ tới cỏ lui nói, Chu đại nhân cấp cái kia ám nổi lên cái tên, tùy Chu đại nhân họ Chu, tiêu Chu Minh. Trình Thiên Diệp ngâng lên lông mày, nhìn về phía A Giáp. Cho nên đâu? A Giáp sắc mặt có chút đỏ. Nửa ngày không nói lời nào, chỉ là nhìn Trình Thiên Diệp trên bàn vừa mới giáo Trình bằng nhận tên kia tờ giấy. Trình Thiên Diệp ha ha cười, nhảy ra một tờ giấy trắng, để hạ bút, hành, ta cũng cho ngươi khởi cái tên. Ngươi tưởng họ gì? Cùng ta họ Trình vẫn là ngươi có cái gì muốn tên? Ti trước, Khi đó tuy rằng con nhỏ, mơ hồ còn nhớ rõ chính mình họ hạ. Trình Thiên Diệp nghĩ nghĩ, để rơi xuống hai cái đoan chính tự, mùi thơm nghỉ đi cần gì hận, hạ một âm dương chính khả nhân. Hiện tại vừa lúc là ngày mùa hè, ngươi lại họ Hạ, đã kêu Hạ Phỉ đi. Nàng tử ngăn kéo chung nhảy ra một khối minh diễm khả quan Phỉ Thúy, đặt ở kia viết Hạ Phỉ tên trên giấy, cùng nhau giao cho bên người thiếu nữ. Phỉ cung Phỉ, Hạ Phỉ, ở ta trong mắt ngươi tựa như Phỉ Thúy giống nhau xinh đẹp đâu. Trương Phất hướng về chiều ngô điện đi tới thời điểm, vừa vặn gặp phải ngốc đứng ở ngoài điện trên hành lang Hạ Phỉ. Vị kia xưa nay lạnh nhạt tử sĩ, đôi tay phủ một tờ hơi mỏng giấy trắng, trên giấy ngưng một khối xanh biết Phỉ Thúy. Nàng túi đầu ngóng nhìn kia khối ở ngày mùa hè dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh đá quý, lộ ra một bộ trương phức chưa bao giờ gặp qua biểu tình. A giáp, làm sao vậy? Trương phức hỏi. Hạ phỉ phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn về phía trương phức, dưới ánh nắng trung lộ ra thuộc về chính mình tươi cười. Trương đại nhân, về sau ta không gọi A giáp, chủ công cho ta ban tên, hạ phỉ. Trương phức tiến vào chiều ngô trong điện, trình thiên diệp đang xem mặc tiểu sinh phát tới tiền tuyến chiến báo. Mặc tiểu sinh xuất lĩnh 20 vạn đại quân đã lướt qua tần lĩnh hướng về Hàn Toàn Lâm nơi hắn trung xuất phát. Hàn Toàn Lâm tức muốn hộc máu, như Lâm Đại Địch tự mình lĩnh quân chống đỡ. Trương Đại Nhân, ngươi xem một chút, lại là tin chiến thắng, tiểu sinh liền trước nay không làm ta thất vọng quá. Trình Thiên Diệp hưng phấn đem quân báo đưa qua đi. Trương Phức lại không có giống Trình Thiên Diệp giống nhau cao hứng, hắn trầm mặc một lát, mở miệng nói: Chủ công, mặc tướng quân chiến công hiển hách, có phải hay không hẳn là phong thưởng ban chút cái gì? Đương nhiên Trình Thiên Diệp nói: Dựa theo quân công. Hắn nên thăng 16 cấp lớn hơn tạo tứ vị. Nếu là hắn thật sự bắt lấy hắn trung toàn cảnh đâu. Vậy một đường làm hắn thăng lên liệt hầu, quan nội hầu a. Trương Phước Hành Lễ, ấn mặc tướng quân như vậy lập công tốc độ đi xuống, luôn có phong không thể phong một ngày. Trình Thiên Diệp về phía sau ngồi ngay ngắn, nàng nhìn Trương Phước, ý thức được hắn lời nói có ẩn ý, Trương đại nhân trong lòng có gì nghi ngờ, thỉnh nói thẳng đi. Trương Phước bất đắc dĩ thở dài, Hành Lễ, đem lời nói ra, chủ công, chúng ta tấn quốc năm gần đây lãnh thổ khuyết trương dân cư tăng nhiều binh lực so với hai năm trước phiên gấp 10 lần hiện giờ toàn cảnh sĩ ngũ nhân số cộng lại 40 vạn có thừa nhưng là đơn phong đô mặc tướng quân sở xuất quân mã liền đạt 20 vạn chi chúng Hán nghiêm túc nhìn trình thiên diệp hơn nữa theo chiến tranh kéo dài Hắn binh mã thế nhưng còn có thể không ngừng tăng nhiều hán chiếm cứ phong đô chúng quanh chư thành thậm chí không cần chúng ta cung cấp lương thảo liền nhưng độc lập hướng hoàn toàn lâm khai chiến chủ công ta biết ngài tin cậy mặc tướng quân nhưng làm vua của một nước là không thể đem quốc gia vận mệnh gần dựa và ở tin cậy hai chữ thượng. Ngươi ý tứ ta hiểu được. Trình Thiên Diệp nhìn Trương Phức, ta sẽ nghiêm túc suy xét ngươi lời nói. Nhưng trong lòng ta có ta quyết đoán, cũng thỉnh ngươi tin tưởng phán đoán của ta. Trương Phức không hề ngôn ngữ, túi đầu cáo lui. Trình Thiên Diệp thở dài, lấy ra mặc tiểu sinh bí mật mang theo ở chiến báo chung gửi cho nàng một phong tin nhắn, chậm rãi mở ra, một chút đọc lên. Kia đoan đoan trình trình chữ viết, ký lục tiền tuyến sinh hoạt điểm điểm tích tích, giữa những hàng chữ. Biểu lộ viết thư người hàm xúc tương tư chi ý. Ở tin cuối cùng, cực thật nhỏ viết một hàng tự, xem như hồi phục Trình Thiên Diệp thượng một phong tin nhắn những lời này đó. Chỉ cần chủ công thích, đó là làm đau ta cũng. Không sao. Trình Thiên Diệp một chút cắn ngôi, ra hỏa này thế nhưng học được câu nhân. Quản hắn cái gì phong không thể phong, chờ hắn phong không thể phong là lúc, ta liền đem công chúa gả cho hắn. chương 104. Đảo mắt lại đến mùa thu. Mùa thu là một năm trung thu hoặc mùa. Không có thiên tử ước thúc, chưa hầu nhóm tựa hồ cũng cảm thấy tới rồi nên thu hoạch thời điểm, Sôi nổi bỏ đi quan ở chính mình trên đầu nhiều năm tức vị, bắt đầu tự lập vì vương lên. Đầu tiên là tề mà hoa vũ trực tự phong giao đông vương. Cùng hắn liền nhau lữ tống không cam lòng lạc hậu, ngay sau đó tự lập vì thường Sơn vương. Từ nay về sau sở vương tự phong vì sở an vương, vệ quốc, tống quốc, lô quốc quốc quân cũng các loại sân vương. Liên liên ở Hán Dương bị tấn quốc đại tướng quân Mạc Kiều Sinh liên tiếp đánh bại Đã bị vây khốn ở thủ đô Nam Trịnh mấy tháng hàn toàn lâm, cũng cho chính mình phong một cái hán vương, lấy đồ ở hoàn toàn bị thua phía trước quá một phen xương vương nghiện. Chỉ có mấy năm nay nổi bật chính kính Tấn Quốc, nhưng thật ra không nhanh không chậm, còn chưa từng có động tĩnh. Lúc này Tấn Quốc đô thành Biện Kinh. Chị lật nội xử tiếu cẩn ra khỏi thành đi rồi năm giảm mà, mới ở một chỗ đồng ruộng hai đầu bờ ruộng thượng tìm được rồi hắn chủ công. Tấn Việt Hầu Trình Thiên Diệp đang cùng đại tư không thôi hữu ngư song song ngồi sổm bờ ruộng thượng nhìn ở tân tu công trình thủy lợi tới hạ phì nhiêu lên thổ nhưỡng. Hai người phía sau động tác nhất trí đứng chính phượng, hạ phì cập một bọn thị vệ. Bọn họ bất đắc dĩ nhìn chính mình kia kim tôn ngọc quý chủ công, chính hào vô hình tượng bồi cái kia thôi kẻ điên sờ bùn, làm cho đầy tay bùn. Ngay thường ở trên triều đình ít nói thôi hữu ngư, giờ phút này chính ngồi xổm chủ công bên người nói bốc nói phép, hiện giờ chúng ta đã dẫn tế thủy tới biển châu vùng, lợi dụng nước sông tới xúc rửa khiến cho biện kinh phủ cận hàm quá nhiều mặn kiểm thổ điệu biến thành phì nhiêu dụng tốt. Theo thần hiểu biết, năm nay ba tánh mẫu sản so năm rồi lại gia tăng rồi không ít. Trình thiên diệp dùng mang theo bùn tay sờ sờ cảm, nhưng là ta nghe nói kèo đông khu vực đều ở loại lúa mì vụ đông, nay từ Mỹ hỏa, tới tư Mỹ Mạch, một năm có thể hai thủ. Chúng ta này rất nhiều thổ địa lại còn cần thay phiên hưu tài, như vậy chúng ta 200 mẫu điển còn so ra kém bọn họ 100 mẫu thu hoạch, có hại A. Thôi hữu ngư ở thủy lợi kiến trúc thượng thập phần chuyên nghiệp, với việc đồng áng cũng thuộc về rốt đặc cán mai loại hình, nhất thời bị hỏi đến ngây ngẩn cả người. Tiếu Cẩn tiến lên hành lễ, chủ công kêu thần chờ hảo tìm, ngày mai là chủ công xây dựng chế độ đại điển, chủ công dùng cái gì còn tại nơi đây. Trình Thiên Diệp đứng lên, liên bích vân cùng tiểu thu bưng lên trước chậu nước, rửa rửa tay, còn không phải là đổi cái xưng hô sao. Ngày mai đi đi cái hình thức liền hảo. Lại không phải nói ngươi xưng cái vương liên thật sự trở thành thiên hạ cộng chủ. Phần 95 Miệng nàng thượng nói như vậy, vẫn là kéo kéo và táo theo Tiếu Cẩn trở về đi. Tiếu đại nhân, ta vừa mới hỏi vấn đề ngươi biết không? Vì cái gì quốc gia của ta thổ địa không thể một năm hai thủ chế? Tiếu Cẩn ngượng ngùng nói, thần hổ thẹn, thần tuy là trị lật nội sử là chủ công tổng quản cả nước nộp tô bằng tóc thuế, mối thiết tiền. Nhưng với việc đồng áng thượng lại không tinh thông. Trình thiên diệp xua xua tay, này như thế nào có thể trách ngươi Ngươi xuất thân thế ra, sao tùy ta toàn quân, sao có thể thông việc đồng áng. Chị lật nội xử chi trước tổng quảng cả nước tài chính, thập phần quan trọng. Ngươi tính cách nghiêm cẩn lại là ta thập phần tín nhiệm người, đã là đảm nhiệm cái này trước vị nhất thích hợp người. Tiếu cẩn trong lòng rất là cảm động, hắn mở miệng nói, nhân thổ nhưỡng bất đồng, ở ta tấn quốc bắc bộ giáng thành vùng chỉ nghi loại mạch, đầu nhị vật mà thôi. Tới rồi biện kinh nơi này, nghi loại kê, kê, mạch, lương, đã là hảo rất nhiều ta nghe nói cũng chỉ có tống vệ hai nước, cặp giao đông vương hoa vũ trực quốc thổ nội, nhân thổ nhưỡng vì nhiều, nông nghiệp phát đạt, mới phổ cập một năm hai thuộc chi kỹ. Trình Thiên Diệp lẩm bẩm tự nói, mới vừa rồi cũng hỏi vài tên lão nông phu, biện kinh nơi này thổ nhưỡng sắc thật vì nhiều không ít, sở dĩ không có thể nay từ mỹ hòa, tới tư mỹ mạnh, phỏng chừng vẫn là chúng ta không có tổ chức nhân thủ tới hệ thống mở rộng nông nghiệp kỹ thuật. Chờ nông dân nhóm tự phát đều học xong, kia đến muốn nhiều ít năm. Tiếu Cần có chút giật mình ở cái này các quốc gia đều vội vã khuyết trương lãnh thổ, sẵn sàng ra trận thời điểm. Không nghĩ tới hắn chủ công lại đem rất lớn một bộ phận lực chú ý đặt ở nông nghiệp sinh sản phía trên. Nói thật ra, bởi vì hắn sinh ra quân sự thế gia, khó tránh khỏi đối ở vào tầng dưới chốt bá cánh sinh hoạt hạ ý tứ có chút xem nhẹ. Nhưng vị này buồn hẳn là dưỡng ở thâm cung bên trong, mười ngón không dính dương xuân thủy thiên diệp công chúa, lại ở ngay từ đầu ngồi trên chủ công vị trí là lúc, liền thập phần chú trọng cải thiện tầng dưới chốt nhân dân dân sinh. Nàng tu sửa thủy lợi là vì gia tăng rồi nông dân thu vào, đưa ra canh dịch chế độ, khiến cho tân binh ở chính thức tham chiến phía trước được đến nhất định huấn luyện, vì chính là giảm bất tân binh ở trên chiến trường tử vong. Nàng thậm chí vì ủng hộ sĩ khí, cấp những cái đó nô lệ tranh thủ khôi phục tự do chi thân cơ hội, bài trừ chúng dị thiết lập quân công thủ tức chế. Đồng thời Tấn Quốc tại đây đoạn thời gian nội, có nghiêm cẩn pháp luật cùng hệ thống quan viên khảo hạch chế độ, làm sinh hoạt ở Tấn Quốc ba cánh một ngày so một ngày an tâm Hiện tại cả nước ở mở rộng quân học, khai đại khảo tuyển chọn nhân tài. Nay sẽ nàng lại bắt đầu nghĩ phổ cập nông nghiệp tri thức. Có lẽ Thiên Diệp công chúa thật là một cái trời sinh vương giả. Tiếu Cẩn là đi bước một nhìn nàng từ kinh sợ, tiêu cực lảng tránh lúc đầu, nhanh chóng trưởng thành vì hiện giờ vị này thành thục mà ổn trọng, thâm ưu mà viễn lự minh quân. Chính là nàng, chúng ta tấn quốc rốt cuộc tìm không ra càng vì cơ trí quân chủ. Cho dù nàng thân là nữ tử, ta Tiếu Cẩn cũng nguyện vì này thể sống chết đi theo. Tiếu cẩn ở trong lòng tưởng. Có lẽ, ta có cái này vinh hạnh, chính mắt chứng kiến chúng ta đại tấn hương tân dựng lên, xương bá thiên hạ. Cùng với được mùa vui sướng, tấn quốc dân chúng nghe được chính mình chủ quân phong vương tin tức. Nay một năm, tấn quốc quốc quân trình thiên vũ trở thành tấn quốc đệ nhất vị quân vương, niên hiệu thiên khải. Thiên khải nguyên nhiên. Tấn quốc thủ đô biện kinh cử hành cả nước lần đầu tiên đại khảo, bởi vì là lần đầu, tham dự khảo hạch nhân số không nhiều lắm, chỉ có không đến 200 người. Giám khảo nhóm đem thành tích chia làm thượng, trung, hạ tam đẳng, lại đem danh sách cùng bài thi đệ trình Trình Thiên Diệp án trước. Trình Thiên Diệp ở hứa phi cùng Trình bằng sở cư kiến trường trong điện, lệch qua một trường trên ghế nằm, một mặt nhàn nhàn uống hứa phi cho nàng chuẩn bị nước trà, một mặt tùy tay là xem giáp đẳng các thí sinh bài thi. Một cái tên là Đồng Bắc Văn học sinh, tiến vào nàng trong mắt. Hắn ở bài thi trung giả tá 10 cái vấn đề, đưa ra bao gồm hợp lý sử dụng thổ địa, cổ vũ nông dân trồng trọt chờ vấn đề giải quyết phương thức chính tăng trung trình thiên diệp tâm ý, đặc biệt là hắn vẫn là nguyên tống quốc định đào người, hắn ở trình thiên bài thi trung thập phần kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu tống quốc nông nghiệp phát triển tiên tiến cụ thể nguyên nhân, thậm chí đưa ra mệnh lệnh cơ sở quan viên lưu động quận huyện thông thụ tài nghệ, mệnh nông miễn làm kiến nghị. hành a, nhân tài một cái, hôm nào ta nhất định phải trông thấy. trình thiên diệp vô đuổi, bưng lên trong tầm tay trên bàn nhỏ mật vân long uống một ngụm, hứa phi là một cái rất biết chiếu cố người nữ nhân ở nàng nơi này lúc nào cũng đốt một loại khí vị thanh đạm cam tùng hương, tùy tay bưng lên nước trà nhất định độ ấm thích hợp, vị gại đúng châu ngứa. phòng trong trước nay đều ấm áp dễ chịu, vừa không sẽ quá lạnh cũng sẽ không quá nhiệt. Trình Thiên Diệp ngồi vị trí lót đến tùng tùng mềm mại, trong tầm tay khẳng định phóng nàng thích ăn vặt, không có một chỗ không hợp nàng tâm ý. Trình Thiên Diệp cũng liền bắt đầu thích thường xuyên tới nàng nơi này ngồi ngồi, thể hội một phen làm quân vương bị phi tử tỉ mỉ chiếu cố cảm giác. càng khó đến chính là nơi này thập phần an tĩnh, hứa phi trừ phi nàng triệu hoán, giống nhau không ở không cần phải thời điểm tới quấy rầy nàng. nhưng hôm nay lại có chút kỳ quái, bên người giống như luôn là có người. trình thiên diệp ngẩng đầu vừa thấy, một vị dung sắc su diễm, dáng người kiều nhu cung nữ tử, chính ngồi quỳ ở nàng bên cạnh người, liếc mắt đưa tình nhìn nàng. thấy trình thiên diệp vọng lại đây, nàng ngượng ngùng cười, vươn nón nà giống nhau nhu đề, nhẹ nhàng vì nàng massage cẳng chân, nàng massage kỹ thuật thập phần đúng chỗ. Nhưng ánh mắt của nàng lại làm Trình Thiên Diệp tiếp có chút chịu không nổi. Trình Thiên Diệp lấy chỉ khấu khấu mặt bàn, hạ phỉ. Hạ phỉ từ ngoài cửa vượt tiến vào. Này sao lại thế này? Trình Thiên Diệp nhìn mắt vị kia cung nữ. Vị kia mỹ nhân mặt xoát một chút trắng. Hạ phỉ đem người lánh đi ra ngoài. Hứa phi theo sau liền vào cửa thỉnh tội. Thần thiếp không có ước thúc hảo hạ nhân, quá nhiều phu quân, là thần thiếp chi tội. Ta biết ngươi luôn luôn ôn nhu lại rộng lượng. Trình Thiên Diệp kéo nàng ở chính mình bên người ngồi xuống, nhưng ngươi nhìn xem chúng ta hiện tại loại tình huống này. Ngươi không thể lại rộng lượng đi xuống, ngươi cho ta cường hãn một chút, giúp ta đem này đó không nên có đào hoa đều che ở bên ngoài. Đừng làm các nàng lại đến phiên ta. Hứa phi thấp hèn cổ, ôn thanh tế ngữ, này cung nữ chính là Thái hậu bên người thân tín người. Thái hậu ý tứ là muốn ở ngài bên người nhắc lại một hai vị địa vị thấp hèn tân phi, mặc dù chỉ chiếm danh phận, không có gì thực chất, cũng có vẻ đẹp một chút. Trình Thiên Diệp khẽ hừ nhẹ một tiếng, nàng minh bạch nàng vị kia mẫu thân ý tứ, nhưng nàng không nghĩ làm một ít tuổi trẻ nữ tử bạch bạch chôn vùi cả đời. Được rồi, mẫu thân ta đây sẽ đi nói. Ngươi là người của ta, ngươi chỉ lo nghe ta chính là. Trình Thiên Diệp nhìn Hứa Phi đôi mắt, ngươi không cần lý những cái đó phê bình, đều có ta đứng ở ngươi phía sau. Hứa Phi đứng dậy, ngồi sủng thân hành lễ, là thần thiếp đều ý phu quân lời nói. Trình Thiên Diệp cười lắc lắc đầu, đột nhiên có điểm lý giải cổ đại đế vương ý tưởng. Loại này Thiên kiểu bá mị ôn nhu săn sóc nữ tử, quay chung quanh ở ngươi trước mặt, nghiền ngẫm tâm tư của ngươi, đối với ngươi nói gì nghe nấy, thật đúng là làm người thực thoải mái. Ở hán trung thủ đô Nam Trịnh, hàn toàn lâm khẩn trương nhìn từ địch doanh trung trở về sứ thần. Như, như thế nào dạng? Hắn đều thu sao? Chúc mừng chủ công, thu, đều thu. Chủ công đưa quá khứ lễ hắn tất cả đều thu. Sứ thần lau một phen mồ hôi trên trán, chủ công làm hắn đi sứ địch doanh. Gặp mặt vị kia lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật mặc tiểu sinh tướng quân, hắn cũng là kinh hồn táng đảm. Mặc tiểu sinh thu chủ công hậu lễ, rất là cao hứng, hắn hứa hẹn nói chỉ cần chủ công khai thành đầu hàng, hắn nhất định không thương nam trịnh bên trong thành quân dân tánh mạng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hàn toàn lâm dày vò mấy ngày tâm, rốt cuộc thoáng rơi xuống. Chủ công không cần quá mức sầu lo, vì thần hỏi tham qua, cái này mặc tiểu sinh cũng không giống trong truyền thuyết tàn nhẫn độc gác Hắn công thành đoạt đất là lúc cơ bản cũng không sát hàng. Sứ thần An ủi Hàn Toàn Lâm nói, thủ kỳ huyện vị kia cam duyên thọ, vốn dĩ cũng là quốc gia của ta thần tử. Đầu hàng Mạc Kiều Sinh lúc sau, Mạc Kiều Sinh chẳng những không có giận chó đánh mèo với hắn, còn tiến cử hắn đảm nhiệm Trịnh Châu thái Thu đâu. Hàn Toàn Lâm nhẹ nhàng thở ra, sùi lơ ngồi ở vương tòa thượng. Mạc Kiều Sinh, hắn nghiến răng nghiến lợi nghĩ, cái này ti tiện nô lệ, lúc trước chỉ là quỷ gối ta trước mặt nhậm ta làm nhục một con chó, hiện giờ thế nhưng đem ta bước tới rồi như thế hoàn cảnh. Hàn toàn lâm khô gầy gương mặt thượng khe danh mọc thành cụn, hắn gắt gao tún chặt bàn tay, mở miệng mắng, bất quá không quan hệ, hắn chỉ là cắt đứt ta binh mã, đem ta nhất thời vây khốn ở Nam Trịnh. Chỉ cần ta nhẫn qua trước mắt cửa ải khó khăn, ta còn có đông sơn tái khởi cơ hội. Mặc tiêu sinh ngươi cái này tiện nô không cần đắc ý, nếu có một ngày ngươi dừng ở trong tay của ta, ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận làm người. Sứ thần nhìn vương tỏa mặt trên mục giữ tận chủ công, trong lòng thật sâu thở dài. Đều tới rồi đầu hàng thời điểm. Chủ công còn đang suy nghĩ cái gì không thực tế đồ vật. Lúc trước nếu không phải chủ công sắc lệnh chí hồn, thế nhưng ý đồ vũ nhục như vậy một vị uy danh hiển hách đại tướng quân, hán dương trăm năm tổ tông cơ nghiệp, gì đến nỗi phế với một khi. chương một trăm linh năm, hàn quyền lâm chính thức khai thành đầu hàng kia một ngày, thiên tí tách lịch hạ vũ, nam trịnh cửa thành mở rộng ra, mặc kiều sinh xuất quân mã ở trong mưa bước vào này tòa hán trung đô thành, một đám người mặc bạch y lìa vương thất nhân viên, ở Hàn toàn lâm dẫn rất hạ. Nam ở cửa thành Quỳ Ninh, mặc tiêu sinh võ ngựa ngừng ở hàn toàn lâm trước mặt. Hắn nhìn trước mắt cái này quỳ phục ở bùn đất hán trung Chi vương. Mấy năm trước cũng là như thế này một cái trời mưa mùa, hai người bọn họ vị trí đổi nhau. Quỳ gối người nam nhân này trước mặt chính là hắn. Tại đây người cưỡng bức dưới hắn một lần bức bỏ chính mình tôn nghiêm, thậm chí thiếu chút nữa liền tao ngộ kia nhất khuất nhục khôn kể việc. Tới rồi hôm nay nhìn cái này dáng người khô gầy nam nhân quỳ gối nơi đó, quỳ sắt đất xin hàng. Mặc Tiêu Sinh như cũ có thể rõ ràng nhớ tới, người này lúc trước là dùng một loại như thế nào ghê tởm biểu tình đứng ở chính mình trước người, đem chính mình bước cho không hề đường lui, dùng kia chói thay lạnh nhà tâm điệu đối hắn nói, chính mình đem quần áo cởi. Ngày đó khuất nhục lời nói lời nói còn vang vẳng bên tai, mặc kiều Sinh tay tún chặt trong tay dây cương, quá mức dùng sức dẫn tới hắn chỉ khớp xương sinh sôi trở nên trắng, lạnh lẽo nước mưa đánh vào hắn trên mặt, theo hắn gò má trượt đi xuống. Hắn trong lòng đột nhiên mãnh liệt tưởng niệm khởi chủ công tưởng trở lại chủ công bên người, trở lại cái kia làm hắn có thể tùy ý khóc, tùy ý cười nhân thân biên. màu đen vó ngựa ở hàn toàn lâm trước mắt ngừng thật lâu, nước mưa đánh vào hàn toàn lâm trên người, làm hắn đã lênh lại sợ. hàn toàn lâm nhịn không được lặng lẽ ngẩng đầu, trước mắt hắn là một con toàn thân đen nhánh tuấn mã, mã trong lỗ mũi từng đạo phun ra màu trắng xương mù. trên lưng ngựa ngồi một người cao lớn thân ảnh, người nọ giáp mang khôi, thuần thiết mũ giáp khôi mái ở kia trương lạnh lùng gương mặt thượng đánh hạ một đạo màu đen bóng ma. Thấy không rõ người nọ biểu tình, chỉ có lưỡng đạo lạnh leo tầm mắt từ kia bóng ma chung bắn ra, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Hàn Toàn Lâm cảm thấy trên lưng dâng lên một cổ hắn ý, hắn vội vàng đem ngày sơ phục tiến bùn đất. Giờ khắc này, hắn rõ ràng chính xác cảm thấy tử vong uy hiếp. Hắn ở sợ hãi trung thầm nghĩ, ta, ta dù sao cũng là một quốc gia quân vương, không có tấn vương mệnh lệnh, mặc tiểu sinh hắn không dám giết ta. Húng chi ta lúc trước cũng không có thật sự đối hắn làm ra chuyện gì, hắn thu ta như vậy đa lễ Hẳn là sẽ không lại chú ý mới đúng. Qua không biết bao lâu, thẳng đến nước mưa đem hắn quần áo ướt đấm, đỉnh đầu hắn thượng mới bay tới lạnh như băng một câu. Hán vương không cần như thế, xin đứng lên đi. Hàn Toàn Lâm ở trong lòng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem đi, hắn quả nhiên không có đối ta như thế nào. Tới rồi buổi tối, Hàn Toàn Lâm phát hiện chính mình chỉ là bị trông giữ giam lòng lên, cũng không có người đối hắn đặc biệt vô lý, ẩm thực cuộc sống hàng ngày đều vô dị thường. Hắn càng là hơi chút an hạ tâm tâm tư cũng dần dần lung lay lên. mặc kiều sinh đang ở nam trịnh bên trong thành nơi dừng chân cùng dương thịnh chờ thuộc cấp nhóm thương thảo như thế nào hợp nhất hàng binh ổn định hán trung thế cục. a nguyên tiến trưởng bẩm tướng quân hán quốc ngọc châu công chúa cầu kiến. không thấy. mặc kiều sinh cũng không ngẩng đầu lên. công chúa nói nghe nói chúng ta chủ công yêu thích thu thập đa quý nàng có một kiện hán trung trí bảo dục trình cấp tướng quân. a nguyên đem vị kia đau khổ cầu xin hắn công chúa đem lời nói truyền tới. Mặc Tiêu sinh ngẩng đầu lên, hắn nhớ tới chủ công sắc thật có cái này yêu thích. Chủ công tổng tùy thân mang theo một cái trang đá quý túi, động bất động liền dầm một tiếng đem muôn hình muôn vẻ đá quý ngã vào trên mặt bàn, dùng ngón tay bắt chơi. Hán sắc mặt nhu hòa một chút, hành đi, làm nàng tiến vào. Phần 96, Hán quốc vị này Ngọc Châu công chúa chính là Hán trung nổi danh mỹ nhân, chỉ thấy nàng ngọc diện môi đỏ, dương liễu vòng eo, nhỏ dài tay ngọc phủng một cái tinh xảo chát, một bộ nhu nhược động lòng người thái độ từ ngoài cửa chậm rãi mà đến, như là một viên lộng lẫy minh châu, đột nhiên liền chiếu vào này tràn ngập sú hán vị trung quân liều lớn. trong chướng nhất thời an tĩnh xuống dưới, mỗi người ánh mắt đều nhịn xuống không được bị vị này công chúa hấp dẫn. liền xưa nay nghiêm túc mặc tiểu sinh tướng quân đều lộ ra giật mình biểu tình, đứng lên tới. quân lữ bên trong sinh hoạt buồn khè, quá đến lại là đầu đau liếm huyết nhật tử. mỗi khi nghỉ phép là lúc, này đó huyết khí phương cương trong quân hán tử đều thích nói chút chuyện hài thô tục tìm niềm vui hoặc là ước hẹn đi những cái đó pháo hoa nơi phong túng một chút. Nhưng bọn hắn vị này mặc tướng quân tuy rằng uống rượu thời điểm có thể cùng bọn họ đua cái trời đất ưu ám, nhưng ở nữ sát phương diện lại thập phần tự hạn chế, cũng không cùng bọn họ trộn lẫn ở bên nhau. Nay vẫn là bọn họ lần đầu tiên thấy mặc tướng quân nhìn thấy nữ tử khi lộ ra không giống nhau thần sắc tới. Vì thế những cái đó các tướng quân cho nhau đánh một cái ánh mắt, hi hi ha ha rời khỏi song nợ đi. Mặc tiều sinh nhìn trước mắt đi tới nữ tử. Vị này công chúa một thân dáng hồng sắc cẩm duyên khúc vạn, trên mặt hóa đương thời lưu hành phi hà trang, một đầu tóc đen rũ ở sau người, đôi bộ kết một đôi tiểu xảo sơ hoàn. Đang cùng lúc trước chủ công khôi phục công chúa thân phận khi trang vẫn giống nhau như lúc. Chủ công lúc ấy chính là ăn mặc như vậy một cái màu đỏ khúc vạn, hai tròng mắt sáng ngời, thần sắc phi dương, duỗi ra tay đem hắn ấn ngã vào thành biện kinh ngoại rừng cây nhỏ. Ngọc Châu ở mặt Kiều Sinh trước mặt tiểu điệu lượn lờ quỳ xuống, ngượng ngùng gục đầu xuống, lộ ra một đoạn nhu mỹ cổ. Nàng biết chính mình lớn lên thực Mỹ, có một cổ trời sinh tiểu nhu thái độ dễ dàng là có thể dẫn phát nam tử thương Hương Tiếp Ngọc Chi Tình, do đó bắt được nam nhân tâm. Hiện giờ nàng là phụ thân cuối cùng vũ khí, phụ vương mệnh nàng tới chinh phục cái này ở trên chiến trường chinh phục không được nam nhân. Mới vừa vào cửa thời điểm, nàng như nguyện mà thấy cái này trong truyền thuyết không gần nữ sắc đại tướng quân đối nàng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chính là đương nàng tại án chắc trước thiên kiều bá mị quỳ xuống khi. Đột nhiên cảm thấy bản sau phóng ra tới lại là lệnh băng thả không kiên nhận ánh mắt. Ta có hay không làm sai cái gì? Ngọc Châu trong lòng có điểm hoảng. Nàng đội vàng đem chính mình tư thái bai đến càng nhu nhược một ít đáng thương một ít, đồng thời mở ra trong tay cháp. Một con nam nhân bàn tay to rũi lại đây, vê nổi lên trong hộp chi vật. Đây là cái gì? Mặc kiều Sinh nhìn trong tay kia phiến so tiền đồng lớn hơn không được bao nhiêu vậy trạng đa quý. Này phiến hơi mỏng cục đá tựa kim phi kim, Ngọc cũng không phải Ngọc. Liếc mắt một cái nhìn qua thường thường vô kỳ, nếu là đem nó lộ ra quang xem, nội bộ lại lưu chuyển thất sắc kia sáng kỳ dị, chậm rãi mà động, giống như vật còn sống. bằng biết tướng quân, vật ấy nghe nói chính là Long Lân, là ta hán trung chấn quốc chi bảo, phụ vương đặc mệnh nô ra mang theo vật ấy hiến cho tướng quân. Ngọt nhị êm thai thanh âm trả lời hắn. Hành, ta đã biết, ngươi lui ra đi. Mặc tiều sinh đem Long Lân quay cùng hai hạ, thu vào trong tay háo. Mang về cấp chủ công, chủ công hẳn là sẽ thích Phụ vương là đem nô gia cùng này bảo, cùng nhau hiến cho tướng quân. Tiêu Điểm Mỹ Thanh tuyến, mang theo một tia rượu hoặc cùng thẹn thùng thấp thấp nói, A Nguyên canh giữ ở tướng quân lều trại ngoại, hắn cho rằng lúc này đây chính mình yêu cầu chờ thượng một đoạn thời gian. Ai ngờ không đến một lát thời gian, chúng mảnh dầm một tiếng bị người sốc lên, mặc tướng quân nổi giận đùng đùng ra tới, trên tay dẫn theo vị kia công chúa cổ áo, không chút nào thương hương tiếc ngọc đem vị kia mỹ nhân một chút ném ở song nợ ngoại thổ địa thượng. Hắn lời nói lạnh nhạt nói còn thỉnh công chúa tự trọng vị kia công chúa tránh đứng dậy tới khóc phải gọi một cái hoa lê dính hạt mưa nô gia kính ngưỡng tướng quân uy nghi cam nguyện ủy thân với tướng quân tướng quân cần gì phải cự nô gia với ngàn dặm ở ngoài nàng khóc sướt mướt nói nghe nói tướng quân chính là tấn quốc thiên diệp công chúa chuẩn phó mã tướng quân chính là lo lắng thiên diệp công chúa không mừng nô gia nô gia đã là một cái mất nước người phiêu linh không nơi nương tựa không dám cùng công chúa tranh chấp chỉ nguyện vì nô vì tì hầu hạ tướng quân cùng công chúa Công chúa nàng là cái rộng lượng người, nói vậy có thể bao dung ta này đáng thương nữ tử. Trước ngoại giá trị cương sĩ ngũ nhóm nhìn như vậy một vị mỹ nhân khóc đến nhu nhược đáng thương, lại là chính mình dán lên một tới, không lý do tướng quân không cần, trong lòng đều nghĩ tướng quân như thế nào đến cũng nên mềm lòng một vài. Ai ngờ mặc tướng quân không những không biết phong nguyệt, còn chút nào không lưu tình, lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng sướng. Hán thuận tiện còn giận cho đánh mèo một chút canh dự ở trướng ngoại phó quan á nguyên. Về sau không được làm loại này lung tung dối loạn người đi vào ta trong trướng. A Nguyên không dám nói là tướng quân chính ngươi làm người đi vào, đành phải vâng vâng dạ dạ túi đầu lĩnh tội. Mặc Tiêu Sinh không hề phản ứng kia anh anh khóc thút thít ngọc châu công chúa. Quan Trướng mảnh xoay người liền đi trở về. Trướng ngoại canh gác vệ binh nhìn công chúa bụng mặt khóc thút thít đi xa. Sao liễu lưới? Thấp giọng hỏi bọn họ A Nguyên phó quan, tướng quân liền như vậy mỹ nhân đều coi thường mắt, chắc là chúng ta chủ công hứa cho hắn vị kia Thiên Diệp công chúa muốn càng xinh đẹp đến nhiều đi. A Nguyên cố ý phóng đại âm lượng, hướng về trong trướng phương hướng, đó là: Chúng ta Thiên Diệp công chúa, kia kêu, kêu một cái quốc sắc thiên hương chi mạo, bậc này hán quốc nữ tử như thế nào so đến, nàng cùng công chúa quả thực là khác nhau một trời một vực. Liêu Trại Nội truyền đến tướng quân một tiếng vừa lòng hò khăn thanh. A Nguyên lúc này mới thở phào, bên người đi theo tướng quân lâu như vậy, hắn dần dần sợ đến điểm tướng quân tính tình. Chủ công cùng Thiên Diệp công chúa, chính là tướng quân nghịch Lân, đó là một chút đều xúc không được sở không được. Tương phản, chỉ cần nói nói chủ công hoặc là thiên diệp công chúa lời hay, kia tướng quân mặc dù nổi giận đùng đùng, tâm tình cũng nhất định thực mau chuyển biến tốt đẹp. Biện kinh chiều ngô trong điện, trương phất cấp vội vàng bước vào điện tới. Làm sao vậy? Trình thiên diệp ngẩn đầu nhìn hắn một cái. Khởi bẩm chủ công, mặc tướng quân mấy ngày trước bắt lấy Hán quốc thủ đô, chiêu hàng Hán vương Hàn toàn lâm. Ấn. Việc này không phải đã biết sao. Tin chiến thắng 2 ngày trước liền đến. Trình thiên diệp có chút kỳ quái Hôm nay thần thu được cấp báo, Mạc Kiều sinh mặt ngoài chiêu hàng, tiến vào Nam Trịnh thành không chế tình thế lúc sau, liền ngầm một ly rượu độc lộng chết hán vương Hàn Toàn Lâm. Trương Phức ở trong lòng yên lặng nói, theo ta thu được bị báo, Hàn Toàn Lâm bị chết còn thập phần thống khổ. Nga! Thật tốt quá, này liền lộng chết. Trình Thiên Diệp chọn một chút mi, ngươi không cần để ý, Mạc Tướng quân là tiếp tao ý chỉ, xử tử Hàn Toàn Lâm. Trương Phức biết nàng ở giữ gìn Mạc Kiều sinh, chủ công, sát hàng không cắt ta chưa muốn xem đối người nào. Trương đại nhân, Hàn Toàn Lâm người này xà chuột hai đoan, không hề danh dự, lưu chi vô ích, ta chính là muốn hắn chết. Trương Phước bị nghẹn một chút, hắn năm đó là chính mắt gặp qua Hàn Toàn Lâm cái kia lao thất phu như thế nào làm nhục vẫn là nô lệ Mặc Tiểu Sinh, hắn còn có thể không giỗi chủ công loại này quan báo tư thủ tâm thái sao? Được rồi, Trương đại nhân, ta biết người ý tứ. Trình Thiên Diệp dừng lại bước tới, nhưng Tiểu Sinh hiện giờ có thể lấy được như thế công tích, cố nhiên có ta một phân thiên vị tồn tại chẳng lẽ không phải chính hắn năng lực cùng nỗ lực tạo thành sao? Ta làm vua của một nước liền không thể đối chính mình các tướng quân có một viên khoan dung tin cậy tâm sao? Trương Phức thở dài, mặc tướng quân sát thật vì không thế chi tướng tài, chỉ là thần lo lắng. Trình Thiên Diệp vòng ra tới, vỗ vỗ Trương Phức bả vai. Hiện giờ Hán vương tuy đã để tội, nhưng Hán Trung toàn cảnh còn chưa từng bình phục, các nơi len lỏi số lượng khả quan Hán quân dư nghiệt. tổng phải chờ tới Hán Trung thế cục căn ổn, ta mới có thể đem tiểu sinh gọi trở về Biện Kinh mặt khác, ta tính toán làm du tướng quân lĩnh quân trinh phạt Tống quốc. Trình Thiên Diệp đứng ở bản đồ phía trước. Phạt Tống, Trương Phức mắt sáng rực lên. đúng vậy, Phạt Tống. lúc này đây ta muốn đem Tống quốc toàn cảnh bắt lấy. Trình Thiên Diệp quay đầu nhìn về phía Trương Phức. chúng ta đại tấn nhân tài đông đúc, vĩnh viễn sẽ không chỉ có kiểu sinh một vị năng trinh thiện chiến tướng quân. chủ công tuy rằng trọng tình nghĩa, nhưng cũng đều không phải là nghe không tiến hắn khuyên bảo, thậm chí đang ở tận lực dùng một loại càng vì thích đáng vương thức ở giải quyết thai hoàng ẩm trương phức túi đầu, thiệt tình thực lòng hành lễ. Lần này đại khảo trung bị bầu thành thượng đảng 30 tên học sinh tiến vào biện Kinh Vương Cung, chờ đợi tấn vương trình thiên vũ tự mình triệu kiến. Lý quyết trong lòng có chút lo sợ bất an, hắn cùng đồng Văn Bác đều là định đào người, định đào nguyên là Tống Quốc thổ địa. Gần nhất biện Kinh thịnh truyền, nhân năm trước Tống Quốc Thái tử cơ ngang phái thích khách hành thích chủ công, chủ công trong lòng lửa giận khó bình, quyết ý phát binh phạt Tống. Văn Bác, Lý thấp giọng nói. Ngươi nói chủ công có thể hay không bởi vì chúng ta đã từng là tống quốc người, đối chúng ta có thành kiến, không yên tâm lấy dùng tống người. Đồng Bắc Văn bất động thanh sắc lắc lắc đầu, ý bảo hắn không cần tại nơi đây nhiều lời. Chủ công là một vị thế nào người, sau đó gặp mặt đã biết. Hắn ở đại khảo bài thi trung trình bày và phân tích tấn quốc trước mắt hàng đầu việc ứng vì mạnh mẽ mở rộng nông nghiệp sách luận. Nếu chủ công thật là một vị có thức chi sĩ, đương sẽ không nhân địa vực chi thấy, từ bỏ hắn này phương lương sách. Đoàn người bước lên đài tạ thạch thang, đi qua thật dài hành lang gấp khúc. Đầu tiên là thấy một hồng y túc vệ trưởng, người nọ mặt mày tuấn giật, nhìn quanh có huy, cản lại bọn họ đoàn người, mệnh lệnh trong cung người hầu cho bọn hắn từng cái soát người, mới vừa rồi cho đi, lại đi phía trước đi, tới rồi chiều ngô điện cửa điện, môn đầu chỗ đối tay mà đứng một vị tuổi còn trẻ nữ quan, vị tiên nữ quan một thân kinh trang, eo vừa xông nhận, lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tiến điện bẩm báo. Nhập điện lúc sau, mọi người quỳ sát đất hành lễ cao lớn án bản bên tay phải dừng lại một trận xe lăn ngồi một nho nhã tuấn giật quan văn bên tay trái đứng thẳng một người chính diện mang mỉm cười mặt mày còn cong, cong nhìn bọn họ án bản lúc sau mơ hồ ngồi một cái kim quan hoa phục thân ảnh kia đó là bọn họ chủ công tấn quốc chi quân chương 106, bích vân lãnh vài tên cung nữ đi lên triều ngô điện bậc thang ở trình phượng trước mặt ngừng lại chủ công còn ở triệu kiến những cái đó ở đại khảo thí sinh trình phượng nói đơn giản một câu bích vân yên lặng hành lễ lãnh nàng người lui ở một bên chờ Tiểu thu từ bích vân phía sau lộ ra mặt tới, tiến đến trình phượng bên người. Trình phượng ca ca, hảo chút thời gian chưa thấy được người lạp. 13-14 tuổi thiếu nữ dáng người chịu điều, đã không phải thời trước mập mạp đôn đôn bộ dáng. Nhưng nhân thập phần tham ăn, khuôn mặt nhỏ như cũ có chút tròn trịa, trắng nón, hơn nữa một đôi thủy linh linh mắt hạnh, rất là nhận người thích. Trình phượng thiết nàng liếc mắt một cái, không nói gì. Ta cùng tỷ tỷ đã nhiều ngày đi trịnh châu đâu. Tiểu thu đôi mắt sáng lấp lánh, nàng một chút không để bụng trình phượng lãnh đạm thái độ. Chủ công phái chúng ta đi cấp ở trịnh châu thiên hương phu nhân tặng đồ. Chúng ta ngồi chính là lâu thuyền, làm lại khai kênh đào đi, ngồi thuyền thật là mau nha. hai ngày thời gian liền đến trịnh châu, trình phượng ca ca ngươi ngồi quá lâu thuyền sao. Trình phượng không mặn không nhạt từ một tiếng. Thiên hương phu nhân cũng cấp chủ công quà đáp lễ hảo vài thứ, chúng ta này liền muốn để trình cấp chủ công. Phu nhân trả lại cho ta ban hảo chút trịnh châu an vật. Đều thực mỹ vị đâu, ta thu ở trong phòng, vãn chút đều người một chút. Ân. Tiểu thu dịu dít nói. Trình Phượng nhìn lạnh nhạt, nhưng Trung Quy vẫn là chậm rãi nghe, câu được câu không đáp lại hai tiếng, trước sau không có lộ ra không kiên nhẫn biểu tình. Xếp hạng mặt sau một người cung nữ nhẹ nhàng chạm vào một chút chính mình đồng bạn, nhỏ giọng nói, tiểu thu là gan thật đại a, dám cùng trình tả túc trường nói chuyện. Vị kia đồng bạn tả hữu nhìn nhìn, phát hiện không người chú ý các nàng, cũng liền hạ giọng hồi phục, là nha. Trình Đại Nhân tuy nói dung mạo tuấn Mỹ, nhưng tính cách lại là hết sức nghiêm khắc. Lần trước một cái tỉ tỉ tưởng cùng hắn đáp lời, bị hắn răn rẻ đến độ khóc. Ta đáng sợ hắn. Nghe nói hắn cùng Bích Vân tỉ còn có tiểu thu là cùng lúc đi vào chủ công bên người, thức với không quan trọng là lúc, đại chi tự cùng ngươi ta bất đồng. Kia thay đổi ta cũng không dám à, Trình Đại Nhân kia lạnh như băng khí thế, ta rất xa xem một cái chân đều mềm. Đang nói, chiều ngô cửa điện ngoại rời khỏi một đám người. Bọn họ đều là lần này đại khảo trung bị bầu thành thượng đảng thí sinh, vừa mới được đến chủ công tự mình triệu kiến. Này nhóm người trung, có người tuổi còn trẻ, có người lại đã qua hoa giáp chi năm. Có chút quần áo đẹp đẽ quý giá, cử chỉ văn nhã, hẳn là xuất thân giàu có và đông đúc nhà. Phần 97 Có chút lại ăn mặc không quá vừa người áo ngoài, làn da ngăm đen, tay tiết thô to, hiển nhiên là quá vất vả làm lụng vất vả nhật tử. Bọn họ từ chiều ngô trong điện rời khỏi tới. Có không ít người vẫn sắc mặt từng hồng, song quyền khẩn túm, còn ở vào bị chủ công triệu kiến hương phấn chung. Bích Vân lanh phía sau cung tỷ về phía trước đi đến, cùng nhóm người này hương phấn nam tử sai thân mà qua. Những người này nguyên bản thân phận khác nhau, nhưng bất luận là xuất thân nơi nào, từ nay về sau bọn họ nhân sinh quỹ đạo tạm chấp nhận này thay đổi. Bọn họ trung đại bộ phận người sẽ tiến vào tấn quốc triều đỉnh trung tâm, trở thành chống đỡ quốc gia lương đóng, mặt khác một bộ phận cũng sẽ phân công đến địa phương, trở thành mục thủ một phương quan viên. Tỷ tỷ, những người này thật là may mắn đâu, có thể gặp được chủ công như vậy quân vương. Tiểu Thu ở Bích Vân phía sau nói. Bích Vân quay mắt nhìn nhìn bị dưỡng đến trâu tròn ngọc sáng muội muội, vươn tay nhéo nhéo nàng tay nhỏ. Bích Vân ở trong lòng thầm nghĩ, các nàng tỷ muội cũng dữ dội may mắn, có thể được nội chủ công. Bởi vì chủ công tồn tại, thay đổi thiên hạ bao nhiêu người sinh hoạt, lại mang cho bao nhiêu người may mắn. Lý Khuyết một hồi đến nơi, một chút túm chặt đồng Bác Văn hai vai. Bác Văn, ta quá kích động. Hắn liều mạng lay động chính mình bằng hữu, chủ công thế nhưng là một cái như vậy hòa ái dễ gần, dung mạo tuấn mỹ người. Đồng Bắc Văn buồn cười đem hắn tay bẻ xuống dưới, hắn hỏi ta lời nói thời điểm, ta khẩn trương đều mau nói lắp. Lý khuyết hồi ức vừa mới quân tiền tấu đối, ảo não xoa xoa đầu, à, ta khi đó bộ dáng nhất định thực buồn cười, làm sao bây giờ, lần đầu tiên liền cấp chủ công lưu lại không tốt ấn tượng. Đồng Bắc Văn tại vị trí ngồi hạ, mang sang trà cụ mang nước pha trà, chủ công bên người Thật sự là nhân tài đông đông ca. Đồng Bắc văn cảm thán một tiếng, cấp lý khuyết làm một ly trà. Đúng vậy, đúng vậy lý khuyết hưng phấn nói, chủ công bên người, thế nhưng có nữ tử làm quan. Còn có vị kia Chu tử khê đại nhân, hán chân. Đồng Bắc văn tế phẩm trong tay hương trà, bởi vậy đương nhưng nhìn ra chủ công thật sự là một vị không bám vào một khuôn mẫu dùng nhân tài người. Hán tinh tế phân tích này tấn quốc trong chiều trọng thần, hiện giờ ở chủ công bên người, Chu đại nhân phụ trách chính sách pháp quy chế định. Trương phức trương đại nhân thiện với quyền mưu cùng ngoại giao, mặt khác nghe nói có một vị tiếu cẩn đại nhân phụ trách quản lý thuế ruộng cùng phế vụ. Còn có cái tinh với thủy lợi công kiến thôi hữu ngư thôi tư không? Đồng bác văn chậm rãi buông trong tay trung trà, cũng không biết chủ công có thể hay không làm chúng ta đi theo vị nào đại nhân. Lý khuyết vội vàng nói, ta thích vị kia trương đại nhân, hắn thoạt nhìn đặc biệt thân thiết, luôn là cười Khanh khách. Đồng bác văn lắc lắc đầu, trong lòng nghĩ đến, vị kia trương đại nhân nhưng không có mặt ngoài như vậy hào ở chung ta lại là thập phần kính ngưỡng chu tử khê đại nhân đồng bắc văn mở miệng chu đại nhân tuy thân có tàn tật lại là một vị không thế chi tài từ hắn định ra tấn luật cùng thi hành khảo hạch đủ loại quan lại thượng kế chế độ ta tinh tế duyệt quá cảm giác sâu sắc bội phục chiếu ngô trong điện trình thiên diệp cầm đặt bút viết ở mỗi một cái tên mặt sau tinh tế ghi chú chủ công cảm thấy lần này đại khảo hay không có chọn ra kham dùng chi tài trương phước hỏi ân có không ít thú vị người trình thiên diệp nhẹ điểm lửa sách thượng tên cái này lý quyết Hán tinh thông toán học, tính cách cũng trung hậu, liền phân phối cấp tiếu cần hảo. Cái này đồng bắc văn sao? Trương Phức cùng Chu Tử khê đồng thời mở miệng, đồng bắc văn có không giao tử thần thuộc. Trình Thiên Diệp nở nụ cười, đều thực sẽ xem người sao? Cái này đồng bắc văn xác thật có điểm ý tứ, ta muốn chính mình lưu chứ hắn, liền không cho các ngươi. Chu Tử khê cùng Trương Phức thấy bọn họ chủ công mở ra vẫn luôn bại ở trên bàn gỗ đàn chạp, từ giữa nhảy ra một viên xanh thấm thạch, ý nghĩa không rõ ở trên mặt bàn lăn một lăn. Kim Thu thời tiết. Tấn vương hạ lệnh chỉnh đốn và cải cách tấn quốc trung tâm quan chế, đại phong đủ loại quân lại. Triều đình bên trong, nguyên tay cầm quyền cao Thái sư, Thái bảo, Thái phó tam công dần dần trở thành một loại tượng trưng vinh dự trước sung. Trình Thiên Diệp phong trương phức vì thừa tướng, Kim ấn tím thụ, trưởng thừa quân vương đều xuất đủ loại quân lại, trợ lý và cơ. Chu Tử khê vì ngự sử đại phu, bạc ấn thanh thụ, giám sát đủ loại quân lại là vì phó tướng. Lang Trung lệnh hạ Lan Yến Chi thăng nhiệm thái úy, trưởng võ sự. Trình vượng phong vệ úy, trưởng cung nhóm vệ đóng quân. Tiếu Cẩn vẫn giữ lại làm trị lật nội sử, kiêm nhiệm thái tử thái phó. Du Lô Tố, Mạc Kiều Sinh, Cam Duyên Thọ trở lĩnh quân tướng quân y quân công thủ tướng. Truy Phong Hạ Lan Trinh vị dũng nghị hầu, lệnh này đệ thừa này tước. Nguyên Chín Khanh cập trung tâm quan viên như cũ vẫn giữ lại làm hoặc hơi làm điều chỉnh. Đồng thời ban bố một bộ có minh xác tiêu chuẩn cùng phòng ngừa làm rối kỷ cương quan lại cuối năm khảo hạch chế độ. Mỗi năm tuổi trung, lệnh đủ loại quan lại bị chính này trị. Nghe này chính sự, tới xác định nên được thưởng phạt. Ba tuổi vì một đại kế, khảo hạch ưu tú quan viên có thể được đến lên trước, không xứng trước quan viên, coi tình huống vẫn giữ lại làm, hàng trước hoặc là trục xuất. Nhất thời tân quốc triều đình khí tượng vì này đổi mới hoàn toàn. Tuổi trẻ mới nhậm chức bọn quan viên, tinh thần phân chấn bồng bột, lấy tràn đầy tinh lực vì triều đình rót vào một cổ mới mẻ huyết mạch. Lao cầm ổn trọng các triều thần không cam lòng ở tân tú nhóm trước mặt túi đầu, cũng đều vứt bỏ lười chính tập tụ, cẩn trọng lên. Cứ việc cũng có không ít thủ cửu phái phát ra phản đối thanh âm, nhưng hiện giờ chủ công Trình Thiên Diệp tay cầm quân quyền, dưới chướng nhân tài đông đúc, nổi bật chính kính, đã không người có thể lược này mũi nhọn. Chỉ có thể chơ mắt nhìn nàng đi bước một dựa theo ý chí của mình thúc đẩy toàn bộ quốc gia biến cách. Cách năm mùa xuân, Tấn Vương lấy tống quốc thích khách hành thích vì tử, mạng lớn thượng tạo du đơn tố lánh 10 vạn binh mã xuất binh phạt tống. Mùa xuân, vạn vật sống lại, nơi trốn Trương Hiển Tân sinh cơ. Chu Tử Khê ngồi xe lăn, tiến lên ở biện kinh đường phố kháng đường đất thượng. Tuy rằng thân là đốc cha đủ loại quan lại ngự sử đại phu, công vụ thập phần bận rộn. Nhưng chu tử khê như cũ thích rút ra thời gian, tham viếng với phố phường ngõ phố chi gian. Xuyên thấu qua dân sinh trăm thái, thực tế hiểu biết một chút tân chính thi hành trong quá trình, xuất hiện lợi và hại chỗ, để kịp thời chỉnh đốn và cải cách. Mấy cái hài đồng ở ven đường chơi đùa, một cái nam đồng vui đùa ẩm ý là lúc vô ý đảo hướng về phía chu tử khê xe lăn phụ cận Chu Tử khê phía sau đột nhiên vươn một con tái nhợt cánh tay, một chút hung hăng tún chặt kia Nam Hải cánh tay, không dung hắn tới gần nửa bước. Nam Hải cánh tay ăn đau, hoa một thân khóc giống lên. Chu Minh, Chu Tử khê gọi một tiếng. Chu Minh nhìn chằm chằm Nam Hải đánh giá sau một lúc lâu, rốt cuộc buông lòng tay, đem cái kia Nam Hải ném tới rồi rời xa Chu Tử khê trên mặt đất. Nam Hải nhìn cánh tay thượng năm cái ứ thanh dấu ngón tay, hoa hoa khóc lớn chạy về ra đi. Chu Minh, ngươi cũng quá mức thần hồn nát thần tính. Chu Tử Khê bất đắc dĩ nói, người cái dạng này, tiêu ta còn như thế nào ở ngọ phố chung đi lại. Chu Minh một lần nữa đẩy khởi Chu Tử Khê xe lăn, xe lăn ở kháng thổ địa thượng vang lên tầm thường lăn lộn thanh. Hiện giờ quốc gia của ta cùng Tống Quốc đang ở thời gian chiến tranh, đại nhân như thế nào có thể đối người khác không chút nào bố trí phòng vệ. Chu Minh thanh âm từ lưng ghế sau chuyển đến, chủ công đã đem đại nhân an nguy giao thác cho ta, mặc dù là chọc đại nhân không cao hứng, ta cũng không thể khinh thường đại nhân bên người cảnh giới. Đúng vậy, chúng ta đang cùng với Tống Quốc giao chiến. Nghe nói chiến sự thập phần thuận lợi. Chu tử khê nhẹ nhàng xoa xoa chính mình ngón tay, nhưng ta tổng cảm thấy để sót nơi nào. Có phải hay không hết thể quá mức trôi chảy một ít. Chiều ngô trong điện, Trình Thiên Diệp vui vẻ ra mặt về quân báo đối Trương Phước nói, Trương tướng ngươi xem, lại là tin chiến thắng. Trương Phước cười nói, chúc mừng chủ công, ngày gần đây tin chiến thắng liên tiếp báo về, du tướng quân đại quân đã tới gần Tống Quốc thủ đô Bành Thành. Xem ra ta quân hủy diệt Tống quốc sắp tới." Trình Thiên Diệp ngồi xuống, cười khanh khách nhìn trong tay mặt khắc một phần quân báo, tiểu sinh ở Hán Trung cũng thập phần trôi chạy, lại quá mấy tháng liền có thể hồi kinh. Trời cao thật đúng là chiếu cố ta đại tấn. Biện Kinh Thái Bảo trong phủ, có một gian tối tăm mặt thất. Thái Bảo Ngụy Tư Bố đang ngồi ở kia gian tối tăm trong mặt thất, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt kia chản mỏng manh đèn dầu. Mơ nhạt ngọn lửa lay động ra đông đưa quang ảnh, đánh vào hắn đổi bại sắc mặt phía trên. Đại nhân đừng lại do dự. Trong một góc một cái âm trầm thanh âm nói. Ngụy tư bố tún chặt xong quyền đầu. Đúng vậy, hắn đã từng là quốc chi thái bảo, đứng hàng tam công, tay cầm quốc gia quyền cao, nào một ngày hắn phủ đệ chung không phải khách đến đời nhà. Từ rơi đô đến biện kinh lúc sau. Hắn dần dần bị hư cấu quyền chức, nhà cửa nội một ngày ngày quặn cu é lên. Trong triều đình tân tú giữa đường, rốt cuộc không ai xem hắn ánh mắt hành sự, chỉ dư một cái không hề ý nghĩa trước xuông cho hắn che giấu. Hắn lại như thế nào liền rơi xuống hiện giờ cái này đồng ruộng đâu. Đừng do dự đại nhân, chúng ta không thể dung chủ công như vậy đi bước một buộc chúng ta lui về phía sau. Còn như vậy đi xuống, cái này tấn quốc liền không còn có chúng ta dung thân ơi. Hắc ám trong một góc vang lên một cái lại một cái âm trầm thanh âm. chương 107 Lễ ký thời tiết và thời vụ có ngôn tháng đầu hạ chi nguyệt thăng mạch, tháng đầu thu chi nguyệt đăng cốc. Ở Tông Quốc, khí hậu vì nhiều khu vực đều là đông loại tiểu mạch. Tới rồi năm sau hạ chính khi tiểu mạch được mùa, tiếp theo lại loại lật mầm. Như vậy trồng trọt trăm mẫu chi điền, thiệt việc đồng áng giả loại ra lương thực có thể nuôi sống 9 người, bình thường cũng có thể đạt tới 5 người chi số. Đồng bác văn đứng ở trình thiên diệp trước mặt, liền hắn tân đệ thượng tấu trương, từ từ kể ra. Hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn ở vương tỏa phía trên chủ công. Chủ công một tay chi ngạc, nghiêm túc mà cẩn thận lắng nghe, một cái tay khắc gác ở trên bàn. Trắng non ngón tay vô ý thức lăn lộn trên mặt bàn một viên màu thiên thanh đá quý người tiếp tục nói chủ công nâng một chút tay cặp kia rõ ràng thanh triệt hai tròng mắt chính nhìn chăm chú ở hắn trên người từ trước đến nay cho rằng chính mình thập phần trầm ổn đến đồng bắc văn trong lòng cũng khó tránh khỏi nổi lên một kia khẩn trương chủ công dung mạo tuấn mỹ đối nam tử tới nói qua với diễm lệ một ít nhưng hắn trên người mang theo một cổ cường đại khí chàng đó là một loại tự tin là một loại có thể ổn định hết thảy nhìn thấu hết thảy tự tin Loại này cao cao tại thượng khí thế, xứng với hắn tuổi trẻ tuấn giật dung mạo, khiến cho hắn cụ bị một loại độc đáo vương giả mị lực. Đồng Bắc Văn Thu liễm một chút tâm thần, chủ công đối hắn đệ trình đi lên kia thiên nông buồn luận thập phần cảm thấy hứng thú, đơn độc triệu kiến hắn, đây là hắn buộc lộ tài năng cơ hội tốt, hắn nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Hắn ước chế trụ chính mình khẳng trương, tiếp tục đi xuống nói, ti chức từ trước đến nay biện kinh về sau, tinh tế khảo sát quá quanh thân nông vụ. Phát hiện quốc gia của ta mặc dù là thiện việc đồng áng giả thuê loại 200 mẫu điển, mới vừa rồi miễn cưỡng dưỡng đến sống một nhà già trẻ. Xa xa so ra kém tống quốc hạ nông tiêu chuẩn. Trình thiên diệp, y tí khanh chi thấy, chính là cái gì duyên cớ gây ra? Lại có gì lương sách? Đồng bác văn quỳ xuống, từ trong tay háo lấy ra hai sách thư tịch, y tí ti trước chi thấy, đây là quốc gia của ta chưa từng tận sức mở rộng nông gia học chi cố. Tống quốc trọng nông, này đây nông nghiệp phát đạt, dân sinh giàu có. Này chuyên môn thiết có điển luật thương luật nhị luật, giao trách nhiệm quan viên địa phương, tận độ phỉ của đất chi giáo. Thần tư cho rằng ta đại tấn cũng có thể chọn mà lấy chi. Hạ phỉ tiếp nhận sách chuyển trình thiên diệp trước mặt. Trình thiên diệp từng trang mở ra, tinh tế xem. Đồng bác văn quan sát một chút trình thiên diệp biểu tình, không thấy có chút không vui chi sắc, mới vừa rồi ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này hai sách thư hắn đặt ở trong tay háo vài ngày, vẫn luôn không dám tùy tấu trương cùng nhau đệ trình đi lên. Hắn lo lắng tại đây tấn tống hai nước giao chiến là lúc đệ trình Tống quốc pháp luật làm chủ công tham khảo tham khảo sẽ khiến cho chủ công không vui. Nhưng hiện tại thuật nhìn chủ công lòng dạ tự hải đạo đều bị duyệt chi ý. Trình Thiên Diệp lật xem Tống quốc này hai buồn về nông nghiệp luật pháp phát hiện bên trong thập phần tưởng tận đưa ra quản lý nông lâm nghiệp nghiệp chính sách. Tinh tế nhắc tới mỗi mẫu đồng ruộng gieo giống hạt giống số lượng bất đồng tiết đối ứng yêu cầu tiến hành việc đồng áng kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu các loại tiên tiến tài bồi kỹ thuật hình thành nguyên bộ hệ thống nông gia chi học. Nàng ở trong lòng cảm khái, khó trách Tống quốc dân sinh như thế giàu có và đông đúc, xác thật là ở nông nghiệp quản lý phương diện có hắn độc đáo chỗ. Cho nên Đồng Khanh Sở Tấu Chi nông bổn luận là hy vọng chúng ta Tấn quốc thi hành lấy nông nghiệp vì bổn quốc sách. Đồng Bắc Văn lần thứ hai do dự một chút, trên thực tế ở hắn tư tưởng chung, Tấn quốc lúc này hàng đầu việc hẳn là trước phát triển nông nghiệp, tu dưỡng sinh lợi, đi thêm quyết trường. Cũng không thích hợp như vậy thường xuyên tác chiến. Phần 98 Nhưng hiện tại chiến trường phía trên tình thế một mảnh rất tốt, hắn lại nguyên là tống quốc người, gần đây mới đến đến chủ công bên người, vô luận như thế nào, hắn cũng không dám đem lời này nói ra. Hắn chỉ có thể nói, thần cho rằng hiện giờ thiên hạ phân loạn, lưu dân nổi lên bốn phía. Nếu ba cánh có thể chuyên trú việc đồng áng, ổn định gia tăng dân cư, chẳng những có thể làm quốc gia tài phú nhanh chóng gia tăng, càng là có thể ở đối ngoại tác chiến thời điểm hữu hiệu thu thập binh lực, đối nội có lợi cho quốc gia yên ổn. Trình Thiên Diệp gật gật đầu là gọi nhạc cụ dân gian nông tác nhạc chiến phát tác gian cư mà át ra bất đồng loại hình nhân tài nhìn vấn đề góc độ cũng bất đồng đều có thể mang đến có lợi cho quốc gia chính kiến nàng nhìn ra được tới cái này Đồng Bắc Văn còn có không ít chưa hết chi ngôn nhưng người này vừa mới vào triều làm quan quân thần tri gian còn không có cũng đủ an ý cùng tin cậy Trình Thiên Diệp cảm thấy cũng không cần nóng lòng nhất thời Đồng Bắc Văn rời khỏi sau Trình Thiên Diệp nhớ tới một chuyện đối bên người hạ phỉ nói gần nhất ngươi chịu chút thời gian Giúp ta lưu ý một chút ngụy tư bố, triệu tịch khảo kia một ít người. Hạ phỉ lĩnh mệnh, chủ công chính là cảm thấy Thái Bảo cùng Phụng thưởng có gì không đối chỗ. Trình Thiên Diệp trong lòng rất rõ ràng, tuy rằng nàng bảo trì tấn quốc cũ thổ thượng chế độ bất biến, chỉ ở biện kinh cùng với tân cấp lấy thổ địa thượng thi hành tân chính. Nhưng là theo tân chính thực thi, khó tránh khỏi vẫn là sẽ xúc phạm đến những cái đó khổng lồ thế gia quý tộc tập đoàn ích lợi. Hơn nữa, theo Trình Thiên Diệp thực lực một ngày ngày lớn mạnh, Này đó nguyên lai đứng ở tấn quốc quyền lực đỉnh núi các thế gia, dần dần cũng bắt đầu ý thức được gia tộc của chính mình đang ở không thể khống chế xuống, dốc. Bọn họ biết tuy rằng chủ công hiện tại còn giữ địa vị của bọn họ cùng đất phong bất biến. Nhưng theo quốc thổ tiến thêm một bước mở rộng, chủ công quyền lực lần nữa tăng cường. Một ngày nào đó, trong tay bọn họ những cái đó thổ địa cùng quyền lực cũng sẽ chậm rãi bị chủ công thu hồi. Đối với Trình Thiên Diệp tới nói, mỗi ngày ở trong triều đình, nhìn này đó thủ cửu phái đại thần trong lòng đối nàng oán khí mọc lan tràn là bình thường hiện tượng nàng cũng chỉ có thể chậm rãi hư cấu bọn họ quyền lực lại thế nào cũng không thể lập tức liền vô cớ đem nhiều như vậy trong chiều lao thần trừ tận gốc trừ trình thiên diệp không quá đem việc này để ở trong lòng tóm lại ta cảm thấy bọn họ đối ta oán khí càng ngày càng nặng ngươi hảo hảo phái người nhìn bọn hắn chầm chầm chính là nếu có phát hiện cái gì dị thường chúng ta cũng vừa lúc mượn cơ hội đem này đó ngoan cố lão nhân chân chính trừ có chút thời điểm Một ít chuyện xấu phát sinh, đúng là bởi vì mấy cái thật nhỏ không thèm để ý, vừa khéo đụng phải cùng nhau. Năm gần đây một đường xuôi gió xuôi nước Trình Thiên Diệp đột nhiên liền gặp phải nàng xuyên qua tới nay lớn nhất một cái nguy cơ. Đầu tiên là vây công tống quốc đô thành Du Đôn Tố tao ngộ vệ, lộ hai nước viện binh giáp công, tình hình chiến đấu nhất thời lâm vào thảm thiết mà rằng co trạng thái. Tiếp theo Lương Châu Vương Lý Văn Quảng, Thường Sơn Vương Lữ Tống, Giao Đông Vương Hoa Vũ trực ba người liên hợp xuất binh, đại quân tự bắc mà xuống liên đoạt tân quốc số thành sử sưng ngũ quốc phạt tấn Chiều ngô trong điện tràn ngập một cổ áp lực mà khẩn trương không khí Trình thiên diệp trước mặt đứng chính là nàng nhất tín nhiệm thần tử nhóm trương phước xưa nay cười nhạt nhẹ giọng thần thái không thấy hắn sắc mặt ngưng trọng nhớ tới hôm nay ở trong triều đình các triều thần một mảnh lo sợ không yên trung gian hoặc minh hoặc ám hôn loạn đối chủ công phê bình tiếng động là chính mình sai rồi sao luôn luôn tự phụ trương phước đều bắt đầu nhịn không được ở trong lòng khiển trách chính mình Hắn không cấm hoài nghi có phải hay không bởi vì quá mức trôi chảy dẫn tới hắn cấp chủ công đưa ra quá mức lô mãng chiến lược. Chư vị không cần nghĩ nhiều, chuyện này không phải chúng ta bất luận kẻ nào sai. Ở vương tọa phía trên trình thiên diệp mở miệng, các ngươi phải tin tưởng, chỉ cần chúng ta quốc lực phát triển lớn mạnh, nhất định sẽ nên đón như vậy gặp phải đông đảo địch nhân vây công một ngày. Nếu địch nhân đã đi vào, nên chiến là chúng ta duy nhất con đường. Còn thỉnh chư vị vì ta tru tính, tùy ta xuất trình cộng độ này cửa ải khó khăn. Tiếu Cần dẫn đầu mở miệng, Chủ Công, Thỉnh cấp triệu mặc tướng quân tốc tốc lãnh binh hồi viện để giải lửa xém lông mày. Tiếu Cần nhíu mày, trong lòng thập phần sầu lo. Trước mắt Ngũ Quốc phạt tấn, nguy cơ thật mạnh. Mặc Tiều sinh lại xa ở hắn Trung, ủng binh tự trọng, hoàn toàn có cơ hội thoát khỏi tấn quốc tự lập vì vương. Chỉ cần hắn hơi có dị tâm, không tới cứu viện, chẳng sợ cố tình kéo dài, thế cục đều đem thập phần nghiêm túc. Hắn không có đem lời này nói ra, gia tăng đại gia không cần thiết sầu lo. Nhưng hắn cảm thấy có thể nghĩ đến này điểm người không ở số ít. Trương Phức tiếp theo mở miệng, chủ công, thần cho rằng chúng ta lập tức chi kế, còn ứng phái ra sứ thần, yêu cầu cùng quốc gia của ta lấy Nam Sở Cảng chờ quốc ký kết liên minh, để ngừa bọn họ dậu đổ bìm leo, đối quốc gia của ta hình thành Nam Bắc giáp công chi thế. Chúng ta cũng hảo toàn lực đối phó tới đến mặt Bắc địch nhân. chu tử khê theo sát bỏ thêm một câu, nếu là chủ công không bỏ, thần nguyện lĩnh mệnh đi xứ. Trình Thiên Diệp nhìn hắn một cái, gật gật đầu Từ khê liền vất vả người, không tiếc bất luận cái gì đại giới, cần phải ổn định nam diện này đó quốc gia. Nếu không phải lúc trước trương phức liên tiếp không ngừng ngoại giao chính sách, sử tấn quốc cùng mà chỗ nam diện viên dịch chi, sở an vương ký kết nước bạn chi ước, giờ phút này bọn họ gặp phải thế cục sẽ càng thêm nghiêm túc. Trình Thiên Diệp biết quanh thân chư hầu các nước tuyệt không sẽ trơ mắt nhìn nàng không ngừng lớn mạnh thực lực. Nàng chỉ là không nghĩ tới từ trước đến nay cùng tấn quốc quan hệ không tồi lý văn quảng thế nhưng sẽ không hề dấu hiệu dẫn đầu làm khó dễ. Tập kết ngũ quốc chi thế xâm lấn tấn quốc. Trình Thiên Diệp nhìn thoáng qua bản đồ, ngón tay điểm ở dáng thành vị trí. Ta tự mình mang binh đi trước cố đô giáng thành lên địch, không thể làm quân địch lại thâm nhập ta đại tấn bộ. Nàng ánh mắt quét một chút mọi người, ở đây mỗi người đều xin ra trận bạn giá xuất trình. Trình Thiên Diệp dò hỏi Trương Phức, Trương tướng, biện kinh nơi này. Trương Phức chấn tay háo hành lễ, này dịch thập phần hung hiểm, thần mời theo hầu chủ công tả hữu. Tiếu đại nhân tính ổn trọng, thiện chiến sự. Thần tiến cử tiểu đại nhân lưu thủ biệt kinh, tổng lĩnh quốc sự. Xuất trình trước một ngày, chiều Ngô Điện đại môn đột nhiên bị người đẩy ra, một cái ba tuổi nhiều tiểu đoàn tử nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào, một chút nhào vào Trình Thiên Diệp trong lòng ngực, oa một tiếng liền khóc ra tới. Quân phụ ngươi có phải hay không muốn xuất trình? Quân phụ ngươi không cần đi. Ô ô. Trình Thiên Diệp ngồi xổm xuống, ôm hắn nho nhỏ bà vai, lắc lắc, không được khóc. Ô ô. Tiểu đoàn tử từ trước đến nay thực nghe Trình Thiên Diệp nói. Bằng Nhi không khóc, Bằng Nhi chỉ là luyến tiếc quân phụ. Biết vì cái gì không cho ngươi khóc sao? Ta, ta biết, bởi vì ta là nam hải tử, nam hải tử là không thể khóc. Tiểu đoàn tử thút tha thút thít, nhưng vẫn là thực mau ngừng nước mắt. Cũng không phải nam hải nữ hải quan hệ. Trình thiên diệp duỗi tay ở kia bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng lau một phen. Bằng Nhi, ngươi là ta tấn quốc thái tử, trên người của ngươi gánh chính là thái tử trách nhiệm. Quân phụ không ở bên cạnh ngươi thời điểm. Ngươi muốn giống một cái chân chính thái tử giống nhau, đứng ở mẫu thân ngươi bên người, bảo hộ hảo mẫu thân ngươi, bảo hộ hảo này tòa đô thành. Cho nên ngươi lúc này không thể khóc, đã biết sao?" Ba tuổi tiểu đoàn tử không hiểu lắm, nhưng hắn biết phụ thân lời nói chung mang theo đối hắn khẳng định cùng đối hắn chờ mong. Cho nên hắn lau một phen nước mắt, giả bộ đại nhân bộ dáng, nghiêm túc gật gật đầu. Trình Thiên giật cười, đem hắn ôm lên, nheo nheo hắn cái mũi nhỏ, "Ngươi liền nhẫn mại một đoạn này thời gian, chờ ta trở lại, có ta đứng ở ngươi trước người." Ngươi liền còn có thể lại khóc cái mấy năm cái muối. Hán Trung Nam Trịnh bên trong thành, Mặc kiều sinh bang một tiếng, ngung trong tay vừa lấy được văn kiện thần cấp, đứng dậy. Chuyên lệnh chỉnh đốn và sắp đặt tam quân, hồi viện giáng thành. Tướng quân, tướng quân không thể. Tướng quân, nay cũng quá nóng nảy một chút. Hiện giờ Hán Trung tình thế chưa ổn, giờ phút này hấp tấp bỏ chạy đại quân, chỉ sợ Hán Trung tái khởi dị động, xử ta chờ lâu ngày nỗ lực thất bại trong gan thức. Mong rằng tướng quân tam tư. Ít nhất cũng lại chờ cái một chút thời gian, thích đáng an bài hảo hán chung tình huống, lúc đó xuất phát hồi viện Giáng Thành, nói vậy chủ công cũng sẽ không trách tội. Mặc tiều sinh trướng hạ tướng xoáy liên tiếp đưa ra phản đối. chương 108. Mặc tiều sinh nâng lên một tay, ngừng các bộ hạ nghị luận sôi nổi. Tao ý đã quyết, không cần nhiều lời. Thổ địa nếu là mất đi, còn nhưng lại đến, chủ công mới là ta đại tấn không thể thiếu người. A Nguyên, ngươi lưu thủ hán chung. Dương Thịnh cập chư vị tùy ta lĩnh quân xuất phát. Ngày xuân mưa phùn đánh vào Dương Thịnh trên người, hắn sách mã gắt gao đi theo mặt Kiều Sinh, chạy băng băng ở lề lội con đường gian. Trước mắt màu đen bóng dáng ở trong mưa đánh mã đi vội, tướng quân tựa hồ tưởng ở một ngày chi gian liền lánh bọn họ đuổi tới ngàn dặm ở ngoài giáng thành. "Tướng quân, nghỉ ngơi một chút đi, còn có rất xa lộ." Các tướng sĩ chịu đựng không nổi như vậy tốc độ. Dương Thịnh đuổi kịp tiền đến, khuyên can nói. Mặc Kiều Sinh không nói một lời dục ngửa cấp chỉ, thẳng đến một vài mà, đột nhiên thít chặt dây cương. Chiến mã trưởng tê một tiếng người lập dựng lên. Hắn dừng lại mã, đón nước mưa ngẩng lên đầu, tùy ý lạnh leo nước mưa đánh vào hắn gương mặt thượng. Hắn nhắm mắt lại, tựa hồ cực lực khắc chế chính mình cảm xúc. Sau một lát mới vừa rồi mở mắt ra, hạ lệnh, ngay tại chỗ hạ trại. Bọn lính chát hạ doanh địa, dựng túp lều, chôn nồi tạo cơm. Dương Thịnh nhìn thoáng qua một mình ngồi ở một khối trên nham thạch đại tướng quân. Mặt tướng quân không nói một lời ngồi ở chỗ kia, chỉ yên lặng nghĩ tâm sự, trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình nhưng ngón tay thon dài lại về kia cái treo ở trên cổ mặt dây, lặp lại xoa ma Dương Lục hậu đệ một phần lương khô cùng ấm nước lại đây Thịnh ca tướng quân giống như thực nóng nảy, ta chưa bao giờ gặp qua tướng quân dáng vẻ này đâu chỉ là nóng nảy Dương Thịnh nhìn thoáng qua trên nham thạch màu đen thân ảnh tướng quân quả thực là rối loạn kết cấu hắn đi theo ở mặc tiểu sinh dưới trướng lâu ngày mặc tướng quân tuy rằng ở tác chiến khi thập phần dũng mãnh nhưng là ở đại chiến lược chiến thuật thượng xưa nay trầm ổn thật sự cũng không cấp tiến Dương Thịnh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy nóng nảy. Dương Thịnh đi đến Mạc Kiều Sinh bên người, cầm trong tay thủy cùng đồ ăn đưa qua. Mạc Kiều Sinh nhìn hắn một cái, tiếp nhận lương khô, lại là nắm trong tay, không có dung ăn. Tướng quân, dáng thành cự nơi đây thượng có ngàn dặm hư lộ, chính là hành quân gấp, ít nói cũng đến nửa tháng thời gian. Tuy nói quân địch thế tới rào dạng, nhưng chủ công hắn bên người nhân tài đông đúc, cứ thành mà thủ, đương không đến mức có thất. Tướng quân còn thỉnh tạm thời đừng nóng nảy. Dương Thịnh khuyên giải, Mạc tiêu sinh yên lặng nhìn trong tay đồ ăn, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Thuộc hạ cảm thấy Dương Thịnh muốn nói lại thôi. Người nói đi. Hiện giờ hán trung thế cục không xong, nơi nơi len lỏi hán vương dư nghiệt bộ đội, liền nhau sở quốc đối chúng ta cũng không phải thực hữu hảo. Tướng quân tự mình dẫn 5.000 kỹ binh nhẹ, đuổi đến như thế chi cấp, quân nhu cùng bộ tốt đều theo không kịp, bị xa xa rơi xuống, thật phi sáng suốt cử chỉ. Mặc tiêu sinh nhíu chặt hai hàng lông mày, lặng im hồi lâu, Dương Thịnh. Ngươi còn nhớ rõ ngươi tòng quân trước nhật từ sao? Dương Thịnh Tún chặt nắm tay, hắn không nghĩ nhớ rõ những cái đó ở nước bùn chung réo rủa cầu sinh thời gian, nhưng bất luận thời gian lại như thế nào dài lâu, những cái đó không thấy ánh mặt trời năm tháng như cũ thường xuyên xuất hiện ở hắn ác mộng chung. Ta và ngươi giống nhau, đã từng là cái nô lệ. Mặc Tiêu Sinh thanh âm vang lên, ở ta thiếu chút nữa bị tiền chủ nhân Hoa Vũ trực trưởng trách mà chết thời điểm, là chủ công hắn đã cứu ta thay mạng. Chủ công tuệ nhãn cao siêu dùng một con ngựa liền đổi lấy mặc tướng quân vị này có một không hai kỳ tài chuyện này ở trong quân lưu truyền rộng rãi dương thịnh cũng từng nghe nói thuộc hạ có điều nghe thấy chủ công thật sự tuệ nhãn thức châu nàng không chỉ có đã cứu ta mệnh trả lại cho ta tân nhân sinh làm ta không cần lại hèn mọn cầu sinh có thể thẳng khởi cổ bối đứng dậy trở thành một cái chân chính người mặc tiêu sinh phảng phất ở cùng dương thịnh nói chuyện lại phảng phất ở lẩm bẩm lồ bầu nàng không chỉ có cứu vớt ta một người càng là lòng dạ thiên hạ mọi người thay đổi cùng chúng ta giống nhau vô số nô lệ vận mệnh. Mặc kiều sinh nhìn về phía Dương Thịnh, chủ công an nguy, quan hệ muôn vàn người tồn vong. Ta tuyệt không có thể làm chủ công có bất luận cái gì sơ suất. Dương Thịnh đơn đầu gối quý xuống, được rồi cái quân lễ, mặt tướng minh bạch, mặt tướng thể sống chết đi theo tướng quân gấp rút tiếp viện Giang Thành. Giang Thành là Tấn Quốc Cố Đô, ở lịch đại Tấn Quốc Quốc quân kinh doanh hạ, thành kiên trì thâm, quân bị sung túc. Là hiện giờ Tấn Quốc phòng ngự ngoại địch một đại pháo đài vương Trình Thiên Diệp tự mình lãnh trọng binh, Huê chính Phượng, Trương Phức chờ tướng xoáy đóng tại nơi đây. Khác thỉnh Thái Uy hạ Lan Yến chi đóng giữ lân cận hình thành cho rằng sở ứng. Phần 99. Trình Thiên Diệp đứng ở đầu tường, nhìn trước mắt rậm rạp vây quanh thành chỉ các màu tinh kỷ. Ở nàng dưới chân cách đó không xa, pháp phối tương tự đại kỳ, tương quốc Thường Sơn vương tọa hạ thượng tướng quân công tôn liễn, ngân giáp kim khôi, sử một thanh cây củ hấu thương uy phong lấm lâm ở quân chức khiêu chiến. Hắn mang theo một thân khổng tức làm sáng ngời sát thái, dùng lưỡi hoành thương ở chiến địa thượng thập phần bật mắt. Cùng bên ta trước trận trình phượng màu rượu đỏ giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau. Xa hơn một ít địa phương, lương châu vương Lý Văn Quảng hỏa lực tập trung liệt trận. Trận địa trước có một mặt lóa mắt xích hồng sắc, đó là Lý Văn Quảng dưới tỏa thượng tướng quân vượng túc. Những người này đã từng cùng trình thiên diệp kể vai chiến đấu, chống đỡ ngoại núp. Là trình thiên diệp thập phần thưởng thức đại tướng quân. Nhưng hiện giờ bọn họ trở thành địch nhân. Trình Thiên Diệp đem không thể không thân thủ đem này đó sáng ngời đá quý nghiền nát. Trình Phượng Linh quân cùng công tôn toàn thử tính tiếp xúc một chút, không có phân ra thắng bại. Hắn ở minh kim trong tiếng đánh mã trở về thành. Tiến vào cửa thành nội sườn, hắn thân binh tiến ra đón, tiếp nhận trong tay hắn trường thường cùng trên lưng cường cung. Hạ phỉ trong lòng có chút ngỡ, ở Trình Thiên Diệp trước xin ra trận, chủ công, làm ta đi lĩnh giáo lệnh giáo cái kia Phượng túc lợi hại. Trình Thiên Diệp duỗi tay kéo nàng một phen, ngươi là của ta thân bệ còn không tới phiên ngươi xuất chiến, chúng ta trước mắt chỉ cần thử một chút quân địch thực lực, cố thủ trụ thành trì là được. Trương Phức ở ngay lúc này bước lên tường thành, chủ công. Trình Thiên Diệp nhìn hắn sắc mặt, biết tình huống không thật là khéo, lại đã xảy ra chuyện gì? Trương Phức bình lui tạp vụ người, tới gần Trình Thiên Diệp, thấp giọng nói, Biện Kinh đã xảy ra chuyện, loạn đảng ngụy tư bố dối dám một đám thủ kiệu phái đại thần với Biện Kinh giải rác chủ công binh bại dáng thành lời đồn, cũng sấn loạn khởi binh lưu Hiện đã giam cầm Tiếu Cẩn, Tiếu Đại Nhân, cũng giam Thái tử, Hứa Phi, Thái hậu liên can người chờ. Cái gì? Trình Thiên Diệp chấn động, phía trước có cường địch, mặt sau lại khởi loạn cục. Trong khoảng thời gian ngắn, quốc gia thế nhưng liền lâm vào như thế loạn trong giặc ngoài khốn cảnh. Thái tử, Hứa Phi, Tiếu Cẩn, gặp chuyện không may. Nàng dưới chân một cái ngã liệt, Hạ Phỉ vội vàng từ bên đỡ. Trình Thiên Diệp chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn, nàng đưa mắt nhìn bốn phía, Trương phức cùng Hạ Phỉ vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Trên tường thành gần đây binh lính, không rõ nguyên do quay đầu. Trình Phượng chờ vừa mới xuất chiến các tướng quân chính theo nội tường mã sơn núi hướng nàng đi tới. Trình Thiên Diệp biết làm chủ công, nàng ở ngay lúc này muốn đầu tiên ổn được, tuyệt đối không thể hoảng. Nàng hít vào một hơi, bình phục cảm xúc, lang thanh mở miệng, trừ bỏ thủ thành nhân viên, tập hợp sở hữu tả thứ trưởng trở lên quân chức nhân viên, trong chướng nghị sự. Trung quân lều lớn trong vòng, hội tụ trong quân đại bộ phận quan tướng cùng ngưu sĩ. Nghe được biển kinh nội loạn tin tức, trong chướng ổ nào nổi lên một mảnh nghị luận tiếng động Biện Kinh là tân quốc thủ đô cũng là bọn họ cuối cùng đường lui nếu dáng thành thủ không được bọn họ vốn đang có thể một đường lui về thành trì kiên cố Lương Thảo dự trữ sung túc Biện Kinh hiện tại bọn họ phía sau Biện Kinh bị loạn đảng chiếm cứ những cái đó loạn thần tặc tử thậm chí giam Thái tử cùng Thái hậu như đồ gây rối hiện giờ bọn họ trước có mánh hổ sau có sói đói bị nhốt vây thành không đường tối lui trong khoảng thời gian ngắn nhân tâm hoảng sợ Đại gia không cần quá mức kinh hoàng. Chủ công chấn định thanh âm rõ ràng vang lên. Lều lớn nội an tĩnh lại. Nếu sự tình đã phát sinh, hoảng loạn cũng là vô nghĩa. Hiện giờ chúng ta chỉ có một cái con đường, chính là đối mặt này hết thảy. Chúng ta trong tay có binh lính, có lương thảo, có kiên cố thành trì nhưng thủ, còn có sắp đã đến biệt quân. Chúng ta còn chưa từng đến muốn hoảng loạn thời điểm. Chủ công ngồi ngay ngắn trước trước, thần thái tự nhiên, ngữ thanh trầm rãi, không thấy chút nào sợ hãi thái độ. Chúng thần nhóm đã chịu ảnh hưởng, dần dần yên ổn xuống dưới. Chủ công một chút cũng chưa loạn đâu. Chủ công tất có lương sách. Đối, còn không đến hoàng thời điểm, đã từng chỉ có vạn hơn người, đối mặt khuyển nhung đại quân vây thành, chủ công không phải cũng dùng nô lệ phá địch sao? Tin tưởng chủ công. Phải tin tưởng chủ công. Chỉ cần mặc tướng quân đại quân tới rồi, cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp, giáp công quân địch, tất nhưng giải dáng thành chi vây. Một vị tuổi trẻ tướng quân mở miệng. Hiện giờ đứng hàng đại thứ trưởng Mạc Kiều Sinh tướng quân dụng binh như thần, nhiều lần lập kỳ công, đã là đại tấn tuổi trẻ một thế hệ tướng quân trong lòng mẫu mực. Đúng vậy, còn có Mạc tướng quân đâu? Chúng ta đã tại nơi đây trú đóng ở nửa tháng, Mạc tướng quân thực mau là có thể tới. Chờ lui quân địch, chúng ta lại sát hồi biện kinh, đem những cái đó nghịch tặc ngũ mã phanh thây. Lưu nghịch chi tội, tội không thể tha, tất làm cho bọn họ ngũ mã phanh thây. Nhân tâm tạm thời yên ổn xuống dưới. Trương Phúc cùng Hạ Phỉ nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo đạo lý, Mạc Kiều Sinh quân mã ứng đã tiếp cận giáng thành, nhưng đến nay không có nhận được bất luận cái gì tin tức. Có thể hay không ra cái gì biến cố? Trương Phức ở trong lòng bất an thầm nghĩ. Chủ công đối Mạc Kiều Sinh cực kỳ tín nhiệm, chẳng lẽ hắn cũng sẽ ở ngay lúc này bỏ đá xuống giếng sao? Mạc Kiều Sinh đang ở lầy lội trên sơn đạo suốt đêm lên đường, Lũ Xuân dẫn tới lũ bất ngờ hướng suy sụp ven đường con đường, chỉ hoãn bọn họ không ít thời gian. Hắn nghe được chủ công ở giáng thành chiến bại, viện kinh bị loạn tặc khống chế tin tức. Bất luận tin tức thật thật giả giả, đều làm hắn tâm phiền ý loạn, Lo Âu Khó An. Hắn chỉ hận không thể chắp cánh bay đến chủ công bên người. Dương Dậm Trung đột nhiên vang lên một mảnh hò hét tiếng động, một chi mũi tên nhọn phá không mà đến, ở giữa mặc Tiểu Sinh trước ngực, đem hắn bắn xuống ngựa đi. Chúng mai phục. Mặc Tiểu Sinh thầm nghĩ một tiếng không tốt, hắn nghe thấy Dương Thịnh đám người ở kêu gọi tên của hắn. Tướng quân. Bảo hộ tướng quân. Hắn cảm thấy có người cong lên hắn, lâm vào hôn mê phía trước, Mặc Tiểu Sinh miễn cưỡng nói. Dương Thịnh, thế? Thay ta chạy đến Giáng Thành. Quân địch là một chi hán quốc quân đội, len lỏi tại đây, nhân số là bọn họ này chi tiền trạm đội bộ đội gấp hai. Quân địch mai phục tại con đường hai sườn, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Cũng may mặc Kiều Sinh sở xuất kỵ binh là thiên truy bách luyện ra tới tinh nhuệ bộ đội, cứ việc đột nhiên bị tập kích, chủ tướng bị thương, nhưng bọn hắn như cũng phản ứng nhanh chóng, kết trận bảo vệ Mặc Tiểu Sinh, đỉnh địch nhân tập kích, một đường thối lui đến một cái tiểu núi đổi phía trên, theo hiểm mà thủ Dương Thịnh nhìn bị an trí trên mặt đất hôn mê bất tỉnh mặc tiểu sinh, nhăn chặt mày. Thưỡng quân thương tình thế nào? Hắn hỏi đi theo quân y lẻ. Quân y lẻ vừa mới vì mặc tiểu sinh rút ra trước ngực mũi tên nhọn, băng bó hảo miệng vết thương. Hắn lau lau cái chắn hãn, lắc lắc đầu, cuối cùng trong bất hạnh vận hạnh, không có thương tổn đến tâm mạch, nhưng cũng không thể lại dễ dàng di động, nếu không khủng có tánh mạng chi ưu Dương Thịnh rút ra tùy thân bội kiếm, nghiến răng nhìn dưới chân núi kêu loạn vây quanh bọn họ quân địch. Quân lính tản mạ, dám loát ta quân hổ cần, ta kêu các ngươi có đến mà không có về. Hắn quát một tiếng, dương lục hậu, dẫn người chiếu cố hảo mặc tướng quân, còn lại huynh đệ theo ta sông lên xuống núi đi, giết hắn cái nãi nãi hùng. chương 109, Mặc Tiêu sinh tỉnh lại thời điểm sắc trời đã hơi hơi trở nên trắng. Lều trại nội còn lay động ánh đến đèn huy. Canh gác ở hắn bên người thân binh ngủ gật, hơi hơi tiếng hít thở cùng sáng sớm côn trùng kêu vang giao tạp ở bên nhau. Mặc Kiều sinh rủ một chút ngồi dậy tới, cảm thấy trước ngực một trận xuyên tim đau. điểm này động tĩnh lập tức làm thân binh phản ứng lại đây. tướng quân tỉnh, canh giữ ở lều trại nội ngủ gật nhân viên nhanh chóng bỏ lên thân tới, vây tới rồi mặc kiều sinh bên người. ta hôn mê bao lâu? mặc kiều sinh hỏi. tướng quân, ngài ước chừng hôn mê hai ngày. mặc kiều sinh tiếp nhận dương thịnh đệ đi lên trên thuốc, chậm rãi uống lên đi xuống. hắn vươn tay ấn một chút dương thịnh bả vai, liền phải đứng dậy. tướng quân, ngài bị thương quá nặng, đại phu công đạo tuyệt không có thể đứng dậy Dương Thịnh vội vàng nói Mặc Tiêu Sinh đứng thẳng thân hình một tay đè lại miệng vết thương bình phục một chút hơi thở truyền lệnh chỉnh quân tức khắc khởi hành tướng quân tướng quân không thể trong trường tướng sĩ đều quỳ xuống Dương Thịnh quỳ trên mặt đất dùng sức được rồi cái quân lễ tướng quân thỉnh ngài lưu tại nơi đây dưỡng thương chờ đợi kế tiếp bộ đội đã đến mặt tướng chờ lệnh lãnh thiên phong doanh đi trước đi giáng thành bọn họ tướng quân không nói gì nhưng lại kéo bước chân kiên định đi bước một hướng về lều trại ngoại đi đến. Giang châu ngoài thành địch nhân chính khởi sướng lại một lần công thành. Thế công thập phần mãnh liệt, chiến sự tiến vào gây cấn giai đoạn. tương thanh phía trên, khói bốc lên tứ phương, tiếng giết rung trời. Các tướng sĩ tử lỗ châu mai vươn thật dài câu thương, hung hăng đâm thủng ý đổ leo lên thượng tường thành địch nhân thân thể. Lan thạch khúc cây cùng mang theo gai nhọn nhanh sói trụ, mưa rơi giống nhau từ đầu tường rơi xuống. Hai bên tướng sĩ huyết đủ hôn tạp đan sen bôi trên lồng lộng thê lương tường thành phía trên tường thành nội sơn mã sơn núi thượng tiêu tú đỉnh một cái tâm chán không lương dọc theo chân tường một đường chạy chậm thỉnh thoảng có nhỏ vụn cắt đá bụi đất rơi xuống bùm bùm đánh vào tiêu tú đỉnh đầu tâm chăn phía trên ngẫu nhiên còn sẽ có mấy nhánh sông thỉ bay tới phụt một tiếng ở tâm chắn thượng đạn một chút rơi xuống ở hắn bên chân tiêu tú nhanh chóng chạy thượng đầu tường đi vào thân khoác áo giáp trương phức bên người hắn run run đầy người thổ Từ trong lòng móc ra một bao dùng giấy dầu bao vây bạch bánh bao, "Trương tướng, ăn một chút gì. Trương Phức tiếp nhận đồ ăn, ngồi xổm lầu quan sát một góc, liền tiêu tú đệ đi lên ấm nước, đơn giản giải quyết chính mình cơm trưa. Hắn uống một ngụm nước lạnh, nuốt xuống trong miệng đồ ăn, tầm mắt dừng ở cách đó không xa tường thành phía trên. Ở cái kia đầu tường, chủ công thân khoác chiến giáp, trường thân ngọc lập, ánh mắt nhìn xa phương nam. Tiêu Tú theo Trương Phức ánh mắt nhìn qua đi, đệ thấp thanh âm, "Tiên sinh, này đều 20 ngày sau." mặc tướng quân viện quân như thế nào còn chưa tới. hiện giờ bên trong thành lợi đồn nổi lên bốn phía, nhân tâm lại bắt đầu rối loạn, ta thật sự cũng có chút lo lắng. trương Phức trầm mặc một lát, lũ xuân thời tiết, nước mưa liên miên, đi đường gian nan, có lẽ tướng quân trên đường đến chế. giờ này khắc này, chúng ta chỉ cần tận hảo thần tử bổn phận, hiệp trợ chủ công ổn định nhân tâm đó là. cũng là chủ công nàng ánh mắt luôn là đặc biệt chuẩn, chưa bao giờ nhìn lầm hơn người. tiêu tú nói, tin tưởng nàng là sẽ không nhìn lầm mặc tướng quân ở thị vệ bảo vệ hạ, Trình Thiên Diệp tự mình đứng thẳng ở đầu tường đốc chiến. trải qua vô số lần chiến sự lễ rửa tội, nàng nội tâm đã từ lúc đầu yếu ớt bất ham, chuyển biến thành hiện giờ đồng thiết giống nhau kiên cường. máu chảy đầm địa chiến trường đã không thể lại làm nàng sợ hãi run rẩy. giờ phút này nàng chính không chút nào sợ hai trực diện trước mắt vô số sinh mệnh bị kia thật lớn cô máy chiến tranh thu hoạch. mỗi một cái sinh mệnh chôn vùi, sẽ chỉ làm nàng nội tâm tiến thêm một bước kiên định. nếu có yêu cầu. Nàng sẽ không chút do dự chân đạp này thầy sơn biển máu về phía trước đi đến. Thằng đi đến thế giới này trở nên yên ổn mà hòa bình, không hề như vậy chiến hỏa phân tranh mới thôi. Tiểu sinh. Trình Thiên Diệp nhìn phương Nam. Nàng đại tướng quân còn không có tới. Tiểu sinh không có thể kịp thời đổi tới, nhất định là ở phía trước tới trên đường bị vướng bước chân. Mặc dù ngươi không có tới, ta cũng tuyệt đối có thể thủ được nơi này. Tiểu sinh, ngươi nhất định không cần quá mức nóng nội. Trình Thiên Diệp ở trong lòng yên lặng nói đó là cái gì? Hạ phỉ đột nhiên vươn tay chỉ hướng thành trì nam diện, chỉ thấy nam diện đường chân trời thượng, dần dần khởi hoàng yên. đầy trời bùi đất bên trong, một chi kỵ binh cấp chỉ mà đến, liệt liệt pháp phối tinh kỳ thượng, thư một đám phân chấn nhân tầm mặc tử. Mặc Tiêu Sinh, Lương Châu Vương Li Văn Quảng đứng lên. Mặc Tiêu Sinh quân đội lại là như vậy mau liền tới rồi. Cung tôn tại đem trên đài thường sơn vương lữ tống Nheo lại đôi mắt, cái này nô lệ xuất thân ngu xuẩn, chính là nhẫm đến không kiến thức. Giao Châu Hoa Vũ trực dùng mập mạp bàn tay chụp một chút chân. Cái này ngu xuẩn tay cầm trọng binh, thân thủ đánh hạ địa bàn so tấn quốc quốc thổ còn đại, thế nhưng không biết nắm chắc cơ hội tự lập vì vương. Con Ngàn Dặm xa xôi tới rồi cứu viện hắn chủ công. Đồ ngu, thật là cái đồ ngu. Lữ Tống mở miệng, bọn họ có thể tới nhanh như vậy, nhất định là bỏ xuống quân nhu cùng bộ tốt, chỉ lãnh kỵ binh nhẹ tiến đến. Này Ngàn Dặm xa xôi, mỏi mệnh chi sư, không bằng ta chờ mượn cơ hội chặn đứng hắn không cho hắn cùng bên trong thành quân coi giữ tương hối. Phần 100 Lý Văn Quảng Trầm mặc một lát, lắc lắc đầu, cái này mặc tiểu sinh không phải kẻ đầu đường xóa trợ. Hiện giờ hắn xuất quân tới viện, bên trong thành sĩ khí quân coi giữ sĩ khí đại trấn, cùng hắn trong ngoài hô ứng. Ta chờ chưa chắc thiệt được. Hôm nay vẫn là tạm thời Minh Kim Thu binh lại làm tính toán. Theo mặc tiểu sinh đã đến, đọc lại ở Giáng Châu thành quân dân trong lòng nhiều ngày khói mù trong lúc nhất thời tan thành mây khói. Địch nhân Minh Kim Thu binh Đầu tường trên dưới tới nghỉ ngơi các tướng sĩ cứ việc đẩy mặt bụi mù, một thân mỏi mệt, nhưng lại mang theo vui sướng biểu tình. Bách chiến bách thắng Mặc Kiều Sinh tướng quân, là bọn họ đại tấn quân thần. Hắn đã đến giống một con định hải thần châm, định trụ mọi người sợ hai hơn phân nửa tháng tâm. Trung quân lều lớn trong vòng, phong trần mệt mỏi đại thứ trưởng Mặc Kiều Sinh, khoác khải cầm kiếm, mang theo hắn người hầu cận thuộc cấp, bước vào trong chướng. Đường xa mà đến các tướng quân quỳ xuống đất hành lễ, quân trước thịnh an. Đại thứ trưởng một đường 43 Vất vả. Trình thiên diệp gương mặt thượng lộ ra phát ra từ nội tâm vui sướng tươi cười. Đúng vậy, đại thứ trưởng thật là vất vả, chúng ta mong ngôi sao mong ánh trăng, nhưng cuối cùng đem ngài cấp mong tới. Một vị tấn quốc lao tướng mở miệng phụ họa Hắn lời này nghe là lời hay, kỳ thật trong giọng nói lại mang theo một chút thứ, ẩn ẩn có chút trách cứ mặc tiều sinh tới muộn ý tứ. Quy với mặc tiều sinh phía sau dương thịnh ngẩng đầu, mấp máy một chút môi. Mặc tiều sinh quay đầu lại nhìn hắn một cái, ngăn lại ở hắn nói. Dương Thịnh nhìn ngồi trên thượng đầu Trình Thiên Diệp, rất muốn thế chính mình tướng quân nói điểm cái gì, nhưng nghĩ đây là chủ công chứng trước, cuối cùng vẫn là cắn nha túi đầu. Trình Thiên Diệp trên giới đánh giá Mạc Kiều Sinh một lát, đột nhiên như mày, ngươi làm sao vậy? Thần! Mạc Kiều Sinh còn không kịp nói chuyện, Trình Thiên Diệp đã thật sâu như mày, có một chút đứng dậy. Ngươi tới nói, các ngươi tướng quân làm sao vậy? Nàng hướng về Dương Thịnh nói. Dương Thịnh ngẩng đầu ôm quyền hành lễ, khởi bẩm chủ công, Mạc tướng quân ở trên đường tao ngộ tập. Hiện giờ thân chịu trọng thương, lại nhất định không chịu nghỉ ngơi, đêm tối kiêm chỉnh, đuổi đến nơi đây. Trình Thiên Diệp trầm hạ gương mặt, mặc Kiều Sinh thậm chí thấy nàng gò má thượng cắn cơ rất nhỏ giật giật. Một đường khoác kinh trảm ma không sợ gì cả đại tướng quân đột nhiên trong lòng liền luống cuống một chút. Hắn nhịn không được xoa một chút lòng bàn tay, hắn biết chủ công nhất không mừng hắn không yêu quý thân thể của mình. Trình Thiên Diệp mở miệng, đem đại tướng quân áo giáp dỡ xuống tới. Dương Thịnh một chút đứng lên, hắn đã sớm muốn làm như vậy. Tướng quân thương thế căn bản không thể ở trên người khoác như thế trầm trọng áo giáp. Theo áo giáp từng khối giải rừng ở mà lều lớn trong vòng vang lên một trận hút khí thở nhẹ tiếng động. Kia mặt ngoài bóng lưỡng áo giáp nội bộ sớm bị màu đỏ máu tươi nhuộm dần, đầm địa máu tươi từ giáp sát thượng nhỏ giọt ở kháng thổ địa thượng. Mặc tướng quân người mặc áo đen đứng thẳng quân trước, màu đen chiến bảo ướt đẫm nửa bên. Giờ phút này trong trướng mọi người tâm đều là trầm trọng, bọn họ biết kia tầm ướt tướng quân quần áo không phải mồ hôi, mà là tướng quân máu tươi. Trình Thiên Diệp nhấp miệng, nàng nghiêng người phân phó bên người hạ phỉ, chuyển quân ý ý đến ta trong trướng. Theo sau nàng đi ra phía trước, rắc mặc Kiều sinh tay, nhẹ nhàng hỏi, ngươi mang đến quân đội giao cho vị này dương tướng quân có thể chứ? Chủ công không có đương trường phát hỏa, lệnh mặc tiểu sinh trong lòng càng thêm sợ hãi, hắn lung tung gật đầu một cái. Trình Thiên Diệp quay đầu nhìn thoáng qua trương phức, trương tướng, trong quân việc liền trước giao cho ngươi. Ngươi cùng vị này dương thịnh tướng quân hiệp thương an trí một chút. Công đạo những lời này. Chủ công liền ở trước mắt bao người kéo mặc tướng quân chậm rãi đi ra liều lớn. Vào chủ công ngày thường nghỉ ngơi liều trại. Nam xuống đi. Trình Thiên Diệp mở miệng. Chủ, chủ công. Mặc tiêu sinh muốn giải thích. Nam xuống, không cần lại làm ta nói một lần. Mặc tiêu sinh chỉ có thể theo lời nằm nằm ở chủ công giường phía trên. Lam vội vàng đuổi tới quân ý vì hắn xử lý miệng vết thương. Hắn nhịn không được thỉnh thoảng nhìn về phía ngồi ở đầu giường chủ công. Trong lòng đã là vui sướng lại là hoảng loạn. Chủ công mới từ trên tường thành xuống dưới, vẻ mặt khói bụi, cả người cũng gầy ốm không ít. Nhưng hắn chỉ cần nhìn gương mặt này an an tĩnh tĩnh ở chính mình trước mắt, trong lòng liền một chút một chút bị vui mừng cùng hạnh phúc lấp đầy. Chủ công trầm mặc, đã không có phát hỏa, cũng không có lộ ra cùng dĩ vãng giống nhau ôn hòa tươi cười tới. Mặc Kiêu sinh trong lòng lại sợ hãi lên. Giờ phút này hắn thà rằng mang theo thương cầm lấy vũ khí, đi ngoài thành đối mặt kia mấy chục vạn quân địch, cũng không dám ở bên trong này đối chủ công sắp sửa đã đến lửa giận. Quân y dìa băng bó xong miệng vết thương, đứng dậy hành lễ, chủ công, tướng quân thương tình thật là nghiêm trọng, cần đến hảo hảo tinh dưỡng, thiết không thể lại tùy ý đi lại. Trình Thiên Diệp gật gật đầu, ý bảo hắn lui ra. Nhất thời trong trướng không người, chỉ dư nằm trên giường đại tướng quân cùng tĩnh tỏa giường trước chủ công. Trình Thiên Diệp một chút đứng dậy, mặc tiều sinh theo bản năng hướng giường nội lui một chút, nhưng Trình Thiên Diệp vươn tay, một phen liền túm chặt tóc của hắn, cố định ở hắn đầu, không cho hắn lại sau này lui nửa phần. Nàng túi xuống thân, gián tiến trước mắt này trương chính mình thương nhớ ngày đêm gương mặt. Thẳng đến gương mặt này thần sắc lập lòe, lộ ra kinh hoàng bất an bộ ráng tới, nàng mới oán hận vông ra tay. Xem ở ngươi bị thương phân thượng, tạm thời cho ngươi nhớ kỹ. Trình Thiên Diệp nghiến răng nghiến lợi nói, chờ ngươi đã khỏe, ngươi xem ta. Như thế nào phạt ngươi? Dương Thịnh cùng Trương Phước Hiệp thương giao tiếp xong rồi quân vụ, đi tới chủ công trướng trước thỉnh thấy, hắn chức vị không đủ trình độ chủ động cầu kiến chủ công nhưng hắn trong lòng thật sự không yên lòng bị thương nặng đại thứ trưởng may mắn chủ công cũng không có bởi vì hắn quân chức thấp kém mà cự tuyệt, thực mau tuyên hắn đi vào hắn ở quân trước quỳ xuống đất hành lễ đơn giản thuyết minh bọn họ một đường tao ngộ lũ bất ngờ địch tập chờ tình huống đây là hắn lần đầu tiên gặp mặt chủ quân chủ quân ngồi ở mép giường thần xác thân hòa tha thiết rũ tuân làm hắn dần dần tiêu trừ trong lòng thần trương dương thịnh hơi hơi ngẩng đầu hướng về trên giường nhìn thoáng qua Tướng quân thương tình hiển nhiên bị thích đáng xử lý qua, giờ phút này cái chăn gấm, rối tung tóc dài, chính họa ở trên giường nặng nghề ngủ. Tướng quân ngủ thật sự trầm liền hắn ở cùng chủ công nhẹ giọng nói chuyện, cũng chưa có thể đánh thức. Nay một đường tới rồi, tướng quân cơ hồ không có ngủ quá một cái hảo giác, thẳng đến lúc này, Dương Thịnh mới ở mặt kiều sinh gương mặt thượng thấy thả lỏng thần sắc Hắn rốt cuộc từ đấy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. chương 110 Trình Thiên Diệp nhìn quỷ gối trước mắt vị này đồng dạng là nô lệ sinh ra tướng quân. Người này một thân vẻ mặt vết sẹo, thoạt nhìn có chút làm cho người ta sợ hãi. Trình Thiên Diệp nhớ rõ tên của hắn, gọi là Dương Thịnh. Rất sớm thời điểm, Trình Thiên Diệp liền lưu ý qua hắn. Ở kia vết sẹo giữ tận bộ mặt dưới, lại có một thân xinh đẹp ngân huy. Hắn tựa như một thanh ra khỏi vỏ thân binh, sắc bén, loáng mắt. Hắn nhìn Trình Thiên Diệp thời điểm, kia thân ngân huy trung quanh độ thượng một vòng nhàn nhạt viền vàng. Nhưng hắn ngẩn đầu nhìn về phía trên giường mặc Tiểu Sinh là lúc, kia vòng kim sắc nháy mắt liền trở nên kiên cố đoạn mắt, trói lọi lên. Sớm tại mặc Tiểu Sinh xuất trinh phía trước, vì tránh cho tái xuất hiện hạ lan trinh như vậy bi kịch, trình thiên diệp hoa rất nhiều thời gian, đem hắn bên người cơ hồ tất cả mọi người cẩn thận thẩm tra một lần. Đem những cái đó bụng dạ khó lường đồ đệ nhất nhất bài trừ. Lúc ấy nàng thực vui mừng mặc Tiểu Sinh bên người có không ít đối hắn trung thành và tận tâm thuộc cấp. Ở này đó người chung. Nhất có năng lực lại trung tâm đó là trước mắt vị này Dương Thịnh Trình Thiên Diệp nhịn không được có chút trách cứ mở miệng Dương Tướng Quân, Đại Thứ Trưởng bị thương như vậy trọng Ngươi làm hắn tâm phúc cái tướng Như thế nào liền không biết ngăn cản hắn một chút Ngươi hẳn là biết ta nơi này thành kiên tri thâm Lương Thảo sung túc Liền tính các ngươi tới chậm thượng một ít lại có thể có quan hệ gì Dương Thịnh ngẩng đầu lên Chủ công câu này trách cứ nói Kỳ thật không nói cái gì đạo lý Hắn như thế nào có thể ngăn cản được Đại Thứ trưởng quyết định? Nhưng lời này nghe vào trong lòng ngược lại làm hắn cảm thấy đặc biệt thoải mái. Chủ công cùng tướng quân Nguyên Lai là như vậy lẫn nhau tin thuệ, lẫn nhau quan tâm. Dương Thịnh, mặt tướng sai rồi, mặt tướng thất trách. Trình Thiên Diệp, tương lai nếu là còn gặp được này chờ tình huống, hết thể lấy tướng quân An Nguy làm trọng, đã biết sao? Dương Thịnh, là, ti trước ghi nhớ, có lẽ là bởi vì một chút thả lỏng xuống dưới, cùng ngày ban đêm, ngủ ở chủ công chướng nội mặc kiều sinh liền khởi sướng xuất cao. Hắn chỉ cảm thấy quanh thân chợt lạnh chợt nhiệt, cả người lâm vào lặp lại ác mộng chung. Mơ màng hồ đồ là lúc, Mặc Kiều Sinh phát hiện chính mình đặt mình trong với lạnh leo suối nước chung. Hắn chính lưng beo chủ công, liều mạng về phía trước chạy tới. Địch nhân mũi tên nhọn một mũi tên lại một mũi tên bắn vào hắn trong cơ thể, toàn bộ dòng suối đều biến thành một mảnh huyết hồng. Cần thiết chạy, vẫn luôn chạy, không thể đình. Mang theo chủ công đi. Đột nhiên, lạnh băng huyết hà không thấy, trên lưng chủ công cũng không thấy. Mặc kiều sinh phát giác chính mình bị ấn ở nóng cháy cắt đá trên mặt đất, trước mắt bãi vô số thiêu đốt than buồn. Có người cầm lấy trong buồn đỏ bừng bàn ủi, hung hăng lạc ở hắn trên người. Hắn cảm thấy một trận xuyên tim đau nhức. Vì cái gì ta lại thành nô lệ? Chủ công, chủ công! Hắn hoảng loạn kêu gọi. Từ đâu ra chủ công? Ngươi nằm mơ đi. Ngươi chủ công sớm đã chết. Ngươi chỉ là cái nô lệ. Vô số thanh âm ở âm u chỗ vang lên. Vô số thật lớn bàn ủi hướng về nhích lại gần hắn. Hắn lâm vào vô biên sợ hãi bên trong. "Tiểu Sinh, Tiểu Sinh." Một cái quen thuộc thanh âm ở gọi tên của hắn. Mặc Tiểu Sinh thở hổn hển bỗng nhiên mở mắt. Hắn phát giác chính mình ngủ ở một cái đen nhánh lều trại nội. Trong bóng đêm có người giơ một cái nho nhỏ ra cắm nến đến gần rồi hắn, Kia một chút quân hoàng sắc quang huy chiếu thấy một trường khuôn mặt, đúng là cái kia hắn ở ác mộng trung liều mạng kêu gọi người. "Tiểu Sinh, ngươi thiêu thật sự lợi hại, làm ác mộng sao?" Chủ công gương mặt độ thượng một tầng màu căng quang, có vẻ mông lung, như vậy không chân thật. Chủ công ngồi ở mép giường, vuông tay nhẹ nhàng sờ sờ hắn cái chán, lại ninh một cái nhiệt khăn lông, cho hắn lau đi diện mạo trên cổ mồ hôi. Ấm áp xúc cảm, một chút cọ qua hắn cái chán, gương mặt, cổ, rốt cuộc làm hắn hô hấp chậm rãi vững vàng xuống dưới. Ngươi xem ngươi, đem chính mình thương thành cái dạng này, Dương Thịnh đều nói cho ta, ngực chúng một mũi tên, còn điên rồi giống nhau không quan tâm cưới ngựa lên đường. Chủ công một mặt trách cứ, một mặt thay đổi một cái băng khăn, bao trùm ở hắn nóng bỏng trên trán. Yên tĩnh liều chạy nội, vang lên mặt tiểu sinh nghẹn ngào trầm thấp thanh âm. Ta ở tới trên đường, nghe nói giáng thành thất thủ, chủ công ngươi. Sinh tử không rõ. Ta khi đó thật sự mau điên rồi, căn bản tưởng không được nhiều như vậy. May mắn chủ công ngươi không có việc gì. Hắn nhắm lại mắt, lông mi nhẹ nhàng giật mình, hai giọt trong trẻo nước mắt từ hắn khỏe mắt tràn ra, chạy xuống tiến gối đầu. Đừng khóc cá ta nào có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Trong bóng đêm chủ công thanh em vĩnh viễn làm hắn như vậy tâm an. Mặc tiêu sinh cảm thấy đệm chăn bị xúc lên một góc. Chủ công ấm áp thân hình chui tiến vào, dựa gần hắn nằm, một con mềm mại bàn tay lại đây cầm hắn tay. Ngươi xem ta này không phải hảo hảo sao. Ta chính bồi ngươi đâu. Tiên tĩnh vang lên chủ công một tiếng thở dài, ai nha, đều kêu ngươi đừng khóc. Một cái ướp gát mồm mép ở hắn khỏe mắt, một chút hôn tới hắn nước mắt. Cuối cùng kia phân nóng rực dừng ở hắn khô cạn đôi môi thượng, tương hoạt mà ôn nhuận đầu lưỡi xâm lấn hắn khoang miệng, chiếm cứ hắn sở hữu tư duy năng lực. Giang thành chiến sự như cũ hừng hực khí thế, nhưng bởi vì đại thứ trưởng Mạc Kiều Sinh đã mang theo tiền trạng bộ đội vào thành, toàn bộ quân tâm đều tùy theo yên ổn xuống dưới. Đối bọn lính tới nói, vị kia công chiếm kỳ huyện, đánh hạ Trịnh Châu, lại một đường tây tiến cướp lấy Phong Đô khu vực, sau đó còn một mình lĩnh quân hủy diệt toàn bộ Hán Trung đại thứ trưởng Mặc Kiều Sinh Là bọn họ trong lòng bách chiến bách thắng quân thần. Chủ công cùng mặc tướng quân đều ở Giáng Thành, kia còn có cái gì nhưng lo lắng đâu. Nhưng giờ phút này nằm ở chủ công trong chướng mấy ngày đại tướng quân lại thập phần bực bội. Phần 101 Chiến sự như vậy căng thẳng, chủ công lại nghiêm lệnh hắn nằm trên giường nghỉ ngơi, thậm chí cấm hắn đứng dậy đi lại. Mỗi ngày ban đêm, chủ công đều ngồi ở bàn trước, một bên bồi hắn, một mặt phê duyệt quân báo, ngày ngày khêu đèn đánh đêm thẳng đến đêm khuya. Mặc kiều sinh nhìn chủ công kia gầy ốm thân ảnh cùng kia hát thanh vách mắt, cơ hồ là một khắc cũng không nghĩ lại nằm xuống đi. Lúc này hắn chân chính bắt đầu hối hận khởi chính mình lúc trước xúc động, nếu là chính mình hiện tại không có bị thương, chủ công có lẽ liền không cần như vậy vất vả. Sắc trời hơi hơi sáng lên, trình thiên diệp gión ra gión dén xúc lên tràn, lưu xuống giường tới, một con bàn tay to tún chặt nàng quần áo. Trình thiên diệp quay đầu, thấy mặc kiều sinh đang từ trên giường ngồi dậy tới. Chủ, chủ công. Không được. Ngươi nằm hảo. Trình Thiên Diệp trực tiếp đánh gây hắn nói. Mặc tiều sinh tay không có bông ra, chủ công, thần đã không ngại sự. Hiện giờ chúng ta từ hán chung tới rồi đại quân, đã đến cũng đóng quân ở Giáng Châu Nam Diện. Hôm nay chi chiến sự tình quan trọng đại, thần nếu vẫn là vẫn luôn không ở trong quân lộ diện. Hắn do dự một chút, cảm thấy nói như vậy có tổn hại chủ công uy tín, nhưng hắn vẫn là quyết định đem nói xuất khẩu. Thần từ vào Giáng Thành, liên lại không ở trên trong quân lộ quá mặt, cùng với quân tâm không song. Trình Thiên Diệp biết hắn nói chính là sự thật, vừa mới từ Hán Trung đến Đại quân có 20 vạn chi chúng, này trong đó có một nửa trở lên nhân số, đều là Mạc Kiều Sinh ở một đường công chiếm phong đô Nam Trịnh chờ mà là lúc, một tay hợp nhất bộ đội. Bọn họ chung rất nhiều người, liền Trình Thiên Diệp cái này chủ công gương mặt đều không có gặp qua, thậm chí liền Tấn Quốc Quốc Thổ đều là lần đầu tiên bước vào. Hiện giờ Mạc Kiều Sinh vào giáng thành về sau, liền lại không lộ mặt, xác thật bất lợi với ổn định quân tâm thời gian khoáng lâu có lẽ còn sẽ bị có tâm người tăng thêm lợi dụng. Mặc Tiêu Sinh thấy Trình Thiên Diệp biểu tình bung lòng, vội vàng không ngừng cố gắng, thân liền đến đầu tưởng thượng chạm vừa đứng, giám sát một chút chiến sự, tuyệt không sẽ tùy ý làm vậy, tất là không ngại. Trình Thiên Diệp suy xét một chút, gật đầu nói, hành. người thay chiến bảo, không chuẩn giáp. đến ngoài cửa tới. Mặc Tiêu Sinh cao hứng thay chiến bảo, vội vàng dùng quá sớm thực, mới vừa bước ra ngoài cửa, một chút liền ngây ngẩn cả người. Trình Thiên Diệp đứng ở nơi đó chờ hắn, nàng phía sau đi theo hai cái tiểu binh, chính nâng một cái nho nhỏ kiệu. Mặc tiêu sinh mặt một chút đỏ, ta. Ta như thế nào có thể ngồi cái này. Chủ công trước mặt hắn như thế nào có thể ngồi kiệu. Trình Thiên Diệp bày một chút tay, tưởng thượng tưởng thành, liền ngồi lên tới. Không nghĩ ngồi, liền trở về nằm. Vì thế ở kia nắng ban mai sơ hiện, sương trắng tiêu tán sáng sớm. Đầu tương thượng bận rộn chuẩn bị công sự các binh lính giật mình thấy một đạo kỳ lạ cảnh tượng. Bọn họ chủ công đi ở phía trước, phía sau lại đi theo ngồi ở kiệu thượng Đại Thứ Trưởng. Hai người một đường dọc theo tường thành nội sơn mã sơn núi, bước lên đầu tường, đi vào trên tường thành phòng ngự nhất kiên cố địch lâu trong vòng. Có lẽ là ánh sáng mặt trời hà chiếu sáng ở trên người duyên cớ Đại Thứ Trưởng mặc tiểu Sinh chỉnh trương gương mặt đều tựa hồ lộ ra một cổ ửng hồng sắc. Trưng phức đám người đang ở địch lâu nội thương thảo hôm nay chiến vụ. Thấy Trình Thiên Diệp phía sau mặc tiểu Sinh, đại gia hơi lắp bắp kinh hãi Nhưng ngay sau đó đều thực thân thiết cùng hắn chào hỏi. Trương Phức còn gật đầu hỏi ý một câu, Đại Thứ Trưởng Thương thế không ngại sao? Đã có thể ra tới đi lại. Mặc tiêu sinh ở Biện Kinh thời điểm, Trương Phức lại là trưởng kỳ lưu tại Giáng Thành. Trương Phức trở lại Trịnh Châu về sau, Mặc tiêu sinh lại xuất Trinh Hạo Kinh. Cho nên bọn họ hai người tuy nói đều là Trình Thiên Diệp bên người thân cận người, nhưng cho nhau chi gian tiếp xúc vẫn luôn không nhiều lắm. Mặc tiêu sinh từ lúc ban đầu thời điểm, Liền mơ hồ phát hiện Trương Phức đối hắn có một kia phòng bị chi tâm. Nhưng lúc này đây, Trương Phức tựa hồ rốt cuộc bỏ xuống trong lòng đối hắn thành kiến. Hắn thậm chí phân phó tiêu tú cấp Mạc Kiều Sinh bưng tới một phen ghế dựa. Mạc Kiều Sinh đành phải ở ghế trên ngồi xuống, chắp tay trước ngực hành lễ nói lời cảm tạ, đa tạ trương tướng. Có lẽ chịu lúc này đầy thương, cũng không phải như vậy không xong, Mạc Kiều Sinh ở trong lòng tưởng hắn thật cao hưng chính mình có thể bị chủ công bên người người tiếp thu. Trình Phượng đi vào hắn bên người. Nhẹ nhàng ở hắn trên vai đáp một chút. Không có việc gì đi. Trình Phượng nói. Mặc tiêu sinh dùng ánh mắt ý bảo không cần lo lắng. Trình Phượng ngắm nhìn nơi xa quân địch doanh địa, mở miệng nói chuyện, tiếp xúc mấy ngày nay, quân địch trung liền thuộc Lữ Tông giới tòa công tôn toàn, Lý Văn Quảng bộ Phượng Túc nhất khó giải quyết. Dư giả, đảo toàn vì tầm thường hạng người. Mặc tiêu sinh, hai người kia, đơn sơ ở biển châu ngoài thành, ta cũng từng cùng bọn hắn kể vai chiến đấu, đảo có chút hiểu biết. Phượng Túc người này dùng binh vững vàng công tôn toàn lại là cương trực dũng mãnh, một thân ngạo khí. hắn cùng trinh phượng trao đổi một ánh mắt, trinh phượng biển chỉ như đao, xuống phía dưới vung lên, vậy trước từ hắn xuống tay. ánh sáng mặt trời nhảy ra dãy núi lưng, dạng mây đỏ phủ thêm thê lương tưởng thành là lúc địch nhân đại quân lần thứ hai đen nghìn nhị đi đến đến dưới thành, tương quốc đại tướng quân công tôn toàn nhảy mã hoành hương, quân trước khiêu chiến, mặc tiêu sinh đưa tới dương thịnh, người đi gặp hắn, nhớ kỹ hứa bại không được thắng, chỉ cần tận lực khiêu khích. Dẫn này mang binh truy kích Trình Phượng tướng quân sẽ vì ngươi áp trận Dương Thịnh tuét miệng cười một chút Tướng quân, này có điểm khó a ti chức Ở trên chiến trường còn chưa bao giờ Chủ động lui quá một lần Mặc tiêu sinh, tháng đầu người tính ngươi một nửa Dương Thịnh lãnh lệnh kỳ hạ thành đi Trình Phượng cùng Mặc tiêu sinh Giao nắm một chút tay, vác thượng cường cung Cùng hạ thành đi Nổi trống thanh thanh, khói lửa nổi lên bốn phía Trình Thiên Diệp đối tay đứng ở Địch lâu trong vòng, nhìn tường thành dưới địch ta hai bên quân mã từng người triển khai trận thế hai quân giao tiếp mũi tên đầy trời như mưa bộ tốt đỉnh khởi tâm chán từng bước đẩy mạnh kỵ binh qua lại tung hành, dơ lên cắt vàng cuộn cuộn đầy trời bùi mù bên trong trình thiên diệp nhìn một đạo thấy được lượng màu bạc hướng về phía địch quân trước trận kia mặt khổng tức lam thẳng đến mà đi hai vị đại tướng quân trên người từng người bốc cháy lên tận trời chiến ý va chạm tới rồi cùng nhau hai bên ngươi tới ta đi giao chiến một lát lại thấy ngân quang đi vào mèo lam quang gắt gào tương thủy Trình Vượng canh giữ ở trên đường, dội thân cánh tay vượng, trương cung ve mũi tên, chỉ nghe được liên châu mũi tên vang. Cát vàng bên trong kia nói lóa mắt khổng tức lang quang, lóe trận lóe, cứ như vậy trôn vùi biến mất. Trình Thiên Diệp đóng một chút mắt, chúng ta thắng một trận chiến. Đóng tại thành trì Nam Diện, vừa mới từ Hán Trung đến Tấn Quốc Đại quân, bài xuất nhạn cánh trận, triển khai hai cánh, hướng về quân địch hai cánh bọc đánh lại đây. Quân địch thiệt hại một người đại tướng, lại đã chịu Hán Trung viện quân bọc đánh, nhất thời khí thế đại hàng rời khỏi 30 dặm mà ở ngoài, bị Tam Quốc liên quân vây khốn một tháng, bị đè nén đã lâu tấn quốc binh lính, rốt cuộc lần đầu nếm đến thắng lợi tư vị. bọn họ Dương Mi thổ khí mở ra cửa thành, nên đón từ Hán Trung tới rồi chi viện đại quân vào thành. Giáng châu bên trong thành ngoại đảo qua hơn tháng tới âm u, một mảnh hỉ khí dương dương thái độ. Thẳng đến Kim Ô Tây Dũ, bọn lính hương phấn nhiệt tình còn chưa lui bước. Hạ Phỉ một đường đi qua, nhìn đến đều là hương phấn nghị luận ban ngày kia chàng thắng lợi các tướng sĩ. Nàng đi vào chủ công trướng trước, đang muốn đi vào. Thính giác nhạy bén nàng nghe thấy được trong trướng có rất nhỏ tiếng bước chân. Chủ công còn chưa từng trở về, như vậy có thể ở bên trong chỉ có mặt kiểu sinh tướng quân. Hạ phỉ ngăn lại ngoài cửa vệ binh thông cáo. Ám vệ xuất thân nàng, lạng yên không một tiếng động theo lều chạy bóng ma lẻn vào trong trướng. Nàng biết chủ công cùng trương đại nhân đều thập phần tín nhiệm vị này tướng quân. Nhưng đối nàng tới nói, vị này tướng quân chỉ là một vị mới quen người xa lạ. Làm chủ công bên người thị vệ, nàng cảm thấy chính mình cần thiết sờ một chút vị này tướng quân chi tiết. Xem hắn ở chủ công không ở thời điểm, sẽ ở chủ công lều lớn nội làm chút cái gì. Chương 111. Hạ phỉ lẻn vào trong chướng. Nàng động tác thực nhẹ, giống một con linh hoạt miêu, hành tẩu ở lều trại nội bóng ma chung. Ngay cả hô hấp đều mang theo một loại lâu dài mà rất nhỏ mà tiết tấu, nàng từ đầu đến chân cơ hồ không có phát ra một tia tiếng vang. Chủ công lều trại chia làm trong ngoài hai cái bộ phận ngoại trong trướng hiện giờ không có một bóng người. Hạ phỉ vững vàng chậm dai hướng về nội trướng sơ soạn. Là một cái đã từng sinh hoạt ở hắc cám chô ám vệ lén đi cùng dò hỏi là các nàng từ nhỏ tu tập kỹ năng. Nàng đi vào trướng mảnh chỗ, nghe một lát, không có nghe thấy bất luận cái gì thanh âm. Hạ phỉ phục hạ thân, đem ngón tay vói vào trướng mảnh cái đáy, hơi hơi đem nó nâng lên một chút. Đang muốn dương mắt lén nhìn, nàng ngu bàn tay thượng đột nhiên một trận lông tơ dựng đứng. Một con nam tính thiết trưởng từ mảnh sau lưng vương, mảnh đến chụp vào cổ tay của nàng. Hạ phỉ lắp bắp kinh hãi, nàng dùng ra một cái xảo kính, tránh đi chụp vào tay nàng trưởng, đồng thời bay ra một chân ý đồ bước lui phía sau rèm người. Lòng bàn chân bị một con cứng rắn nắm tay đánh trúng, một trận xuyên tim mà đau nhức từ gan bản chân chuyển đến đi lên. Người này quá cường, chính mình không phải đối thủ. Hạ phỉ ý tứ đến điểm này, ngay tại chỗ nhanh chóng một lần, muốn bước ra lui lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh một thanh sắc bén thiết kiếm phá vỡ chứa mảnh, thẳng bước nàng mặt, thân thủ nhanh nhẹn hạ phỉ rút ra một đôi đòn nhận, giá ở kia nói nên diện đánh xuống hàn quang, đánh giáp la cả, truyền đến một tiếng chói thai thanh âm, hạ phỉ chỉ cảm thấy hổ khẩu bị chấn đến một trận tê dại, một cổ thật lớn lực đạo đè nặng nàng đan sen đòn nhận, chính đem nàng đôi tay một chút áp xuống đi. là ngươi? trước mặt nam nhân mang theo sắc ý, ngữ khí lạnh lẽo, ngươi đây là đang làm gì? ta là chủ công bên người cận vệ. Chủ công trong chướng an toàn vốn chính là từ ta phụ trách. Hạ Phỉ cùng hắn đối chọi gay gắt, nhưng thật ra đại thứ trưởng ngươi nếu thương thế đã khỏi hẳn, vì sao một chút tưởng thành liền thẳng vào chủ công nội chướng Vị kia vừa mới còn đằng đằng sát khí đại tướng quân, trên mặt đột nhiên đằng nổi lên một đạo khả nghi đỏ ửng. Hắn buông lòng tay ra thượng lực đạo, có chút lảng tránh Hạ Phỉ ánh mắt. Người này quả nhiên trong lòng có quỷ. Rồi về cha tấn Hạ Phỉ ở trong lòng nghĩ đến. Ở ngay lúc này, chủ công thanh âm ở lều trại môn châu vang lên có thể a, xem ra mặc tướng quân khôi phục đến không tuổi. Trình Thiên Diệp nhấc lên trướng mảnh, dựa vào cạnh cửa, không ôn không hỏa mà nói, buổi sáng còn nói quá tuyệt không tùy ý làm vậy. Đảo mắt liền cùng ta thị vệ động thượng thủ, hai người đồng thời lắp bắp kinh hãi. Vị tiêu Huy danh hiển hách đại tướng quân ở chủ công như vậy một câu nhẹ nhàng bâng quơ nói hạ, nháy mắt liền luống cuống tay chân, hắn soát đến một chút cầm trong tay kiếm bối đến phía sau, nháy mắt liên tiếp lui vài bước, ấp úng mà trương một chút miệng, lại nói không ra lời nói tới. Trình Thiên Diệp hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mặc Tiểu Sinh, hướng về phía Hạ Phỉ nâng một chút cằm, "Hạ Phỉ, ngươi trước đi ra ngoài, thay ta canh giữ ở bên ngoài, đừng làm người khác tiến vào." Hạ Phỉ có chút mờ mịt mà đi ra liều trại, canh giữ ở song nợ ngoài cửa. Nàng xoa xoa tê dại thủ đoạn, giật giật đau đớn mắt cá chân. Mặc tướng quân thân thủ thật là lợi hại. Lực đạo còn vô cùng lớn. Nay vẫn là hắn bị thương tình huống, nếu là toàn thịnh thời kỳ, chính mình chỉ sợ ở hắn thủ hạ đi không được mấy chiêu nhưng hắn giống như đặc biệt sợ chủ công. Hạ phỉ suy tư một lát, mới hổ chi hậu giác phát hiện, chủ công cùng mặc tướng quân quan hệ tựa hồ cùng nàng nghĩ đến không quá giống nhau. Thính giác dị thường nhạy bén nàng, mặc dù đứng ở lều trại ở ngoài, như cũ có thể mơ hổ nghe thấy cách lưỡng đạo trướng mảnh lều chạy chỗ sâu trong, chuyển đến một ít rất nhỏ tiếng vang. Hạ phỉ mặt đỏ, nguyên lai chủ công nàng cùng tướng quân là loại quan hệ này. Nàng theo bản năng mà dựng lên lỗ thai. Mơ hồ nghe thấy một cái mang theo khóc nước nở thanh âm ở thấp thấp xin khoan dung. Không, không cần như vậy. Hạ Phỉ trong lòng nháy mắt lửa giận tăng vọt, nàng một chút nắm chặt trong tay chuôi kiếm. Cái này mặc tiều sinh thật to gan, dám làm chủ công khóc thút thít. Chính là theo sau lều trại nội lại truyền ra một cái khác khàn khàn thanh âm nói câu cái gì? Nguyên lai like đây mới là chủ công thanh âm, chẳng lẽ vừa rồi khóc thút thít vị kia là mặc tướng quân sao? Phản ứng lại đây Hạ Phỉ liền thính thai đều hồng thấu, nàng lui hai bước. Đôi tay bưng kín nóng lên gương mặt. Chủ, chủ công cũng quá. Thế nhưng có thể đem mặt tướng quân đều cấp khi dễ khóc. Trong lúc Trương phước đi vào trước trước, Hạ Phỉ dối tay ngăn cản hắn. Ta có quân vụ cần gặp mặt chủ công, thay ta hồi bẩm một chút. Trương Phức mở miệng. Hạ Phỉ dại ra mà nói, không, không có phương tiện. Phần 102. Thứ gì không có phương tiện? Trương Phức cười hỏi. Hắn phát hiện từ hắn đem Hạ Phỉ bắt đến chủ công bên người lúc sau. Hạ Phỉ kia hàng năm không chút biểu tình gương mặt thượng thường thường bắt đầu lộ ra một ít thú vị thần thái tới. tỷ như lúc này nàng kia trương mặt nạ giống nhau mặt tựa hồ vơ ra tới đang đứng ở một loại không biết nên bày ra cái gì biểu tình giai đoạn. được rồi, được rồi trương phất cười hì hì vỗ vỗ nàng bả vai, có phải hay không mặc tướng quân ở bên trong? ta đây đợi lát nữa lại đến, ngươi cấp chủ công bảo vệ tốt. Sắc trời tiệm vãn, doanh địa bay lên khởi lượn lờ khói bếp. chủ công thần thanh khí sảng mà xuất lên trướng mảnh ra tới, nàng mắt mang xuân sắc, đôi môi đỏ thắm hơi có chút ngượng ngùng mà phân phó hạ phỉ cho nàng truyền công tối ai trình thiên diệp gọi lại chuẩn bị rời đi hạ phỉ lặng lẽ ở nàng bên thai công đạo hỏi một chút có hay không lấy khí bổ huyết nước canh cấp đoan ta một chút hạ phỉ trốn giống nhau mà chạy xa bóng đêm tối sầm xuống dưới lều trại nội điểm nổi lên một chản chản nút đèn màu cam vòng sáng một đám nộn nhạo mở ra chiếu sáng một bàn phong phú đồ ăn trình thiên diệp ngồi ở bên cạnh bàn không ngừng cấp mặc tiểu sinh trong chén gấp đồ ăn lại nói tiếp chúng ta cũng thật lâu không như vậy cùng nhau ăn cơm. Mặc Tiêu Sinh chỉ ăn mặc một thân màu trắng áo trong, rối tung tóc dài, khỏe mắt xuân sắc chưa tiêu, vùi đầu lụa cơm. Sau một lúc lâu, hắn cúi đầu nói thầm một tiếng: một năm lại năm tháng hai mươi ngày. Trình Thiên Diệp tức khắc mềm một hối, nàng thịnh một chén canh để ở Mặc Tiêu Sinh trong tầm tay, uống đi. ấm áp ánh đèn hạ, nhìn nàng Ngọc Bích chót mũi phím hồng mà yên lặng ngồi ở bên người nàng ăn canh. Trình Thiên Diệp có một loại phát ra từ nội tâm thỏa mãn cảm. Giờ khác này nàng thiệt tình hy vọng những cái đó máu tươi đầm địa chiến sự có thể mau chóng kết thúc. Làm nàng có thể cùng người mình thích, quá thượng như vậy ăn nhàn ấm áp nhật tử. Đối nàng tới nói nhìn người mình thích đang khóc chung được đến vui thích, có thể cho nàng mang đến một loại mãnh liệt tinh thần thượng thỏa mãn, loại này thỏa mãn có đôi khi càng hơn quá thân thể thượng sung sướng. Nhưng bọn hắn hai người đều có kiện toàn thân thể, lại không thể chân chính mà kết hợp, chung quy vẫn là có như vậy một chút tiếng đối. Trương Phức ở cơm tối qua đi tiến đến cầu kiến. Trình Thiên Diệp làm mặc tiểu sinh ở bên trong trướng nghỉ ngơi, chính mình đến ngoại trướng tiếp kiến rồi Trương Phức. Chủ công, có hai cái tin tức tốt. Trương Phức trong mắt mang theo chân chính mà vui mừng chi ý. Cái gì tin tức? Làm trương tướng như thế cao hứng. Du tướng quân ở Tống Quốc đánh lui vệ lỗ hai nước Việt quân, hiện giờ đã binh áp Tống Quốc thủ đô Bành Thành. Thật sự, Trình Thiên Diệp đứng dậy, qua lại xoay hai vòng, này thật đúng là thật tốt quá, Hắn nếu là bắt lấy Tống Quốc, tương đương giải ta một nửa nỗi lo về sau còn có cái gì tin tức tốt? nàng vội vã hỏi. chủ công ngươi nhìn xem này phong quốc thư. trương phước tử trong tay háo móc ra một phong thư hàm. trình thiên diệp tiếp nhận tin triển khai vừa thấy, hơi có chút giật mình. này thật đúng là hiếm lạ. khuyển nhung ngôi danh sơn cư nhiên sẽ cho ta viết tin. bọn họ tưởng cùng chúng ta khôi phục bang giao lùi tới. thật đúng là ứng câu nói kia. quốc gia chi không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn được nhân, chỉ có vĩnh hằng lích lợi. trình thiên diệp xem một lần, hợp nhau thưa tín hỏi bọn họ đây là vì cái gì? Trương Phức theo thần được đến tin tức, không tàng Thái hậu một hàng rời khỏi Hạo Kinh lúc sau, bị Lý Văn Quảng một đường truy kích, thẳng trốn hồi Thảo Nguyên đi. Lý Văn Quảng cũng bởi vậy đến hồi hắn lương châu thổ địa. Trình Thiên Diệp cho nên bọn họ hiện giờ tưởng thừa dịp Lý Văn Quảng dốc toàn bộ lực lượng thời điểm chiếm lương châu tiện nghi. Trương Phức gật đầu, không tàng chân châu nữ nhân này, thật là cái nhân vật lợi hại, nàng tìm được rồi ngôi danh sơn nơi ở, tự mình hạ mình huề nguyên thuận đế đi trước. Quân thần chi gian nói chuyện ba ngày, rốt cuộc tiêu tan hiểm khích lúc trước, thỉnh đến ngôi danh sơn một lần nữa rời núi. Hiện giờ bọn họ đại khái là muốn mượn lần này mà cơ hội, cùng Lý Văn Quảng tranh đoạt lương châu Bắc Bộ. Bởi vậy muốn cùng chúng ta giao hảo, lấy tạm thời ổn định chúng ta. Trình thiên diệp dối chỉ gõ gõ mặt bàn, cứ như vậy, Lý Văn Quảng thực mau liền sẽ triệt binh trở về, chúng ta có thể hảo hảo lợi dụng một chút cơ hội này. Chỉ là trong lòng ta thật sự thâm hận này đó thay đổi thất thường khuyển nhung người. Trương tướng việc này ngươi thấy thế nào? Trương phức, hiện giờ chúng ta cùng khuyển nung chi gian cách Lý Văn Quảng lữ tống những người này, sát thật không có tinh lực lại quản đến bọn họ, cũng chỉ có thể trước lá mặt lá trái. Mấy ngày sau, Lý Văn Quảng đột nhiên bỏ chạy hắn bộ đội. Tân quốc đại quân chuyển thủ thành công chủ động xuất kích, đánh lữ tống cùng Hoa Vũ trực một cái trở tay không kịp. Lữ tống linh quân tàn tác mà đi. Tân quân đối này chẳng quan tâm, chỉ là tập trung binh lực, cắn chặt Hoa Vũ trực bộ đội. Hoa Vũ trực lanh binh mã Ở mưa xuân lầy lội trên đường hốt hoảng chạy trốn. Hôn trướng, hôn trướng, những cái đó ti tiện nô lệ. Giao Châu Vương Hoa Vũ trực một đường hùng hùng hổ hổ. Lý Văn Quảng tên hôn đảng kia, thế nhưng Lâm trận lui lại, làm hại bọn họ ăn lớn như vậy một cái mệt. Ghê tẩm hơn chính là tấn quốc cái kia mặc tiểu sinh cùng chính phượng, đã từng bất quá là hắn nô lệ mà thôi, hiện tại thế nhưng Diếu võ Dương ai đối hắn vây truy chặn đường. Hoa Vũ trực ngồi trên lưng ngựa, bị lạnh leo nước mưa tới đến cả người ướt đẫm đã lánh lại đói, nhưng hắn lại không dám dừng lại nướng một lần hỏa, hoặc là ăn một chút đồ vật. cái kia gương mặt thượng có một đạo dữ tợn vết sẹo tấn quốc tướng quân dương thịnh quả thực tựa như một cái trong địa ngục bỏ ra tới chân chính ác quỷ. đã nhiều ngày ngày đêm không ngừng theo sát ở hắn phía sau đuổi theo ba ngày ba đêm, làm hắn quả thực xuyên không được một hơi. hoa vũ trực giống không đầu rồi bỏ giống nhau, lanh quân đội khắp nơi loạn xuyến, chỉ cầu bảo mệnh, bộ đội ở ven đường trung bị bại bại, tán đến tán, sớm thất lạc hơn phân nửa. Trấn quân có phải hay không không đổi theo? Hoa Vũ Trực run rẩy cả người mập mạp thịt thừa, thở hồng hộc mà nói, "Hạ lệnh toàn quân nghỉ một chút, nghỉ một chút." Ăn chút lương khô, lão phu mau chết đói. Hắn đang ở thân binh mà trộn lẫn đỡ hạ, chuẩn bị xuống ngựa. Phía trước con đường vang lên một trận dày đặc võ ngựa buôn đạp tiếng động, khúc cong trỗi chuyển ra một đội nhân mã. Kia một đám tiên y già lượng giáp kỵ binh trung gian vây quanh một vị uy phong lẫm lâm hồng bảo tướng quân, vị kia tướng quân người mặc bạc hải, cầm trong tay cường cung Phía sau pháp với một mặt quân kỳ thượng thư một cái đại đại phượng tự. Hoa vũ trực nghiến răng nghiến lợi, cả người run rẩy vươn mập mạp ngón tay chỉ vào người nọ nó nói, Người, người cái này nô lệ, lúc trước bất quá là ta dưới thân một con chó, ngươi thế nhưng cũng dám tới khinh ta. Trình phượng không nói hai lời, khai cung về mũi tên, trên cao một mũi tên phá không mà đến. Này một mũi tên ở giữa hoa vũ trực trước ngực, hoa vũ trực la lên một tiếng ngã xuống lưng ngựa. hắn các binh lính sông về phía trước tiến đến Che chở hắn thay đổi tuyến đường hướng bắc phá vây mà đi. Một hàng tàn binh bại tướng trốn đến một cái khe núi, Hoa Vũ Trực ở người hầu cận mà trộn lẫn đỡ hạ, trốn vào một chỗ phàm yếu. Hắn nằm trên mặt đất, không được mà hừ hừ, trong miệng hùng hùng hổ hổ cái không ngừng. Hắn Tùy thân hầu hạ người tìm đến nửa chén nước mưa, đoan đến hắn trước mặt. Hoa Vũ Trực uống một ngụm, một chút phi ra tới, liền thủy mang chén, tập tới rồi cái kia người hầu trên đầu, húc đầu liền mắng, ngươi cái này tiện nô, như vậy hàm thủy cũng dám bưng cho ngươi chủ công. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta hiện giờ bại, liền trị không được ngươi, trở trở lại giao châu, ta muốn các ngươi một đám mà đẹp. Cái kia người hầu cắn nhà, quay đầu cùng bên cạnh người mấy người trao đổi một chút ánh mắt, mọi người ánh mắt lộ ra phẫn hận chi sắc, hướng về hắn gật gật đầu. Người hầu duỗi tay cầm bên hông trôi đao, ngẩng đầu, đứng dậy. Làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Ta là các ngươi chủ công, các ngươi muốn tạo phản sao? Hoa vũ trực hoảng sợ mà hô, cụ nát miếu nhỏ nội truyền ra hét thảm một tiếng. Một con ngừng ở miếu mái thượng quạ đen triển khai màu đen cánh, phá vỡ sơn gian sương mù dày đặc dương cánh hướng không trung bay đi. chương 112. Đời sau sử quan nhóm nhắc tới này đoạn thời kỳ lịch sử. Thường xuyên sẽ cảm thán đại tấn thiên khải 2 năm phát sinh trận này ngũ quốc phạt tấn, là lúc ấy chư hầu các nước cuối cùng một lần ngăn cản tấn quốc quét ngang lục hợp cơ hội. Này dịch lúc sau, tấn quốc nhất thống trung nguyên bước chân liền không còn có đỉnh chỉ quá. Đáng tiếc chính là, chư hầu các nước nhân tâm không đồng đều các hoài dị tâm Tuy rằng một lần suýt nữa đem tấn thái tổ bức đến tuyệt cảnh, nhưng cuối cùng vẫn là bị tấn quốc phân mà Hoa chi. Tấn quốc khai quốc đế vương trình thiên vũ quả thật là một vị không thế anh hảo. Hắn ở kia nguy cơ nổi lên bốn phía là lúc đầu tiên phái ngự sử đại phu chu tử khê đi sứ tấn quốc nam diện các nước, phân biệt gai đúng chỗ ngứa cấp những cái đó quân vương dâng lên đại lượng vàng bạc tài vật, thuyết phục lúc ấy thực lực cường đại sở an vương, vân nam vương cùng tấn quốc kết minh, bởi vì đã không có này đó quốc gia nhiễu. Tấn quốc quân thần mặc tiểu sinh bỏ quân nu, xuất kỵ binh nhẹ, một đường cơ hồ không hề ngăn trở từ Hán Trung chạy như bay ngàn dặm hơn mà đuổi đến Giáng thành chi viện. Tấn Thái tổ một mặt ổn định nam diện các nước, một mặt lại trong lén lút cùng Bắc Bộ Thảo Nguyên khuyển nhung người kết minh. ở Tam Quốc liên quân vây công Giáng thành thời điểm, khuyển nhung đại tướng quân Ngôi Danh Sơn xuất quân một hơi cướp lấy Lương Châu mười mấy thành trì, bức cho Lý Văn Quảng hai mặt thụ địch, không thể không rút quân hồi viện. Tấn quân mượn này cơ hội tốt, nhất cử đánh lui Lữ Tống cùng Hoa Vũ trực. Tấn quốc danh tướng Trình Phượng, Dương Thịnh xuất quân truy kích Giao Đông Vương bộ đội sở thuộc, tiêu diệt chiêu hàng keo đông binh mã đạt 10 dư vạn chi chúng. Giao Đông Vương Hoa Vũ trực binh bại chạy tán loạn là lúc, bị tùy thân thân vệ cắt lấy thủ cấp, hiến đầu với tấn quân. Đến tận đây Giao Đông quốc hủy diệt, đại tướng quân Dương Thịnh thừa thắng sông lên, một đường thừa thế chiếm cứ Giao Châu tảng lớn thổ địa. Tại đây đồng thời, Tấn quốc mặt khác một vị đại tướng quân Du lô tố ở Tống quốc thủ đô Bành Thành phụ cận đánh lui vệ lỗ hai nước việt quân, công chiếm Tống quốc đô thành chính thức thu phục Tống Quốc. Đời sau sử quan nhóm nhất trí cho rằng, đúng là bởi vì dẫn đầu cướp lấy nông nghiệp phát đạt, kinh tế giàu có và đông đúc Tống Quốc cốt thổ. Hơn nữa từ nay về sau Tấn Thái tổ lại trọng dụng tống người Đồng Bắc văn vì đại tư nông, ở Tấn Quốc lãnh thổ một nước trong vòng toàn diện học tập mở rộng Tống Quốc nông nghiệp chế độ. Mới vì thế hậu Tấn Quốc khai cương khuếch thổ chờ một loạt quân sự hành động đặt kiên cố tài vật cơ sở. Mỗi khi miêu tả đến này đoạn thời kỳ lịch sử, đời sau bất luận cái nào triều đại sử quan đều sẽ nhịn không được muốn tán thưởng một lần tân thái tổ hùng thao võ lực cùng với hắn kia độc đáo tinh chuẩn thức người dùng người chi thuật ở cái kia gió nổi mây phun quân hùng tranh giành thời đại tân thái tổ bên người tụ tập đông đảo danh lưu sử sách kỳ nhân dị sĩ vô số lộng lây đem tinh ở hắn một tay đẩy bạt dưới lanh lành dâng lên ở đời đời sử quan bút mực tương truyền dưới tân thái tổ trình thiên vũ dần dần bị thần hóa thành một vị thân cao tám thước vai hùng anh phát thiên phú dị bẩm khai quốc đại đế Trên thực tế, nếu bọn họ có thể xuyên qua đến cái này triều đại, thấy giờ phút này cùng mặc kiều sinh tê ở bên nhau ngồi cùng bàn ăn cơm trình thiên diệp. Bọn họ đối hai vị này cái gọi là thiên cổ nhất đế cùng đại tấn quân thần các loại ảo tưởng nhất định sẽ nháy mắt tan biến. Giờ phút này đứng ở lều lớn nội hạ phỉ, liền có loại này tan biến cảm giác. Chủ công một bên đang ăn cơm một bên không ngừng hướng mặc tướng quân trong chén gắp đồ ăn, mà vị kia ở trên chiến trường xưa nay lấy vận binh thần tốc xưng mặc tướng quân, lại châm trước không biết bao lâu. Mới vừa rồi thật cẩn thận mà kẹp lên một chiếc đũa đồ ăn, đáp lễ đến chủ công trong chén. Vị tiêu ba chiêu chi gian là có thể áp chế chính mình đại thứ trưởng, vì như vậy một cái nho nhỏ động tác, nháy mắt liền đỏ lên chỉnh trương gương mặt. Hạ phỉ cảm thấy chính mình tự hồ làm sai một sự kiện, nàng thật sự không nên ở ngay lúc này còn tận trung cương vị công tác mà lưu tại chủ công bên người hộ vệ. Thật vất vả nàng mới tìm được một cái cớ, rời khỏi trứng ngoại. Đứng ở lều trại ngoại trống trải chỗ hút khẩu mới mẻ không khí. Hạ Phỉ cảm thấy cả người mới rốt cuộc nhẹ nhàng một chút. Ngươi như thế nào đứng ở chỗ này? Trương Phức vừa lúc đã đi tới. Chủ công đâu? Chủ công đang làm cái gì? Ta tìm chủ công có một số việc. Chủ công còn ở dùng sớm thực. Hạ Phỉ trả lời, theo sau nàng lại vội vàng bỏ thêm một câu. Cùng đại thứ trưởng ở bên nhau. Nga, ta đây tại đây chờ một lát đi. Trương tướng, ta cảm thấy Hạ Phỉ đột nhiên mở miệng. Trương Phức lộ ra cái dò hỏi biểu tình. Hạ Phỉ chăm trước một chút. Đệ thấp thanh âm, thiên diệp công chúa, liền không thể tồn tại sao. Trương Phức như mày, liền ngươi cũng có loại suy nghĩ này. Hạ phỉ tuy rằng tuổi trẻ, nhưng xưa nay bình tĩnh mà tự giữ, hiệp trợ chính mình làm nào đó sự tình thời điểm, cũng không làm ra vô vị nhân từ nương tay cử chỉ, một lần là trương Phức thủ hạ nhất đắc lực can tướng trí nhất. Trương Phức không nghĩ tới có một ngày hạ phỉ cũng sẽ cùng tiêu tu giống nhau nói ra cái này làm hắn khó xử nói tới. Phần 103 Hạ phỉ nhìn cách đó không xa liều trại. Tỷ trước đi theo chủ công thời gian dài như vậy, tổng cảm thấy chỉ có mặc tướng quân đại ở bên người nàng đã nhiều ngày, mới là chủ công chân chính vui sướng thời điểm. Trương Phức theo nàng tầm mắt nhìn về phía cái kia liều trại, hắn lại làm sao không dõi chủ công ý tưởng, nhưng làm một cái thần tử từ quốc gia ích lợi suy xét, hắn cảm thấy cá nhân một chút hy sinh là tất yếu. Trương Phức mở miệng, ngươi phải biết rằng, Trương tướng ý tứ Tỷ trước đương nhiên biết, ti chức cũng minh bạch cái này ý tưởng là cực đoan ngu xuẩn, hạ phỉ rũ xuống tầm mắt nhưng ta tổng cảm thấy nếu cùng chủ công không chỉ là quân thần mà là càng thân cận một chút quan hệ ta thực hy vọng có thể làm chủ công được đến chính mình chân chính muốn vui sướng trương Phức trầm mặc hắn không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày sẽ vì loại này rõ ràng chuyện ngu xuẩn lắc lư không chừng hạ phỉ ngẩng đầu nhìn về phía trương Phức, lộ ra một chút thương lượng biểu tình nếu là trương tướng đồng ý ti chức vì thế tất dốc hết sức lực ở tấn quốc thủ đô biện kinh lưu lịch tác loạn thái bảo ngụy tư bố mặt tâm trầm đi xuống ở ngất tối tầng bậc thang Tại đây tỏa trông coi nghiêm mật nhà tù trong vòng, giam giữ nước cờ dành quan trọng phạm nhân, có tấn vương thân sinh mẫu thân dương thái hậu, thái tử bằng, vương ái thiếp hứa phi tử tử. Trừ bỏ vị kia một mình ở tại công chúa phủ trưởng công chúa Trình Thiên Diệp văn phong đào thoát ở ngoài, cơ bản thành biện kinh nội sở Hưu vương thất thành viên, cùng với phản đối bọn họ trong triều muốn thần, đều bị giam giữ tại nơi đây. Ngụy Tư bố chậm rãi xuống phía dưới đi tới, nhìn kia một gian gian nhà tù trung giam quen thuộc gương mặt Hắn một lần dương dương tự đắc mà đi ở cái này nhà tù nội, nhìn những cái đó đã từng cao cao tại thượng quý nhân trở thành hắn tù nhân. Nhưng hiện giờ, hắn trong lòng tràn ngập một loại sợ hãi, có lẽ ngày mai này nhà tù trung tù nhân liền sẽ đổi thành chính mình. Hắn không rõ, chính mình như thế nào liền từ địa vị cao thượng tam công chi nhất, đi tới hiện giờ như vậy như đi trên băng mỏng nóng nỗi. Lúc đầu, ngũ quốc phát tấn. Đại tướng quân du đôn tố dẫn theo quốc nội đại bộ phận quân đội bị vệ lỗ hai nước vây khốn ở Tổng quốc. Chủ công lô mãng mà tự mình xuất binh đi trước, dáng thành đối kháng kia thực lực cường đại Tam Quốc liên quân, duy nhất có năng lực chi viện mặc tiểu sinh xa ở ngàn dặm ngoại hán trung, lại tùy thời đem đã chịu ven đường sở quốc đố lại tiệt. ở như vậy tình thế hạ, hắn thu được lương châu vương lý văn quảng mật thơ, hắn cảm thấy này xác thật là một cái trời cho cơ hội tốt. ở kế hoạch của hán trung, dựa vào chính mình nhiều năm ở triều đình trung kinh doanh, hắn hẳn là có thể dễ dàng mà trục xuất vị kia tùy ý làm bậy chủ công, bồi dưỡng tân quân thừa vị. Sau đó hủy bỏ những cái đó lung tung rối loạn chính sách, làm chính mình làm lại trở lại triều đình đỉnh điểm, khôi phục hắn ngủy ra huy danh. Không thể tưởng được hiện giờ tình thế quay nhanh mà xuống, chẳng những du đôn tố lấy được đại thắng, hủy diệt Tống Quốc. Chủ công ở Giáng Thành Càng là Đại Phá Tam Quốc Liên Quân, nghe nói hiện giờ đã phái ra đại quân một đường thẳng truy giao đông vương hoa vũ trực mà đi, chuẩn bị một lần là bắt được keo đông. Chờ này hai lộ đại quân, về tới biện Kinh, chính mình lại có cái gì năng lực cùng như vậy hùng sư chống đỡ đâu. Chủ công thư khuyên hàng, sớm đã bai ở hắn mặt bàn, thư tử ân uy cùng sử dụng mà khuyên bảo hắn tức vũ khí đầu hàng. Ngụy tư bước bước chân ngừng ở một gian nhà tù phía trước, nhà tù nội cầm tù tấn vương nhất tin cậy thần tử chi nhất, thái tử thái phó kiêm trị lật nội xử tiêu cẩn. Ngụy tư bố trong lòng có chút ghen ghét, ghen ghét vị này ngay từ đầu liền chạm đúng rồi lập trường, hiện giờ một tay nắm giữ quốc gia túi tiền người, hắn đem dẫn theo hắn toàn bộ tiêu thị gia tộc phát triển không ngừng. Qua không bao lâu. Tiêu gia liền sẽ thay thế được bọn họ Ngụy ra, trở thành tấn quốc đệ nhất sĩ tộc. Ngụy tư bố âm chắc chắc mà mở miệng, thế nào? Tiếu đại nhân, vẫn là không muốn quy phụ tân quân sao? Tiếu cần hư lệnh một tiếng, loạn thần tắc tử, ta sao lại cùng người cùng cấp lưu hậu ô? Ngụy tư bố ngồi sổng xuống, xuống, dùng một loại dụ hoặc thanh âm nói, tiếu đại nhân vì sao như thế ngoan cố? Chủ công tùy ý làm bậy, bị mấy chục vạn đại quân vây khốn. Nhất định là cũng chưa về. Chúng ta chỉ có ủng lập chủ công đệ đệ công tử kiệt mới có thể chân chính giữ được Ta Đại Tấn Thiên thu nghiệp lớn a Tiếu đại nhân ngươi chỉ cần điểm cái đầu ta tất thượng tấu Tân Vương phong ngươi vì tam công trí nhất sau này ngươi ta sóng vai lập với triều đình cộng đỡ Tân quân khai sáng Ta Đại Tấn thịnh thế danh thủy thiên cổ chẳng phải vui sướng Tiếu Cần lạnh lùng nhìn hắn Ngụy Thái bảo ngươi không lừa được ta ngươi hiện giờ sẽ đến cùng ta nói lời này chắc là chủ công tiền tuyến tình hình chiến đấu xuất hiện chuyển biến tốt đẹp thậm chí lấy được thắng lợi đang muốn dọn sư hồi triều Ngươi mới có thể nghĩ kéo ta xuống nước. Chủ công nàng hùng tài đại lược, mới là vì ta đại tấn khai sáng thiên thu nghiệp lớn một thế hệ minh quân. Công tử kiệt đơn giản một bảy tuổi tiểu nhi, như thế nào có thể cùng chủ công đánh đồng. Ta khuyên ngươi dừng cương trước bờ vực, kịp thời quay đầu lại. Đợi đến chủ công trở về, gặp ngươi thành ý an năn hoặc còn nhưng lưu ngươi một mạng. Ngụy tư bố thay đổi sắc mặt, mặt bộ cơ bắp ức chế không được mà run rẩy lên. Hán hung tận nói, ngươi thả không cần đắc ý, ta mặc dù bại. Có các ngươi những người này cho ta đệm lưng cũng không tính oan. Chương 113 ngụy tư bố tức muốn hộp máu mà rời đi về sau, tiếu cẩn sắc mặt ngưng trọng lên. Cứ việc hắn không chiếm được bên ngoài tin tức, nhưng từ này đó nghịch tặc một ngày so một ngày ngưng trọng sắc mặt, cùng với càng ngày càng nôn nóng cảm xúc tới suy đoán, chủ công bọn họ hẳn là vượt qua cửa ải khó khăn, ở dáng thành lấy được thắng lợi. Tiếu cẩn tư ẩm ướt trên mặt đất nhặt lên một cây mạch cán, đặt ở ngón tay gian qua lại ve xoa xoa. Này sở nhà tù đã tối tâm lại ở mức trong không khí tràn ngập một cổ mốc meo khí vị, trong một góc xuyên qua các loại con kiến, ẩn ẩn có thể nghe thấy một ít rất nhỏ ho khan hoặc là tiếng khóc. Tiếu cẩn thập phần lo lắng tuổi nhỏ thái tử có thể hay không thích đứng như vậy ác liệt hoàn cảnh, hắn càng sợ hai những cái đó nghịch tặc chó cùng rất dậu là lúc, đối thái tử điện hạ làm ra cái gì bất lợi cử chỉ. từ nhỏ tiếu cẩn liền bị trong gia tộc trưởng bối chọn lựa ra tới, trở thành công tử vũ thư đồng. Trung yêu chi loạn bi kịch phát sinh về sau, hắn lúc nào cũng tự trách, trách cứ chính mình suy nghĩ không chu toàn, mới khiến cho hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ mất đi tính mạng. Hiện giờ Thái tử Trình Bằng là công tử vũ duy nhất huyết mạch. Chủ công đem hắn lập vì Thái tử thái phó, cũng là đem Thái tử giao thác cho hắn y tứ. Hắn lại một lần phạm sai lầm, làm kẻ xấu chui chỗ trống, khiến cho tuổi nhỏ Thái tử lâm vào hiểm cảnh, trở thành dưới bậc chi tủ. Tiếu cần nhắm lại mắt, dùng sức bẻ gây kia cần mạch cán đưa lao cơm xe đẩy trải qua một gái ăn mặc vải thô áo ngắn bộc khăn dân phụ dơ trường bính muông gô ở tiếu cẩn cửa lao trô gõ một chút nàng đem một muỗng món sốt chậm rãi ngã vào tiếu cẩn trước mặt theo đồng chung là lúc dung chỉ có tiếu cẩn có thể nghe thấy thanh âm lặng lẽ nói câu tiếu đại nhân là ta tiếu cẩn lắp bắp kinh hãi ngẩng đầu lên này thoạt nhìn không chút nào thu hút dân phụ mơ hồ có chút quen mắt cẩn thận phân biệt một chút mới phát hiện thế nhưng là chủ công bên người thị vệ hạ phỉ sở giả trang hạ thị lang Như thế nào sẽ là ngươi? Tiếu Cẩn Tứ phía nhìn xung quanh một chút, hương phấn mà hạ giọng nói, sao ngươi lại tới đây? Chủ công đâu? Chủ công tình huống thế nào? Chủ công lấy được Giáng Châu Đại Kiệt. Hiện xuất đại quân đã khai đến ly biện kinh 20 rằm ngoại Hoàng Trì. Hạ phỉ lôi kéo trên đầu bọc khăn, nhanh chóng mà hồi phục, thời gian cấp bách, còn thỉnh đại nhân nói cho ta hiện giờ thành biện kinh nội nghịch tặc tình hình. Tiếu Cẩn gật gật đầu, lần này mưu nghịch tặc đầu chủ yếu có 3 người, phân biệt là ở Biện kinh mặt bắc không xa hoàng trì bên trong thành. Trình Thiên Diệp gặp được một thân chật vật phong trần mệt mỏi Đồng Bắc Văn. Trình Thiên Diệp vui mừng quá đỗi, thân thủ đem hắn đỡ lên, "Bắc Văn, ngươi như thế nào chạy ra tới? Biện kinh hiện tại tình huống như thế nào?" Thân nhân quan chức thấp kém, chưa từng khiến cho kẻ cấp chú ý, lại nghĩ cách hối lộ nghịch Tặc Triệu Tịch khảo nội viện một vị thân thích, mới vừa rồi may mắn đào thoát lao ngục hai hương. Đồng Bắc Văn mở miệng nói, "Đã nhiều ngày, nghe đồn chủ công đại quân trở về thành, Biện kinh nội một mảnh hỗn loạn, thần thừa cơ có thể chạy thoát. Hiện giờ thành biện kinh nội tặc đầu chủ có 3 người, phân biệt là Thái Bảo Ngụy Tư Bố, Phụng Thương Triệu Tịch Hảo, trước trị lật nội xử hàn kiến cư, theo bọn phản nghịch giả vạn hơn người ngươi. Đồng Bắc văn trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. hắn trăm cây ngàn đắng mà từ biện kinh trốn thoát. Đã vội vã muốn gặp đến chủ công, báo cáo biện kinh nội tình thế, nhưng lại lo lắng tại đây loại tình thế hạ chủ công sẽ đem hắn nghi làm nghịch tặc điểm mật giờ phút này nhìn thấy chủ công như vậy chân thành tha thiết mà nhiệt tình mà triệu kiến hắn đồng bắc văn mới vừa rồi yên lòng nghịch tặc không đáng sợ hãi hiện tại vấn đề lớn nhất là bọn họ đem thái tử thái hậu văn võ bá quan khấu ở trong tay Trình thiên diệp trong lòng sầu lo lấy chỉ khấu mặt bàn cần thiết tưởng cái biện pháp giải quyết mặc tiêu sinh đứng ở nàng bên cạnh người hắn nhìn về phía đồng bắc văn này đó nghịch tặc không có khả năng bền chắc như thép còn thỉnh đồng đại nhân cẩn thận suy nghĩ một chút bọn họ chung có hay không có thể đột phá người Bóng đêm đã thâm. Thành biện kinh nội, triệu tịch khảo kéo mỏi mệt nện bức về tới chính mình phủ đệ. Chủ công ở giáng thành đại tháng Tam Quốc Liên Quân, tự mình dẫn đại quân tới gần biện kinh tin tức truyền đến là dư luận xôn xao, hiện giờ biện kinh nội có thể nói là nhân tâm hoàng sợ. Bọn họ những người này bên trong, trừ bỏ ngụy thái bảo còn ở kiên trì muốn cá chết lưới rách ở ngoài, cơ bản không có một người trong lòng là không hối hận. Triệu thịch khảo thật sâu mà thở dài. hắn quan đến chín khanh chi nhất phụ thường. Trưởng quản Vương thất tông miếu lễ nghi trở việc quan trọng, địa vị tôn sùng. Mặc dù tới rồi biện kinh về sau chủ công bốn phía điều chỉnh triều đình thế lực, lại cũng chưa từng động hắn vị trí. Hắn không biết chính mình như thế nào liền cùng mỡ heo che tâm giống nhau, chỉ vì đối những cái đó tân chính không hài lòng, liền đối chủ công sinh ra bội nghịch chi tâm, thế cho nên đi đến hiện giờ như vậy vô pháp quay đầu lại nông nỗi. Triệu Tịch khảo đẩy ra phòng ngủ môn, trong nhà trong bóng đêm hàn quang chợt lóe, một thanh lạnh leo truy thủ đặt tại hắn cổ phía trên cái người nào triệu tịch khảo trong lòng hoảng hốt mở miệng liền muốn kêu gọi thị vệ ta khuyên triệu phụng thường vẫn là tạm thời đừng nóng này đi ngay chẳng lẽ liền không nghĩ nhìn xem chủ công cho ngài tự tay viết tin sao một đạo lệnh như băng thanh âm văng lên chủ công cho ta tự tay viết tin triệu tịch khảo tâm nghiệm vừa động lập với chỗ tối thiếu nữ trầm rãi móc ra một phong thư kiện đặt trên bàn chủ công ngự bút tại đây chỉ cần triệu phụng thường có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa lập công cho tội giúp đỡ thái tử Chủ công không những đối triệu thị nhất tộc chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn có thể đem lịch đầu ngụy tư bố đền tội lúc sau không ra tới thái bảo chi vị, phong ban cho triệu đại nhân ngải. Triệu tịch khảo trong mắt xoay chuyển, cảm thấy chính mình tâm tư trong nháy mắt lại lung lay lên. Hắn do dự một lát, rốt cuộc hướng về trên bàn tin hàm vương tay. Đầu tương phía trên, một người họ viên thường hầu hụ rũ cục đuôi mà tuần tra một lần phòng thủ thành phố. Hắn vốn chỉ là một cái cấm quân chung một nho nhỏ thường hầu, tin vào chính mình dẫn đầu cấp trên nói cho rằng chủ công băng với Giáng Thành, mù quáng mà đi theo cấp trên đủng lập chủ công đệ đệ công tử Kiệt Vì Vương. Hiện giờ, hắn mới biết chủ công không chỉ có bình yên vô sự còn lấy được đại thắng, mà chính mình mơ màng hồ đồ liền trở thành lật đảng. Chúng ta như vậy tiểu nhân vật, chứ bỏ nghe lệnh với những cái đó các đại nhân nói, lại có thể thế nào đâu. Không thể tưởng được này liền thành phản bội đảng. Hắn lắc đầu, đẩy ra phòng giữ trưởng quan nghỉ ngơi cửa phòng. Trong phòng ở giữa ngồi ngay ngắn một người, người nọ tu mi tuấn mắt, Nhìn quanh thần uy, chính ngẩng đầu hướng hắn xem ra. Trình vệ úy viên thường hầu chấn động, hắn đầu gối mềm nút, theo bản năng đến liền muốn quỷ xuống đất hành lễ. Trình vượng chức quan vệ úy phụ trách cung thành môn hộ phòng giữ, là bọn họ này đó thường hầu chân chính người lãnh đạo trực tiếp. Phòng trong có khác hắn vải tên đồng liêu, đồng thời quay đầu xem hắn. Trong đó một người cùng hắn giao hảo đồng liêu vội vàng mở miệng nói, viên thường hầu, chúng ta lúc trước đều là bị kẻ cắp che giấu, hiện giờ trình vệ ý tự mình tới. Ngươi còn không quỳ hạ cho thấy đối chủ công trung tâm, viên thường hầu trong lòng căng thẳng, vội vàng quỳ xuống mà đi. Sắc trời hơi hơi lượng thời điểm, thái tử trình bằng làm rất ngọng, mơ thấy chính mình phụ vương lãnh đại quân cưỡng chế di rời người xấu, chính đem chính mình cao cao cử lên, cười khanh khách mà nói, vàng nhi, có hay không tưởng phụ vương. Hán hưng phấn mà đang muốn đáp lời, mở mắt ra vừa thấy, phát hiện phụ vương không thấy, chính mình như cũ bị nhốt ở âm trầm khủng bố cục đá trong phòng. Tuổi nhỏ thái tử, qua một tiếng khóc ra tới. Hứa Phi đứng dậy, đem Nam Hải kéo vào chính mình trong lòng ngực, một tay theo hàn bối, Bằng Nhi không sợ, Bằng Nhi không khóc, Mẫu Phi ở chỗ này đâu? Nàng ngồi ở cỏ tranh đôi chung, giống ngày thường ở cẩm tú hoa mị cung điện chung giống nhau, chậm rãi phe phẩy trong lòng ngực hải tử, trong miệng hừ nhẹ một đầu nhu hòa tiểu khúc, làm từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh Nhi đồng yên ổn xuống dưới. Phần 104 Mẫu Phi, Phụ Vương khi nào có thể tới đón chúng ta? Bằng Nhi ở chỗ này sợ quá. Trình bằng xúc ở mẫu phi ấm áp trong lòng ngực, hút đỏ bừng cái mũi nhỏ hỏi, "Hứa phi nhẹ nhàng vuốt hắn đầu, "Bằng Nhi không sợ, phụ vương hắn nhất định sẽ đến cứu chúng ta, ngươi phụ vương là cái này trên đời này người lợi hại nhất." Nàng ngâng lên kia ướt dầm rề khuôn mặt nhỏ, ôn nún mà lao đi kia mặt trên nước mắt, "Bằng Nhi, ngươi còn nhớ rõ phụ vương đi thời điểm, ngươi đáp ứng hắn nói sao?" Trình bằng khuôn mặt nhỏ ngượng ngùng mà đỏ, "Bằng Nhi nhớ rõ, Bằng Nhi đáp ứng quá phụ vương phải bảo vệ hảo mẫu thân, không thể khóc nhẹ." Mẫu phi Bàng Nhi không bao giờ khóc, không ở những cái đó người xấu trước mặt khóc. Hứa Phi cười, hôn hôn hắn kia nho nhỏ đầu. Đúng lúc này, nhà tù nội vang lên hỗn độn tiếng bước chân, ngục tốt nhóm cất bước tiến vào, thô lỗ mà đem mỗi một kiện nhà tù nội phạm nhân đều kéo ra tới, tập hợp ở một chỗ, mệnh lệnh bọn họ phân nam nữ xếp hàng. Mẫu Phi, Mẫu Phi. Trình Băng bị từ Hứa Phi bên người kéo đi, hắn vươn nho nhỏ đôi tay, lớn tiếng kêu gọi chính mình Mẫu thân. Hứa Phi nổi giận nói, dừng tay ngươi chờ sao có thể đối thái tử như vậy vô lý? một người ngục tốt một tay đem hứa phi đẩy cái ngã liệt, còn quá cái gì tử? hiện giờ sớm khắc lập tân vương, các ngươi lập tức liền phải đi gặp diêm vương, còn ở lao tử trước mặt bãi cái gì chủ tử cái giá? hứa phi ngã ở trên mặt đất, thở nhẹ một tiếng. Trình băng mắt thấy mẫu thân thế ngã trên đất, trong lòng giận dữ, ôm lấy cái kia ngục tốt cánh tay, hung hăng mà cắn một ngụm. ngục tốt ăn đau, một tay đem trình bằng quăng ngã khai, lên trong tay giao đao xuống phía dưới chém tới. Trình băng ngã trên mặt đất, cuộn nho nhỏ thân hình, sợ hãi mà ôm chặt đầu mình. Trong tưởng tượng đau đớn lại không có đã đến. Trình Bằng mở mắt ra, thấy một người cao lớn thân hình đem hắn hộ ở trong lòng ngực. Quá, thái phó. Ngày thường vị kia đối hắn thập phần nghiêm khắc thái phó, giờ phút này không chỉ có dùng chính mình thân hình bảo vệ hắn, còn hướng hắn an ủi mà cười cười. Trình Bằng ranh mắt đỏ, hắn nhớ tới buổi sáng đáp ứng quá mâu thân nói, cố nén ở chính mình nước mắt. Tiếu Cần đứng dậy, đem thái tử hộ ở sau người. Trực diện cái kia ngục tốt, vị này chính là thái tử điện hạ, còn thỉnh các hạ tôn trọng một chút. Ngục tốt ở tiếu cẩn bức người dưới ánh mắt có rúm nửa bước, hắn phát hiện trung quanh sở hữu tù phạm đều hung tận mà trường mắt hắn, ngay cả hắn đồng liêu đều lôi kéo hắn ống tay áo, khuyên đủ, tính, dù sao cũng là thái tử. Ngục tốt lui về phía sau hai bước, hư một tiếng, chung quy không có lại làm ra vô lý hành vi. Chỉ là đuổi đi những người này phạm hướng ra phía ngoài đi đến. Tiếu cẩn trên tay mang xích. Hắn nửa khuynh thân nắm chỉnh bằng tay nhỏ cùng nhau về phía trước đi. Thái phó, ngươi đổ máu. Trình băng nhìn một đạo đỏ tươi máu, theo kia nắm chặt hắn bàn tay to chạy xuống dưới. Điện hạ, thần không ngại sự. Thái phó ôn hòa thanh âm ở hắn trên đầu vang lên. Cặp kia chạy huyết tay méo nhéo, nhéo hắn lòng bàn tay. Trình băng một đường cúi đầu, nhìn màu đỏ máu từng giọt mà chiếu vào hai người đi qua đường sáng thượng. Hắn năm ấy hấu tâm linh trung lần đầu tiên sinh ra về bảo hộ khái niệm. Ngươi là thái tử nên gánh khởi thái tử trách nhiệm, bảo hộ ngươi mâu thần, ngươi thần tử, ngươi bà tánh." Trình bằng bên tai vang lên phụ thân lúc gần đi theo như lời nói, hiện giờ hắn mơ hồ minh bạch một chút trong đó hàng nghĩa. Chương 114. Trình Thiên Diệp đại quân rốt cuộc mênh mông quần quận mà đến Biện Kinh. Thành Biện Kinh nội quân coi giữ bất chiến mà hàng, mở ra cửa thành cung nên tòa thành trì này chân chính chủ quân vào thành. Ngụy Tư bố đám người lãnh chính mình thân quân, chiếm cứ quân lại, theo cung thành dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đứng ở đầu tường nhìn dưới chân cách đó không xa đen nghìn nghị đại quân, ngụy Tư bố nghiến răng nghiến lợi nói, đi đem những người đó áp đi lên, cột vào đầu tường thượng. Ta đảo muốn xem trình thiên vũ kia tư có dám hay không không màng con của hắn tánh mạng, đạp chính mình nhi tử cùng lao nương thi thể vào cung. Thân binh lĩnh mệnh mà đi. Triệu tịch khảo lập với ngụy Tư bố phía sau, nhịn không được thấp giọng mở miệng khuyên nhủ thái bảo, lấy hiện giờ tình thế, ta chờ tất là đến không được, không bằng chờ chút đường sống. Ngẫm lại như thế nào lợi dụng thái tử cùng chủ công nói chút điều kiện đi. Ngụy tư bố giận mắng một tiếng, đánh giắm, ta chờ đã khắc lập tân quân, nếu là đầu hàng, đó chính là mưu nghịch chi tội, triệu công chẳng lẽ ở ngay lúc này còn nghĩ có thể có cái gì đường lui sao. Hàng kiên cư thấy hai người thế nhưng tại đây đương khẩu nổi lên tranh chấp, vội vàng khuyên can, thái bảo thả không cần sinh khí. Dung đệ cũng nói một câu, chủ công mặc dù coi trọng thái tử, nhưng cũng không có khả năng vì một cái nhi tử liền từ bỏ quân vương chi vị. Triệu công nói được cũng không phải không có lý, ta chờ vẫn là không cần làm được quá mức, tận lực cùng chủ công hảo hảo đàm phán chu toàn thì tốt hơn. Ngụy tư bố biết chính mình hai vị này đồng minh đã bắt đầu sinh lưu ý, trong lòng giận cực, thầm mắng hai người ngu xuẩn. Hắn không hề phản ứng hai người, mệnh chính mình thân tín đem liên can con tin áp lên đầu tường. Trong lúc nhất thời cung thành trên thành lâu mặc giáp cầm qua các võ sĩ đẩy lên đây một loạt mang xiềng xích con tin. Này nhóm người chung có trong triều trọng thần, cũng có vương tôn quý thích. Giờ phút này một đám chật vật mà bị người đẩy dịch trạm thượng đầu tường. Mỗi người hình dung tiểu tụy, đao dịu thêm thân, không hề tôn nghiêm đang nói. Tường thành hạ tấn quân tinh kỳ tách ra, một đội tinh nhuệ võ tốt ôm lấy đầu thúc kim quan, người mặc chiến giáp quân vương, chậm rãi tới đến dưới thành. Trình Thiên Diệp ngẩng lên đầu, hướng về tường thành phía trên con tin nhất nhất nhìn lại. Trình Thiên Diệp mẫu thân dương thái hậu dẫn đầu hô một câu, "Hoàng nhi, ngươi không cần lấy lao sinh chi tàn khu vì niệm." Tốc tốc bắt lấy này đó nghi tắc đưa bọn họ thiên đào và quả. Lúc này Dương Thái Hậu tóc mai tán loạn, quần áo ô dơ chính là một vị qua tuổi nửa trăm bình phàm bà lão, không hề có nửa điểm ngày thường ung dung hoa quý thái độ. Nàng nhìn thoáng qua bên người tôn tử, hai hàng lao nước mắt theo giàn mua khuôn mặt chảy xuống dưới, mạnh đến quay đầu hướng về tường thành hạ trình thiên diệp lớn tiếng kêu, Xa tác chi trọng, trọng với hết thảy. Quốc nạn phía trước, nhi nữ thân tình đều có thể vươn. Hoàng nhi người thân là vua của một nước, thiết không thể hướng này đó nghịch thỏa hiệp làm nàng câm miệng, ngụy tư bố nổi giận nói, thái hậu phía sau giáp sĩ rút ra eo đao giá thượng nàng cổ, quát lớn nói, không cho nói lời nói, dương thái hậu cảnh cổ, quay mặt đi đi, trình thiên diệp đối vị này trên danh nghĩa mẫu thân, ấn tượng vẫn luôn không tốt lắm, tự xuyên qua về sau, các nàng ở chung thời gian không nhiều lắm, lẫn nhau chi dàn quan niệm cũng khác biệt cực đại, trình thiên diệp đối nàng vẫn luôn thân cận không đứng dậy, thẳng đến giờ khắc này, nàng đứng ở dưới thành, tường thành phía trên vị kia tóc trắng xóa mẫu thân bị đao dịu đặt tại trên cổ, trong lòng chân chính quan tâm lại vẫn là chính mình, cái này nữ nhi an nguy. Trình Thiên Diệp hai mắt có chút tầm ướt, trên tường thành thân ảnh, cùng chính mình vị kia xa ở dị giới chân chính mâu thân thân ảnh trọng điệp trong ngáy mắt. Ngụy tư bố nhắc tới tuổi nhỏ thái tử, đem hắn cử ở Lỗ Châu Mai Thượng, Trình Thiên Vũ, tục ngữ nói hổ độc không thực tử, ngươi chẳng lẽ thật sự không màng thái tử cánh mạng sao? Phu, phu vương. Tuổi nhỏ thái tử nhìn dưới chân cao ngất tường thành, trong lòng sợ hãi Dung giọng kêu gọi liền ở cách đó không xa phụ thân. "Bằng Nhi, ngươi không phải sợ?" Trình Thiên Diệp cắn nha. "Ta, ta không có sợ." Nho nhỏ Nam Hải nhịn xuống ở trong mắt đảo quanh nước mắt, dùng sức mà hô, "Bằng Nhi có nghe phụ vương nói, một chút đều không có khóc." Ngụy Thái Bảo. Trình Thiên Diệp trầm trụ khí, đem ánh mắt chuyển tới Ngụy từ Bố trên người. "Ngươi trước tạm thời đừng nóng nảy, người ta chi gian còn chưa tới ngươi chết ta sống nông nỗi, vẫn là có thể nói nói chuyện." Trình Thiên Diệp chậm rãi mở miệng, Nàng thậm chí cười cười, trấn an một chút cái kia cảm xúc ở tan vỡ bên cạnh mình tặc. Chuyện tới hiện giờ, được làm vua thua làm giặc, chúng ta còn có cái gì hảo nói? Ngụy Tư bố tránh đỏ cổ, run rẩy môi, "Trừ phi ngươi nhường ra vương vị, nếu không ta hôm nay mặc dù bại, cũng tất yếu những người này cùng ta chốn cùng." Trình Thiên Diệp nở nụ cười, "Ngụy thái bảo ngươi này nói được là khí lời nói, vô luận ngươi rằng ai, đây đều là làm không được sự. Nhưng chỉ cần ngươi không thương tổn thái tử đám người." Ta hoặc nhưng tha cho ngươi cùng ngươi phía sau người tánh mạng, hơn nữa hứa hẹn đối với các ngươi người nhà tuyệt không chu liền. Nàng quán một chút tay, giống ngày thường ở đại điện phía trên cùng này, đó lao thần đình nghị khi giống nhau, thái độ nhẹ nhàng, biểu tình hòa ái, giống như nói được không phải cái gì mưu nghịch tội lớn, mà là quân thần chi gian tranh luận một ít việc nhỏ. Ta lấy tấn quốc chủ quân danh nghĩa thể, tuyệt không tương khinh. Nàng nói xong lời này, tầm mắt ở Ngụy Tư Bố phía sau đông đảo tướng xoáy trên người xem một lần, thanh âm dần dần lạnh xuống dưới. Ngụy thị nhất tộc chính là ta đại tấn trăm năm vương tộc. Thái bảo ngươi trên người can hệ các ngươi trong tộc nhiều ít tuổi trẻ con cháu tánh mạng. Ngươi thật sự liền nhẫn tâm làm người toàn tộc huyết đều bồi ngươi lưu làm gì? Ngươi phía sau này đó tướng sĩ, cái nào trong nhà không có thể thất con cái, chẳng lẽ các ngươi đều nhẫn tâm nhìn chính mình thân nhân bởi vì các ngươi phạm phải sai, bồi các ngươi chôn vùi tánh mạng. Ngụy Tư bố phía sau các tướng sĩ lẫn nhau nhìn thoáng qua, thần sắc đều ảm đạm xuống dưới. Không cần tin tưởng hắn nói. Hắn đây là hống chúng ta đầu hàng, quay đầu lại chúng ta một cái đều chạy không được. Ngụy tư bố quát, trình thiên vũ, ngươi không nghĩ những người này chết nói liền trước tiên lưu binh, rời khỏi ngoài thành 50 ra mà. Nếu không nói, nếu không nói. Ngụy tư bố qua lại nhìn một vòng, chảo qua hứa phi cổ áo, rút ra một thanh eo đao, giá thượng hứa phi tuyết trắng cổ, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta đây liền trước lấy một cái mệnh, làm ngươi nhìn xem ta có dám hay không xuống tay. Hứa phi sớm đã khóc đến đầy mặt nước mắt. Hoa lê dính hạt mưa, nàng nhìn trên lưng ngựa chỉnh thiên diệp, rất muốn mở miệng, cầu nàng cứu cứu chính mình, cứu cứu chính mình duy nhất như tử. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là cắn môi đỏ, không nói gì, chỉ là quay mặt qua chỗ khác, gắt gao nhắm lại mắt, tùy ý hai hàng thanh lệ không tiếng động chạy xuôi vào kia trắng non cổ trung. Mẫu phi, mẫu phi, thái tử tê thanh hô, vạn vẹo thân đuổi muốn nhào qua đi, lại bị phía sau binh lính gắt gao chế trụ. Tiếu cẩn giấy rủa đứng lên, mở miệng nói, ngụy tư bố. Hứa phi bất quá là chủ công hậu cung phi tần, khởi không được cái gì tác dụng. Ngươi không bằng trước lấy ta khai đao, có lẽ hiệu quả còn tốt một chút. Đúng vậy, ta khi trước từ Tiêu Thái phó xuống tay, Phương làm chủ công biết được ta quyết tâm. Ngụy Tư bố nghe tiếng một chút đem đao sửa đặt tại Tiếu Cẩn trên cổ. Tiếu Cẩn cánh tay ở lao ngục trung bị ngục tốt gây thương tích, máu tươi nhiễm liền nửa người quần áo, nhưng không chút nào sợ hãi mà đứng thẳng thân thể, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Ngụy Tư bố, nền cổ liền chết. Ngụy tư bố cởi ha ha huy khởi cương đao, đáng tiếc tiêu thái phó thiếu niên anh tài, lại đi được so lão phu còn muốn sớm. Trong tay hắn đao không có thể rơi xuống. Một thanh mang theo huyết lợi kiếm từ hắn phía sau đâm vào, thấu lực mà ra. Ngụy tư bố không thể tin tưởng mà cúi đầu nhìn nhìn trước ngực lộ ra kiếm phong, chậm rãi quay đầu đi. Ở hắn phía sau phụng thường triệu tịch khảo tay cầm chua kiếm, hung tận mà nhìn hắn nói, người cái này loạn thần tắc tử, ta hôm nay phụng chủ công chi mệnh đem người chu sát Ngụy Tư bồ rơi xuống tường thành thời điểm, như cũ nghe thấy chính mình ngày xưa thân cận nhất bằng hưu, chính đại nghĩa nghiêm nghị mà cử cánh tay hô to, tặc đầu đã để tội, hơn người tốc tốc buông vũ khí, tùy ta cứu hộ thái tử, cung nên chủ công. Biện Kinh chi loạn, bị Tấn Quốc chủ quân lấy lôi đỉnh thủ đoạn nhanh chóng bình phục. Cứ việc Trình Thiên Diệp không muốn nhìn thấy quá nhiều đổ máu sự kiện. Nhưng ở cái này ngày xuân, bị đẩy thượng thành Biện Kinh trợ phía Tây chém đầu giả máu tươi như cũ không thể tránh né xuống nước toàn bộ thị trường. Tuy rằng trừ bỏ thủ phạm chính ở ngoài, tội danh hơi nhẹ tòng phạm được đến chủ công to rộng xử lý, nhưng trải qua lần này sự kiện, không ít tấn quốc nhãn hiệu lâu đời thế gia quý tộc như vậy dần dần xuống, rốc, rời khỏi lịch sử sân khấu. Lanh lành dâng lên hương tân sĩ tộc cùng những cái đó thông qua lần lượt đại khảo tuyển chọn ra tới các học sinh dần dần trở thành triều đình trung kiên lực lượng. Từ đây lúc sau trình thiên diệp chặt chẽ nắm giữ trụ tấn quốc quân chính quyền to, có thể càng vì tùy tâm sở dục mà thi triển chính mình tân chính. Nàng đầu tiên ở cả nước trong phạm vi, chính thức hủy bỏ nô lệ chế độ, nghiêm lệnh cấm nô lệ giao dịch mua bán. Phạm là từ Hán Quốc trốn đến tấn quốc nô lệ, chỉ cần đi quan nhà đăng ký là hộ, liền có thể trở thành tấn quốc chính thức công dân, còn có thể phân phối đến một tiểu khối cung lấy sống tạm thổ địa. Phần 105 Đồng thời nàng nhâm mệnh Đồng Bắc Văn Vì Đại Tư Nông, bắt đầu càng thêm coi trọng nông nghiệp phát triển, cũng tham chiếu Tống Quốc Điển Luật tăng thêm sửa chữa lúc sau ở cả nước trong phạm vi phổ biến mở rộng. Này một loạt chính sách mang đến chỗ tốt, vừa mới trở lại biện kinh tấn quân bọn lính trước mắt còn không có cảm nhận được. này đó bên ngoài trinh chiến đã lâu, lập hiển hách chiến công lão binh nhóm, chính hỉ khí dương dương mà bệ tính chính mình quân công. ở quân bộ thư ký trước mặt bài hàng dài lĩnh thuộc về chính mình tước vị, đồng ruộng tiền thưởng cùng đất nền nhà. một trăm mẫu đất, một trăm mẫu đất, ha ha ha, trở về ta liền thỉnh ngọ phố vương bà tử cấp lao tử nói cái tức phụ nhi. ngươi kia mới một trăm mẫu đất, liền cao hứng thành như vậy. Chúng ta đầu dương lục hậu đại nhân, đã đã bái năm đại phu tước. Kia tới cửa cầu hôn bà mối đều mau đem hắn ra môn hạm đã vỡ. Hắn mẹ nuôi thẳng hâu người quá nhiều chọn đến hoa mắt. Mặc tiêu sinh ra quân doanh, đang chuẩn bị hướng trong cung đi đến. Thấy dương thịnh thủ hạ kia có tiếng lục hầu nhi, chính hỉ khí dương dương mà khắp nơi phái đỏ lên thiệp. Thấy hắn ra tới, dương lục hậu ở các vinh đệ mà đẩy dịch hạ, ngượng ngùng đã đi tới, tháng sau sơ tám, là tiểu nhân cưới. cưới vợ nhật tử Không biết đại thứ trưởng có không có thời gian, thưởng, thưởng cái quang. Mặc tiêu sinh tiếp nhận trong tay hắn tiếp cưới, cười gật đầu. Đãi mặc tiêu sinh đi xa, dương lục hậu trường hu một hơi, vớt ngực nói, đại thứ trưởng cư nhiên cười, làm ta sợ muốn chết, vẫn là hắn ngày thưởng hung ba ba bộ dáng làm ta thói quan điểm. Mặc tiêu sinh đi vào chiều nô điện, giờ phút này trong điện không có người khác. Chủ công một mình ngồi ở án trước bàn, nhanh như chấp mà lăn một bàn đá quý chơi. Mặc Kiều sinh tử trong lòng móc ra một cái nho nhỏ gấm, phùng với Trình Thiên Diệp trước mặt. Đây là ti chức thu phục nam trịnh lúc sau ngẫu nhiên được đến, chủ công nhìn xem hay không thích. "Ân, thứ gì?" Trình Thiên Diệp rất có hứng thú mà mở ra cái nắp. Nàng lập tức ngây ngẩn cả người. Chắp nội lẳng lặng mà nằm một mảnh tựa kim phi kim, ngọc cũng không phải ngọc, hình bầu dục trạng lắc cắt. Lệnh Trình Thiên Diệp giật mình chính là, cái này vải trạng đa quý, ở nàng trong mắt lưu chuyển một cổ thập phần lóa mắt thất sắc quá mang. Từ đi vào thế giới này về sau, loại này quang mang nàng chỉ ở người sống trên người nhìn thấy quá. Đây là vật gì? Trình Thiên Diệp thật cẩn thận mà vê khởi trong hộp chi vật. Cảm thấy trong tay đồ vật cùng chính mình hệ thống dị đồng sinh ra một loại vi diệu liên hệ. Nghe nói gọi là Long Lân. Mặc kêu sinh tùy ý mà trả lời. Nhưng hắn lập tức phát hiện không đối chỗ. Chủ công trong tay vê kia phiến Long Lân dần dần nổi lên một đạo quang. kia quang mang dần dần hội tụ thấy được lên, dựng đứng ở Trình Thiên Diệp trước mắt như là một đạo dựng đôi mắt chính chậm rãi mở tới, trình thiên diệp ngơ ngác mà nhìn trước mắt chậm rãi giãn ra vòng sáng, vòng sáng mơ hồ hiện ra một ít hình ảnh, đó là một cái trình thiên diệp thập phần quen thuộc tiểu lâu, là nàng từ nhỏ đến lớn sinh hoạt phòng, phòng trong hơi có chút năm đầu ngoài cửa sổ nở rộ đoàn đoàn thốc thốc tưởng vi hoa chi, một cái cùng nàng dung mạo gần tuổi trẻ nam tử chính dại ra mà nhìn trên mặt bàn vô số chống rông thiếu một nửa bóng người ảnh trụ, thiên diệp, thiên diệp, ngươi rốt cuộc đã chạy đi đâu? Nam nhân kia thống khổ mà bắt được chính mình đầu tóc. Cà ca. Trình Thiên Diệp lẩm bẩm mà hô một tiếng. Bất chi bất giác, ở thế giới này đã sinh sống mấy cái năm đầu, nàng dần dần thói quen nơi này hết thảy. Đã từng những cái đó sinh hoạt đối nàng tới nói thế nhưng tựa như cách một thế hệ giống nhau. Trình Thiên Diệp nhìn huynh trưởng kia quen thuộc gương mặt, trong lòng đau xót, rơi lệ, hướng về vòng sáng vươn tay đi. chương 115 cầu tân văn cầu dự thu. Chủ công. Trình Thiên Diệp nghe thấy có người ở gọi nàng nàng hồi qua đầu, mặc tiêu sinh liền đứng ở cách đó không xa, hắn kia thường ngày thẳng tắp sống lưng hơi hơi uốn lượn, hướng chỉnh thiên diệp vươn tay, che kín vết chai đầu ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, hắn thật cẩn thận mà nói, chủ công, ngài đang làm gì? ngài đến thần bên này. chủ công đứng ở kia kỳ dị vòng sáng trước, tần mi lộ ra một bộ lệnh nhân tâm đau biểu tình ngóng nhìn hắn, tiêu sinh chủ công nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm kia tựa hồ rất gần, lại tựa hồ ly đến vô cùng xa xôi, ngươi khả năng cũng có điều phát hiện. Ta và các ngươi có chút không quá giống nhau. Ta, đến từ chính một thế giới khác. Trình thiên diệp tham lam mà nhìn dị giới cảnh tượng, lại khó xử mà nhìn nhìn mặc kiều sinh. Một bên là kiểu biệt gia viên, một bên là tình cảm chân thành người yêu. Nơi đó chính là nhà của ta. Ta, ta tưởng trở về. Mặc kiều sinh cảm thấy chính mình giống bị một cao thủ ở nhất triêu chi gian chế trụ mạch máu. Cả ngươi bị một cổ sắp mất đi chủ công thật lớn sợ hãi sở nhiếp. Hắn dùng hết toàn thân sức lực lại nói không ra hoàn chỉnh nói tới. Chỉ có thể lẩm bẩm mà nghẹn ra rách nát mấy chữ, không, không cần. Thằng đến thấy chủ công ngón tay, rốt cuộc từ kia quang quái ly kỳ quang ảnh trước thu trở về, hắn mới một lần nữa đạt được hô hấp năng lực. Trình thiên diệp đem kia phiến long lân túm ở lòng bàn tay, chậm rãi vuốt ve không biết bao lâu, rốt cuộc đem nó thả lại chắc chung. Nơi này có kiều sinh, có như vậy nhiều người, cùng như vậy nhiều sự, nàng không thể nói buông liền buông nàng miễn cưỡng hướng về phía Mạc Kiều sinh cười cười, không có việc gì, ta hiện tại còn không quay về. nàng mặt đột nhiên bị một đôi to rộng tay phủ ở, mặc Kiều sinh cuồng loạn hôn mưa rơi giống nhau mà rơi xuống. hắn hôn đến nóng nảy mà chúc chắc, không có bất luận cái gì kỹ xảo đang nói. Trình Thiên Diệp nhẹ nhàng đẩy một chút, mặc Kiều sinh ngược lại tiến thêm một bước tới gần. tính, tùy hắn đi. Trình Thiên Diệp cảm xúc không tốt lắm, nhưng nàng vẫn là vươn tay, nhẹ nhàng ôm mặc Kiều sinh eo, nhắm mắt lại ngẩng lên mặt tùy ý chính mình người trong lòng phóng thích hắn cảm xúc. Không bao lâu, nàng phát giác chính mình gương mặt tầm ướp, nóng bỏng nước mắt chính không được mà nhỏ giọt ở nàng trên má. Trình Thiên Diệp mở bừng mắt, có chút thương tâm lại có chút buồn cười, nàng ngăn cản ở một bên khóc lóc một bên hôn nàng mặc tiểu Sinh. Đừng khóc, ta lại không đi. Mặc Tiều Sinh quay mặt qua chỗ khác, nhấp miệng không nói lời nào. Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không đột nhiên liền không thấy. Trình Thiên Diệp An nủi nói, mặc dù có chuyện gì, Ta cũng nhất định sẽ trước cùng ngươi thương lượng. Phu vương, phu vương." Trình Bằng non nớt thanh âm ở ngoài cung vang lên. Trình Thiên Diệp cùng Mặc Tiểu Sinh vội vàng kéo ra khoảng cách, Trình Bằng thân ảnh thực mau xuất hiện ở đại điện cửa, hắn bước chân ngắn nhỏ một đường chạy vào, Nào vào Trình Thiên Diệp trong lòng ngực. "Quân phụ, Bằng Nhi hôm nay học xong năm cái chữ to, còn bối một đoạn Chu Tiên Sinh văn chương." "Thiên sinh khen ta." Trình Bằng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. "Phải không? Bằng Nhi thật là có khả năng." Trình Thiên Diệp không chút nào bùn xỉn mà khen ngợi hắn. Bằng nhi muốn nâng lên cao. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nam Hải nị ở chính mình phụ thân trên đùi. Ngươi đều lớn như vậy, ta cần phải cử bất động ngươi lạc. Trình Thiên Diệp ngoài miệng nói, vẫn là đem nam Hải ôm lên dạo qua một vòng, trong đại điện vang lên một trận khanh khách mà cười vui thanh. Phụ vương cùng đại thứ trưởng đang làm cái gì đâu? Ta có phải hay không quấy nhiễu đến phụ vương? Trình bằng hiểu chuyện mà nói. Trình Thiên Diệp xấu hổ mà khụ một tiếng. Đang cùng đại thứ trưởng thương lượng quốc gia đại sự, đã kết thúc, bằng nhi tới cũng không sao. Mặc tướng quân vành mắt như thế nào cũng đỏ. Chẳng lẽ là cùng chu tiên sinh giống nhau thức đêm nào đến, tướng quân còn phải bảo trọng thân thể mới là, mặc làm ta phụ vương lo lắng. Mặc tiêu sinh mặt đỏ lên, hắn túi đầu hành lễ, chân chờ nhìn trình thiên diệp một lát, mới vừa rồi cáo lui. Trình thiên diệp đem trình bằng ôm đến chính mình đầu gối, hỏi y nói, tiêu thái phó thương thế còn chưa khỏi hẳn gần nhất đều là Chu Tiên Sinh tự cấp Hoàng Nhi dạy học sao? Trình Bang gật đầu nói, ừ, Nhi Thần mới vừa đi thăm Thái Phó, hắn thương đã hảo chút, hắn làm Nhi Thần chuyển cáo Phụ Vương, này hai ngày hắn liền đã trở lại. Ngày gần đây Chu Tiên Sinh cấp bằng Nhi nói rất nhiều lịch sử chuyện xưa, Hải Nhi cũng thực thích hắn. Bất quá hôm nay Tiên Sinh bên người Chu Minh ca ca giống như không mấy vui vẻ, hắn nói Chu Tiên Sinh hôm qua lại thức đêm đến canh ba thiên, cùng hắn thân thể thượng ăn không tiêu. Tuổi nhỏ Thái tử ngồi ở Trình Thiên Diệp đầu gối giòn giòn giọng trẻ con ở chiều ngô trong điện tiếng vọng. Trình thiên diệp thiên lặng lắng nghe. Nếu là ở mấy năm phía trước, vừa mới đi vào thế giới này thời điểm, làm nàng được đến này phiến long lân, nàng sẽ không chút do dự trở lại thế giới của chính mình đi. Chính là hiện giờ, đã có nhiều như vậy người, đều bởi vì nàng mà hội tụ tới rồi cùng nhau. Chu Tử Khê, Tiếu Cẩn, Trương Phức, bọn họ mỗi người đều còn ở dùng hết toàn lực mà vì bọn họ cùng chế định lý tưởng nỗ lực. Ở cái này quốc gia diện tích rộng lớn thổ địa thượng, có vô số ba cánh cùng binh lính, tiểu lại cùng triều thần, bọn họ đều canh giữ ở chính mình vị trí thượng, cẩn trọng đem hết chính mình có khả năng, vì thực hiện trong lòng kia một chút đối tương lai chờ mong. Nay tinh tinh điểm điểm hy vọng, giống như đầy trời sao trời, từ cả nước các nơi hội tụ mà đến, hội tụ đến triều ngô điện vị này quân vương trong tay. Trình thiên diệp tay cầm này thiên ti vạn lũ ngân huy, lôi kéo tấn quốc này còn cự hạm hướng về hy vọng ánh sáng đi mà đi. Tại đây con cử hạm vừa mới bắt đầu xuất phát thời khắc, nàng cái này thuyền trưởng, làm sao có thể dứt bỏ đến hạ này hệ với một thân muôn vàn trách nhiệm, ném xuống thần dân, ném xuống quốc gia, hồi chính mình nguyên lai thế giới đi đâu. Huống chi, còn có kiểu sinh. Trình thiên diệp nhắm lại mắt, duỗi tay vướt về kia trang lòng lần chác. Thực xin lỗi, ca ca. Thực xin lỗi, ba ba cùng mụ mụ. Ta hiện tại còn không thể về nhà đi. Hy vọng tương lai có một ngày, ta an bài hảo nơi này hết thảy dỡ xuống trên vai trách nhiệm, còn có thể đủ có cơ hội lại trở lại các ngươi bên người. Cái này buổi tối, cứ việc tiểu sinh chủ động lại đây bồi nàng. Nhưng trình thiên diệp như cũng ngủ thật sự không an ổn, nàng lặp lại mơ thấy chính mình thơ hấu thời kỳ. ở cái kia nở khắp tường vi hoa đình viện, nho nhỏ chính mình cùng huynh trưởng quay chúng quanh ở mâu thân đầu gối đầu chơi đùa truy đuổi. Lúc nửa đêm, trình thiên diệp từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, chút xuống tiến tầm điện trong vòng, bên gối tuyết ngủ ở bên người nàng người không thấy trước giường trên sàn nhà ngôi sồn ngồi một cái màu đen thân ảnh người kia ngồi ở ánh trăng cử đầu ngóng nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm tái nhợt ánh trăng đánh vào hắn hình dáng rõ ràng sườn mặt thượng hình thành một loại quang cùng ảnh và chạm chi mỹ Trình Thiên Diệp lặng lẽ ngồi dậy tới yên lặng mà nhìn cái kia bóng dáng tiểu sinh không có khóc nhưng nàng mơ hồ nghe thấy kia trong suốt nước mắt toái trên mặt đất thanh âm Trình Thiên Diệp tâm rồi dám ở bên nhau Nàng cùng Tiêu sinh chi gian đã không chỉ có nóng dược tình yêu, càng nhiều một phần lẫn nhau ràng buộc trách nhiệm. Nhưng hiện giờ, nàng lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, không biết chính mình có thể hay không lại cấp ra bên nhau cả đời hứa hẹn. Thần vừa mới làm một giấc mộng. Mặc Tiêu sinh phản phất đã biết nàng đã tỉnh lại, ở trong mộng thần lại biến thành nô lệ. Trung quanh mọi người đều đối ta nói, trên thế giới này căn bản là không có tân quốc, không có chủ công. Ta hiện giờ sở có được hết thảy, đều chỉ là đại mộng một hồi. Tỉnh lại về sau. Ta hoảng hốt thật lâu, không biết cái nào thế giới mới là chân thật. Mặc kiều sinh thấp thấp thanh âm ở trong đêm đen có vẻ có chút bi thương. Chủ công, bất luận ngươi là người nào, đều là thần chủ công. Ta không thể không có chủ công. Hắn trống mép giường đứng dậy, nhìn chăm chú trước mắt người, thỉnh ngươi đừng rời đi, cầu ngươi. Yên tĩnh ban đêm, chỉ còn lại có hai người hơi hơi tiếng hít thở. Trình thiên diệp biết mặc kiều sinh đang đợi nàng đáp án. Hôm nay, ngươi nhìn thấy người kia, là ta chân chính huynh trưởng. Chủ công, huynh trưởng, trừ bỏ huynh trưởng, trong nhà cao đường đối ta cũng thập phần yêu thương. Chủ công có khác cao đường. Tiêu sinh, này đó thời gian, ngươi có tìm được chính mình người nhà tin tức sao? Còn chưa tưởng. Nhưng ngươi trong lòng nhất định đối bọn họ có một phần vô pháp dứt bỏ vướng bận đi. Mặc Tiêu sinh trầm mặc, ta cũng giống nhau. Từ trong lúc vô ý đi vào nơi này, trong lòng ta không có lúc nào là không treo đối thân nhân mà tưởng niệm. Trình Thiên Diệp hướng hắn vuông tay. Lôi kéo hắn ở chính mình bên người ngồi xuống, thực xin lỗi kiều sinh, ta biết ta làm ngươi thương tâm, nhưng thỉnh ngươi cho ta một chút thời gian, làm ta bình tĩnh mà suy xét một chút. Phần 106 Trịnh Châu bên trong thành Diêu Thiên Hương trước mắt đứng cố ý từ biện kinh tới rồi bái phỏng nàng chất nhi diêu thuận. Ngươi ý tứ, là tưởng hồi vệ quốc kế thừa thái tử chi vị. Diêu Thiên Hương nhấp đỏ tươi đôi môi, một đôi đẹp mảy liêu hơi hơi ninh khởi. Là Đúng vậy mong rằng cô mẫu cần phải tương trợ với chất nhi. Diêu thuận tại đây vị đánh tiểu liền làm hắn kính sợ cô mẫu trước mặt, trong lòng đã có chút sợ hãi, lại mang theo một cổ hưng phấn. Hắn muốn là Diêu Hoàng Bên người nhất không được sủng ái cái thứ ba hài tử, không có tranh đoạt thái tử chi vị năng lực, chỉ có thể sung vì hạt nhân bị trục xuất tới địch quốc. Nhưng trước chút thời gian, quốc nội truyền đến đại ca ngoại ý muốn chết bệnh, nhị ca đã chịu phụ vương giáng trước tin tức. Hơn nữa Tấn Quốc Thừa tướng Trương Phước Trương đại nhân đối hắn nhiều có cổ vũ lại nguyện ý mạnh mẽ duy trì hắn về nước tranh đoạt thái tử chi vị. Hắn kia viên khiếp nhược tâm cũng không cấm lửa nóng lên. Thuận nhi, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Ngươi nếu là ở tấn quốc, cô mẫu còn có thể che chở ngươi bình an. Diêu thiên hương chậm rãi mở miệng, ngươi phải về vệ quốc, kia vệ thái tử chi vị, cũng không phải là như vậy hảo ngồi. Vệ quốc hiện giờ không chỉ có trên triều đình dung chuyển bất an, quanh thân càng là cường địch vần quanh. Ngươi ở biện kinh sinh sống mấy ngày nay, hiện giờ tấn quốc chi cường đại Ngươi hẳn là sâu nhất có thể hội mới là. Diêu Thuận Hương phấn tri tình không giảm, đúng là bởi vì tấn quốc như thế cường đại, có tấn quốc duy trì, chất nhi mới càng có năm chắc nha. Trương tướng đáp ứng rồi chất nhi, nhất định to lớn duy trì chất nhi ngồi trên thái tử chi vị. Diêu Thiên Hương đóng một chút mắt, vây vây tay nói, đã là như thế, vậy ngươi liền trở về đi. Tư Mã đổ vào nhà thời điểm, đang cùng Diêu Thuận sai thân mà qua, hắn khó hiểu mà nhìn kia hưng thú bừng bừng rời đi bóng dáng, nghi hoặc hỏi. Tam Hoàng Tử như thế nào sẽ đến Trình Châu? Diêu Thiên Hương không kiên nhẫn mà xua xua tay, đừng phản ứng hắn. Mấy huynh đệ giống nhau đều là ngu xuẩn. Nước láng giềng đã cường đại tới rồi như thế nông nỗi, một đám người còn chỉ lo bẻ lũ xu nịnh mà tranh đoạt chính mình về điểm này ích lợi. Tư Mã Đổ khuyên giải An ủi nói, hiện giờ tình thế, phi chúng ta có thể tả hữu chi. Huống chi Vệ Vương cũng chưa từng bận tâm quá cùng công chúa huynh muội chi tình, công chúa cần gì phải vì bọn họ nhọc lòng. Diêu Thiên Hương cười khổ một chút, cũng là ta làm sao khổ tự tìm phiền não? công chúa ngươi đến xem cái này. tư mã đổ tưởng đầu diêu thiên hương vui vẻ, từ trong lòng lấy ra một phong thơ kiện tới, mặc tướng quân cho ta viết một phong thơ. diêu thiên hương quả nhiên bị rời đi lực chú ý, tiểu sinh cho ngươi viết thư gì? hắn lại không biết như thế nào thảo thiên vũ vui vẻ. tư mã đổ cười triển khai giấy viết thư, đại thứ trưởng ngày gần đây tựa hồ hết sức lo âu, tổng lo lắng chủ công sẽ bỏ hắn với không màng. diêu thiên hương hương phấn lên, hắn làm gì lo lắng cái này? hay là thiên vũ di tình biệt luyến, có tân hoan. Ngươi cho hắn hồi âm, cứ như vậy nói. Mặc tiều sinh thu được tư mã đổ hồi âm. Hắn buộc khẩn cửa sổ, khẩn trương mà mở ra kia phong với hắn mà nói quan trọng nhất tin hàm. Thứ nhất, nùng tình mật ý hết sức, không thể quá mức khô khan, khẩu thuật nỗi lòng, theo theo dụ chi. Khẩu thuật nỗi lòng, khẩu thuật nỗi lòng. Mặc kiều sinh chỉ cảm thấy việc này so nhất tối nghĩa binh thư trận pháp còn càng khó hiểu biết, hắn hồng gương mặt, căng ra đầu. Từng câu mà ngâm Nga phô mai mã đồ sao chép cho hắn kia từng điều cái gọi là nụng tình mật ý hết sức cần thiết sử dụng lời ngon tiếng ngọt. Thứ hai, xuất hiện lại lẫn nhau chi giàn kim phong ngọc lộ sơ phùng chi dạ hồi ức khắc cốt tương tư, càng tăng hôm nay tình nghĩa. Mặc tiêu sinh trong lòng quay nhanh, lần đầu, lần đầu cùng chủ công. Hắn bưng kín cái chán, nhớ tới cùng chủ công ở vệ quốc khi kia hoang đường lần đầu tiên. chương 116 kết thúc. Xuân sắc phi lòng, Nguyệt di hoa ảnh. Bận rộn một ngày Trình Thiên Diệp méo có chút đau nhức bả vai thừa bóng đêm đi ở trên hành lang. Nơi này địa thế rất cao, có thể quan sát toàn thành vạn gia ngọn đèn dầu. Gió lạnh đưa tới một trận từ từ sáo khang, thanh âm tẩm minh không, hoa gian nghe chết liễu. Đây là chu ngự sử cây sáo. Chu Tử khê tiếng sáo không hề cùng ngày xưa như vậy lộ ra cổ thê lương bi phẫn, sáo ngọc thanh thanh sơ lãng trống trải, nghe chi lệnh người lòng dạ vui sướng. Trình Thiên Diệp hoài sung sướng tâm tình tiến vào chính mình tầm trong điện tình hình làm trình thiên diệp có chút kinh ngạc ngày thường chiếu đến chỉnh điện đèn đuốc sáng trưng những cái đó bạc đuốc đều bị dập tắt duy độc ở bàn dài thượng chân một đôi nến đỏ lay động ánh đến cấp này phong cách cổ dạt dào phòng trong phủ thêm một tầng ái muội ấm áp Dương phía trên buông xuống trướng màn hơi hơi có chút đông đưa hiển nhiên là bên trong có người trình thiên diệp phóng nhẹ bước chân hướng về mép giường đi đến giường đôi trên giá áo treo một bộ quen thuộc nam tử quần áo bên cạnh sập gụ khoác một cái màu trắng tố cẩm Thượng chỉnh tề bày một ít không thể nói chi vật Lại đi phía trước mặt đất có một đôi nam tử tạo ủng dây đổ một con Cho thấy thoát ủng người có chút hoảng loạn Trình thiên diệp một chút sốc lên song nợ mảnh Dương nội dối tung tóc dài mặc tiểu sinh trong miệng ngậm một cái tơ hồng Đang tìm mọi cách mà muốn đem chính mình đôi tay bó thượng Hắn quá mức nôn nóng Thế cho nên cái chán hơi hơi ra mồ hôi Thậm chí liền trình thiên diệp tiến vào thanh âm đều không có nghe thấy Thẳng đến trình thiên diệp dầm một chút sốc lên trước màn, Lộ ra kia trường cởi Khanh khách mặt tới khi, mặc tiểu sinh mới khiếp sợ. Hắn trong miệng buông lỏng, cái kia tơ hồng liền rơi xuống đi xuống. Trình thiên diệp tầm mắt theo cái kia chạy xuống tế thẳng một đường đi xuống, ngưng lại một lát, chọn một chút mi, tiểu mặc, ngươi đây là đang làm gì? Mặc tiểu sinh toàn thân như là muốn thiêu cháy giống nhau hồng thấu, hắn cứng họng, nói không ra lời. Tư mã đổ dậy cho hắn những cái đó tình ý miên man chi lời nói, hắn rõ ràng đã lặp lại bối đến chính rủ, nhưng giờ phút này trong đầu lại là chống giống. Một chữ cũng nghĩ không ra. Trình Thiên Diệp vương tay, nhẹ nhàng đẩy một phen, đem Mạc tiểu Sinh đẩy ngã ở trên giường. Nàng vén lên gối thượng một sợi tóc đen, cử ở bên môi hôn một hôn. Nếu Tiểu Mạc hôm nay như vậy nhiệt tình, ta nhưng thật ra từ chối thì bất kính. Mạc tiểu Sinh cảm thấy quanh thân ra thịt khô nóng lên, rốt cuộc không thể dạy cũng hiểu mà nói một câu. Chỉ, chỉ cần chủ công ngươi thích, có thể đối ta làm bất luận cái gì sự. Trình Thiên Diệp tay dừng lại. Nàng ý tứ đến tiểu sinh đây là vì lưu lại nàng, bởi vì sợ hãi nàng rời đi, người nam nhân này không tiếc dùng hết toàn lực, thậm chí đem chính mình như vậy không hề phòng bị hiện ra ở nàng trước mặt. Trình Thiên Diệp nhìn trước mắt người, hắn da thịt nóng bỏng mà nóng rực, hơi hơi phập phồng, cường kiện thân hình mặt trên che kín vô số lớn lớn bé bé vết thương. Mặc kiều sinh cánh tay trái cùng chân trái các có một đạo hình tròn chúng tên, đó là đã từng lưng đeo Trình Thiên Diệp đảo vong thời điểm, địch nhân mũi tên nhọn lưu lại vết thương. Ngực nương tựa trái tim vị trí, có một chỗ thấy được tân thương, đó là vội vã tới rồi dáng thành cứu viện Trình Thiên Diệp, bị quân địch phục kích gây thương tích. Hắn vì Tấn Quốc Nam Trinh bắt chiến, trên người vô số đạo vết thương đều cùng Trình Thiên Diệp có quan hệ. Người nam nhân này vì nàng có thể vứt bỏ hết thảy, đem nàng coi như chính mình duy nhất. Mà chính mình lại đối hắn nói ra cái loại này không phụ trách nhiệm nói. Tiểu sinh Trình Thiên Diệp bóc rời giường trên giường chăn gấm, che đậy mặc tiểu sinh thân hình, chúng ta kết hôn đi. Mặc tiêu sinh ngây ngẩn cả người, hắn hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Ta lấy công chúa thân phận gà cho ngươi, ngươi có nguyện ý hay không? Mặc tiêu sinh gương mặt thượng triển lộ ra mừng như điên biểu tình, theo sau hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại một chút khẩn trưng lên. Nhiều, bao lâu? Cái gì bao lâu? Trình Thiên Diệp phản ứng một chút mới suy nghĩ cẩn thận, nàng ở trong lòng thở dài, tiêu sinh thế nhưng lo lắng nàng chỉ là có lệ mà cấp cái danh phận. Nàng ở mặc tiêu sinh bên cạnh người nằm xuống tới. Đem bàn tay vào chăn gấm bên trong, cầm mặc kiều sinh hơi hơi phát run bàn tay. Nói ra nàng hứa hẹn, đời này kiếp này, cầm tử tay. Không, sẽ không rời đi, có phải hay không? Mặc kiều sinh gắt gao nhìn Trình Thiên Diệp hai mắt, ngài không có gắt ta. Mặt trời mùa xuân trong bóng đêm, Trình Thiên Diệp đáy mắt tựa thỉnh có tinh mang, chờ bằng nhi lớn lên một chút, quốc gia yên ổn xuống dưới. Ta đem trên vai trọng trách rỡ xuống. Đến lúc đó chúng ta đồng du thần châu, cùng chung sân sắc Tìm kiếm một cái làm ngươi ta cùng trở về phương pháp, nếu tìm được rồi, ta liền mang theo ngươi cùng đi gặp một lần người nhà của ta. Được không? Ngươi có nguyện ý hay không? Mặc tiều sinh không nói một lời mà xoay người sang chỗ khác, cái kia màu đen bóng dáng, thỉnh thoảng vươn tay, dùng mu bàn tay qua lại lau khỏe mắt. Thanh biện kinh nội ngày gần đây nhất náo nhiệt một sự kiện. Liên thuộc trưởng công chúa Trình Thiên Diệp cùng quan nội hầu Mặc tiều sinh sắp cử hành hôn lễ. Quốc quân đối hắn vị này ruột thịt muội muội hôn sự thập phần coi trọng, không chỉ có vì vị này hàng năm ốm đau trên giường thiên diệp công chúa tu một tòa hiên ngang khí phái công chúa phủ, còn đem phò mã tước vị thăng một bậc, bái vì quan nội hầu. Việc này nhất thời hành động triều dã, mỗi người ca tụng. đương nhiên sau lưng cũng có chút không hài hòa thanh âm, nói chủ công đối mặc tướng quân là Minh Thăng Ám Biếm, phong hầu tước, chiêu vị phò mã. Bất quá là kiên kỵ mặc tướng quân uy danh quá thịnh, muốn đoạt tướng quân quân quyền, đem hắn vây với biển kinh mà thôi. Có lẽ là chủ công làm được quá trực tiếp điểm, ngay cả trương tướng đều đối việc này thập phần phản đối, quân thần hai người thậm chí đóng lại môn ở chiều ngô điện đại xảo một trận. Ngày ấy canh gác thị vệ cung nữ, mắt thấy ngày thường khiêm tốn ôn hòa trương tướng hùng hổ mà phất tay háo tử ra cửa. Chủ công tự mình từ chiều ngô trong điện đổi tới, vung dáng người khuyên giải, mới đưa trương tướng cấp khuyên dỗ trở về. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, đại trưởng công chúa hôn lễ chủ bị công tác đều đâu vào đấy mà tiến hành. Vị kia lâu bệnh tránh khách thiên diệp công chúa cũng tựa hồ bởi vì hỷ sự nhắc tới tinh thần, vào cung bái tạ Thái Hậu. Ở chiều ngô điện đài tạ dưới, Trình Phượng lênh thị vệ hộ vệ giả cung đình. Phượng ca ca, Phượng ca ca. Tiểu thu đi ngang qua thời điểm tiến đến Trình Phượng bên người nói một câu, ngươi xem có nhìn thấy vị kia thiên diệp công chúa sao. Ta hôm nay ở Thái Hậu ngoài cung vừa văn thấy, thật là cùng chủ công giống như A. Trình Phượng không nói gì, chỉ là nhăn chặt mày. Hắn không chỉ có gặp qua công chúa. Còn hộ tống công chúa đi tới đi lui một chuyến hạo kinh Hắn trong lòng tổng ngông lung cảm thấy có chút không thích hợp chỗ Nhưng trước sau có một đoàn xương mụ che ở hắn trước mắt Làm hắn sợ không được nhìn không thấu tiểu sinh đối chủ công dùng tình sâu Không ai có thể so với hắn càng minh bạch Hắn không quá minh bạch mấy ngày trước đây còn ngủ lại Ở chủ công tẩm điện tiểu sinh Như thế nào có thể làm được xoay người hứng thú chí bừng bừng Mà cùng công chúa đại hôn Phượng Tân phong quan nội hầu Mặc tiểu sinh đứng ở bậc thang Dựa vào lan can hướng nơi này kêu gọi một tiếng, chủ công triệu người nhập điện. Trình Phượng đi lên bậc thang, cùng Mạc tiểu sinh sóng vai đi trước, thuận miệng hỏi câu, chủ công triệu ta chuyện gì? Mạc tiều sinh ánh mắt né tránh, không có trả lời hắn vấn đề này. chiếu Ngô trong điện chủ công đang cùng Hạ Phỉ thương lượng chút cái gì, thấy Trình Phượng nhập điện hành lễ, Trình Thiên Diệp nâng nâng tay, Phượng, đại hôn ngày ấy, Hạ Phỉ muốn bồi ta cùng đi, chiếu Ngô điện nơi này liền giao cho ngươi. Trình Phượng có chút nghi hoặc khó hiểu mà đầu Trình Thiên Diệp nhìn thoáng qua Mặc Tiểu Sinh, quán một chút tay, "Ngươi, còn không có nói cho hắn?" Trình Phượng nhìn về phía Mặc Tiểu Sinh. Mặc Tiêu Sinh xấu hổ mà khụ một tiếng, há miệng thở dốc, "Ta..." Hạ Phỉ trắng Trình Phượng liếc mắt một cái, "Quáng gốc, làm chủ công lâu như vậy bên người hộ vệ, thế nhưng còn không biết?" Trình Phượng chớp chớp mắt, một cái miêu tả sinh động đáp án nhắc tới hắn cổ họng. "Chủ công cùng công chúa chính là cùng cá nhân a." Hạ Phỉ bám vào hắn bên hai, thế hắn vạch trần đáp án. "Đại hôn ngày đó," mũ vượng khăn quàng vai thiên diệp công chúa đỉnh đỏ thâm khăn đoan ở trong cung bái biệt mẫu thân cùng huynh trưởng dương thái hậu thập phần luyến tiếc nữ nhi xuất giá hàng chứa nhiệt lệ chủ trì xong nghi thức lao nước mắt bị nâng hồi cung đi liên tấn vương trình thiên vũ đối chính mình cái này duy nhất ruột thịt muội muội gả chồng cũng rất là thương cảm trở về chiều ngô điện liền đóng cửa không ra trinh vệ úy tận trung cương vị công tác đại ở ngoài điện xin miễn sở hưu yêu cầu giết kiến người bóng đêm dần dần dày náo nhiệt một ngày công chúa phủ khách khứa tan đi Động phòng trong vòng, đêm xuân trứng ấm, nến đỏ thành đôi. Trình thiên diệp rỡ xuống giường già phục sức, rửa sạch sẽ mặt, hoan hô một tiếng, một chút liền phát gục ngồi ở mép giường phòng mã. Sương phòng nội mơ hồ chuyển ra vụn vặt thanh âm. Phần 107 Người khóc cái gì? Lúc này nên khóc không phải ta sao? Không không không, ngươi không cần chịu đựng, ta thích xem ngươi khóc thành tiếng bộ dáng. Ngoài cửa phòng thủ chính là ngày thường vì công chúa đánh hiểm trợ hai vị nữ ám vệ, A Xuân cùng A Hạ. Các nàng hai lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt, là tiếng khóc, công chúa khóc. Lớn tuổi chút ra xuân thật cẩn thận về phía các nàng trưởng quan hạ phỉ xin chỉ thị, phò mã là quân lữ người, võ nghệ cao cường, thân thể cường kiện, có thể hay không quá không biết nặng nhẹ điểm. Chậm chế, vị kia ngày mai thượng chiều làm sao bây giờ? Ai ngờ các nàng vị kia xưa nay lạnh nhạt cấp trên trên mặt đột nhiên xuất hiện một đạo khả nghi mây đỏ, tức giận mà quát lớn nàng một câu, câm miệng. Minh Nguyệt dần dần thăng lên trời cao. Phòng trong chủ nhân gọi đến dùng thủy. Á hạ dẫn theo nước gấm đi vào. Một lát không đến nàng có chút hoảng loạn mà lui ra tới. Huấn luyện có tố nàng ra cửa khi thế nhưng ở trên ngạch cửa vướng một chút, suýt nữa ngã xuống bậc thang. Á xuân kịp thời mà lấy nàng một phen, làm sao vậy? Hoảng hoảng loạn loạn. Á hạ ngồi xổm trên mặt đất, đầy mặt phi hà. công chúa nàng. Công chúa nàng làm sao vậy? Khóc chính là tướng quân. Á hạ một chút dùng đôi tay bưng kín nóng lên mặt. A, a, ngươi đừng hỏi Như thế nào sẽ khóc chính là tướng quân đâu? An Xuân trong lòng nghi hoặc khó hiểu. chương 117 phiên ngoại. Thiên Khải 112 năm, Tân Quốc khai quốc hoàng đế Trình Thiên Vũ An giá quy thiên. Thái tử Trình bằng kế vị, sửa quốc hiệu vì Tân Nguyên. Nhất thời cử quốc đồ trắng, thiên địa cùng bi. Trình Thiên Diệp lấy trưởng công chúa thân phận, mặc áo tang ngồi ở xe ngựa trong vòng, đi theo trắng xóa đưa ma đội ngũ, tham gia chính mình đưa tang nghi thức. Chính mình cho chính mình đưa ma, thật đúng là đặc biệt. Trình Thiên Diệp sờ sờ cảm, trong lòng không khỏi cảm khái. Có đôi khi thật sự muốn tới người chết kia một khắc, mới có thể nhìn ra người này ngày thường làm người thế nào. Hiện giờ xem ra ít nhất nàng ở thần dân cảm nhận chung, còn coi như là một cái đáng giá hoài niệm đế vương. Vô số thành biện kinh ba tánh, tự phát mà tiến đến từng nhớ, trong lúc nhất thời tiếng khóc thẳng tận trời cao, đầy trời giấy tiền vàng mà bay là tả. Các ba tánh dựng tuyết trắng tế lều một đường khai ra ngoài thành mười dặm hơn mà. Trình Thiên Diệp nhấc lên màn xe. Thấy ven đường vô số ba cánh đấm ngực dừng chân, lên tiếng bi khóc, không tha nàng vị này vua của một nước rời đi. Các ba cánh như thế, Trình Thiên Diệp trong lòng rất là cảm động, nhìn mãn thiên phi vũ linh thiên, nàng nhìn lại chính mình này 10 năm sau làm. Từ 12 năm trước ngũ quốc phạt tấn lúc sau, tấn quốc chinh phục thiên hạ bước chân liền không còn có người có thể ngăn cản. quan nội hầu mặc tiều sinh cùng công chúa đại hôn lúc sau, không có giống đại gia trong tưởng tượng giống nhau nhàn cư kinh đô, mà là tiếp tục hắn nam chinh bắc chiến quân lữ kiếp sống. Hán cùng Dương Thịnh binh chia làm hai đường, hủy diệt mặt Bắc Lữ Tống cùng Lý Văn Quảng, đem Quyển Nhung đại tướng ngôi danh sơn một đường đuổi hướng về phía Đại Mạc chỗ sâu trong. Hiện giờ 10 năm hơn qua đi, Mạc Bắc phong vân biến hóa, theo thảo nguyên Đông Bắc mặt khiết đan tộc dần dần quật khởi, Quyển Nhung nhất tộc thanh thế đã từ từ hơi không thể nghe thấy. Mạc Tiêu sinh Bắc phạt đồng thời, đại tướng quân Du Đôn tố xuất quân Nam Hạ, một đường hủy diệt Nam diện lỗ hàn chờ Tiểu Quốc, khiến cho sở quốc sở an vương cũng cử quốc đầu hàng, vân Nam quốc viên dịch chi thân đầu dễ chỗ. Thẳng đến 3 năm trước đây, Trung Nguyên khu vực cuối cùng một quốc gia vệ quốc tân quân diều thuận đệ thượng thư xin hàng túi đầu xương thần. Tân quốc rốt cuộc thực hiện quét ngang lục hợp, nhất thống Trung Nguyên nguyện vọng, trở thành thiên hạ chân chính bá chủ. Bởi vì không kiên nhẫn phức tạp chính vụ, ở Thái tử sau trưởng thành, trình thiên diệp an bài hảo hết thảy, chết giả lãnh đời. Khôi phục trưởng công chúa thân phận, tính toán dắt từ trước tuyến lui về phò mã, quá thượng mấy năm tiêu giao tử tại Nhật tử. Việc này yêu cầu vạn phần bí ẩn. Cho nên Trình Thiên Diệp mặc dù là đối những cái đó nhiều năm trí giao hảo hữu cũng không thể nhất nhất tận cáo. Thôi hữu ngư, du đôn tố, đồng bác văn đám người đột nghe tin giữ, bi thống khó ức, linh đường phía trên nhất thời khóc đổ vài tên trong chiều trọng thần. Thẳng đến hôm nay đưa tang là lúc, ngự sử đại phu chu tử khê còn nhân bi thương quá độ, bệnh nặng trên giường, vô pháp tiến đến tiễn đưa. Thực xin lỗi a đại gia. Trình Thiên Diệp tiến lặng mà ở trong lòng xin lỗi, làm hoàng đế là cái vất vả sống. Ta mấy năm nay cũng quá mệt mỏi. Hiện giờ hết thể đều thượng quý đạo, khiến cho ta hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ, quá một quá sống mơ mơ màng màng nhật từ đi. Các ngươi tiếp tục cố lên nỗ lực, ta vị này trên trời có linh thiêng, sẽ yên lặng vì các ngươi khuyến khích đát. Lại không biết giờ phút này Minh ngông quần cuộn đưa tang đội ngũ bên trong, tân nhiệm đình ý đặng yến chính lắc lắc nhìn đội ngũ hàng đầu tử cung, gắt gao như mày. Ngươi nói cái gì? Ngươi có biết nói ra nói như vậy, phải làm cái dạng gì căn hệ? Ốm đau trên giường Chu Tử Khê một chút ngồi dậy, run rẩy xuống tay cánh tay chỉ vào trước mắt người. Đặng Yến Nguyên bản chỉ là Trịnh Châu nơi đó phụ trách hình ngục một người tiểu lại. Là Chu Tử Khê coi trọng hắn với hình luật phán án thượng mới có thể, đem hắn một đường để bạt đến nỗi nay chín khanh chi nhất định ý chi trước. Đặng Yến thần sắc ngưng trọng hành lễ, nếu không phải có vài phần nắm chắc, chi chức không dám ở ân xem tướng trước nói ra như vậy bội nghịch chi ngôn. Chủ công, chủ công hắn Chu Tử Khê sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ nói không ra lời. Hán quả thực không thể tin được Đặng Yến lời nói, chẳng lẽ chủ công thật sự không phải bệnh chết, mà là bị kẻ xấu làm hại. Theo thi chức nhiều năm trưởng quản hình ngục kinh nghiệm tới xem, Hứa Phi, Trương Tướng, Mạc Tướng Quân, Trình Phượng, còn có Đặng Yến ôm quyền hướng Nam Diện thi lễ, này mấy người tiếng khóc nếu không ai, trước Hoàng Tân Thiên kia một ngày khởi, bọn họ không có một cái chân chính vì tiên Hoàng Tân Thiên ai khóc quá. Không có khả năng, không có khả năng. Chu Tử Khê ánh mắt rối loạn, bọn họ đều là chủ công nhất tín nhiệm người. Ta không tin bọn họ sẽ cùng nhau phản bội chủ công. Ngồi ở một bên du đôn tố mở miệng, Chu đại nhân, đừng nói ngươi không tin, chính là ta cũng tuyệt không tin tưởng mạc tướng quân cùng trình tướng quân sẽ làm ra việc này. Nhưng là ngươi ta trong lòng kỳ thật đều rõ ràng, chủ công chi bệnh sát thật thập phần kỳ quặc. Đặng đại nhân điểm ra mấy người này chung nhất định có người xảy ra vấn đề. Chu tử khê cùng du đôn tố trao đổi một chút ánh mắt. Chủ công này một bệnh tới thức cấp, đột nhiên liền buông tay nhân gian. Liền bọn họ như vậy xương cánh tay trọng thần, cũng chưa có thể chính mắt thấy chủ công nhập liệu Hiện tại ngâm lại thật sự là không hợp tình lý. Càng vì làm người nghĩ trăm lần cũng không ra chính là, chủ công bên cạnh người nhiều năm trung thành và tận tâm tâm phúc người, vì cái gì sẽ trong một đêm tập thể làm phản. Cần thiết điều tra rõ chất tướng. Ta chính là liệu mạng này mệnh, cũng không có khả năng nhìn chủ công vườn mạng. Chu tử khê nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đặng yến nhẹ nhàng thở ra, hắn trong lòng ẩn ẩn có chút phấn chấn. Được đến tả tướng Chu Ngự Sử Cùng An Quốc Công Du Đôn Tố Duy Trì, hắn có tin tưởng có thể phá hoạch này có khả năng là tấn quốc khai quốc tới nay lớn nhất kinh thiên một án. Nhưng làm đặng yến trăm triệu không thể tưởng được chính là, giờ khác này còn lòng đầy căm phẫn Chu Đại Nhân cập Du Tướng Quân, ở bị trưởng công chúa Điện Hạ Chiêu nhập công chúa Phủ một chuyến lúc sau, lập tức liền hoàn toàn thay đổi lập trường. Chu Đại Nhân dùng một bộ vân Du Thiên ngoại biểu tình đối hắn nói, đừng tra xét, chủ công hắn thật sự tân thiên, tuyệt vô hương ngôn. Du tướng quân chụp một chút bờ vai của hắn, một mặt lắc đầu, một mặt bước đi tập tinh mà đi xa. Có vấn đề, cái này công chúa phủ nhất định có vấn đề, ta nhất định phải tra cái rõ ràng. Đặng Yến nhìn cái kia tưởng vi hoa toát ra đầu tưởng công chúa phủ, ở trong lòng âm thầm thề. Giờ phút này hắn còn không biết, hắn gặp được chính là toàn bộ tấn quốc trong lịch sử lớn nhất một tông vô giải an treo. Chuyện được phát miễn phí tại audiounintinh.com.